không nghĩ như hướng. chút nhân nhìn này nữ tới tiểu tử Một vậy xem lã mạc đã sớm phản ứng lại rồi hắn nguyên bản ở trong lòng nghĩ lâm thiên diệu đã nói như vậy một lần nếu như mình lại để cho hắn nói một lần như vậy hắn khẳng định không dám ở nói nhưng là hắn không ngờ tới lâm thiên diệu còn thật sự dám nói đồng thời ngự khí còn đưa ra cao mấy phần này làm cho hắn cảm giác mình mặt mũi bị đánh quan trọng nhất là hắn nhìn thấy người chung quanh từng cái dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem lâm thiên liệu dùng một đạo ánh mắt khi dễ nhìn xem hắn hắn liền cảm giác mình càng thêm không thoải mái có một loại nghĩ muốn trong nháy mắt động thủ đánh lâm thiên diệu xúc động kích động lông mày của mình tựa đầu nâng lên liếc mắt nhìn về hướng lâm thiên liệu chất vấn tiểu tử ngươi biết rõ ta là ai không ngươi lại biết rõ ngươi nói câu nói này tính nghiêm trọng sao lã mạc đang nói những lời này thời điểm hắn đem ánh mắt nhìn về phía xe của mình ra hiệu lâm thiên diệu xem ra tiếp xe của mình cùng một màu đều là xe thể thao không cần suy nghĩ nhiều cũng biết mình ở nơi này địa vị là cỡ nào lớn mà lâm thiên diệu chỉ là một cái đến du lịch người mình muốn hắn chết như thế nào liền chết như thế nào lâm thiên diệu nhìn thấy ánh mắt của hắn tự nhiên minh bạch hắn đây là ý gì bất quá đối với những thứ này lâm thiên diệu tỏ vẻ khinh thường bất quá hắn người này thì nộ không lộ cái này lã m ạ c chỉ là một cái ăn chơi thiếu ra tự nhiên cũng không nhìn thấy hắn phải trăng sinh khí hay là khinh thường thản nhiên nói ta không cần biết ngươi là ai ba giây đồng hồ bên trong rời đi tầm mắt của ta một lâm thiên diệu nói xong khoa tay ra một cái đầu ngón tay bắt đầu tính giờ mọi người thấy lâm thiên diệu dáng vẻ cùng với này một loạt cử động nhịn không được mở miệng nói ra ta đi tiểu tử này thật sự là quá bá đạo đi chẳng lẽ hắn thật sự không sợ lã thiếu sao không chỉ là xem thường lát hiếu bây giờ còn khoa tay ra bản thân đầu ngón tay là cái này tiểu tử là thật ngưu xoa a cái này nếu là đổi thành những người khác khẳng định đã s ớ m chạy còn dám đứng như vậy thật tốt nói chuyện nhìn thấy lâm thiên diệu thái độ này cùng với nghe được người chung quanh tiếng nghị luận đều là biểu thị bội phục lâm thiên diệu lã mạc rất phẫn nộ chính mình xuất hiện địa phương lúc nào có danh tiếng lớn hơn mình người hiện tại tiểu tử này danh tiếng rất rõ ràng lớn hơn mình chất quát lên tiểu tử Bản nhìn ngươi thiếu ra lã à này là lên lao liền lao l hiện ngươi nơi bản. mặt tử tại biết, tử đi, để địa mạc tiếng nói vừa dứt vung ra chính mình một cái tay trực tiếp hướng về lâm thiên diệu đầu đập lên mọi người thấy một màn này nhao nhao sững sờ không nghĩ tới lã mạc thế mà trực tiếp động thủ đánh người nhưng là bọn hắn đảo mắt tưởng tượng lâm thiên diệu như vậy chống đối lã mạc lã mạc thân là một cái hoàn khố đ ạ i thiếu bình thường ai nhìn thấy hắn không phải tôn kính kêu lên một tiếng lã thiếu quy quy củ củ nhưng này cái lâm thiên diệu trực tiếp gọi lã thiếu ba giây đồng hồ biến mất lã thiếu nhất định sẽ sinh khi à. xem ra tiểu tử này hôm nay phải gặp thai hương từng cái trong lòng suy nghĩ lâm thiên diệu hôm nay là nghiêm trọng đồng thời lại nghĩ đến cần gì chứ tranh cái miệng lưỡi cần gì chứ còn gọi tên hoàn khố tử đệ này ba giây đồng hồ rời đi lá gan thật sự lớn a nhìn thấy lâm thiên diệu đứng tại chỗ không n ú c đ í c h trong lòng lại nghĩ có phải hay không tiểu tử này bị hù dọa choáng váng vậy mà không n ú c đ í c h nhìn thấy nhiều người đánh không lại liền chạy a có chút lá gan muội t ử trực tiếp nhắm mắt lại frank liên tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm lã mạc quả đấm cũng muốn đánh vào lâm thiên d i ệ u trên đầu chỉ là chênh lệch hơn mười cm thời điểm lâm thiên d i ệ u đ ố n g nhiên vươn tay lại một lần nữa nắm lã mạc cổ tay a đau nhức đau nhức nhắm mắt lại đám người nghe thế kêu đau một tiếng bọn hắn cảm giác thanh âm này hình như không phải lâm thiên d i ệ u thanh âm có chút giống là lã mạc thanh âm trong đầu không khỏi nghĩ đây là có chuyện gì không khỏi đem chính mình ánh mắt cho mở ra chỉ thấy lâm thiên diệu cùng trước kia đồng dạng nắm lã mạc cổ tay đồng thời lã mạc một mặt hết sức thống khổ bộ dáng trong miệng kêu lên đoạn mất muốn đoạn mất lã mạc thủ hạ nhìn thấy tình huống này vung lên mình tay chuẩn bị sẽ đối lâm thiên diệu độc thủ a không nên độc thủ không nên độc thủ không cần lâm thiên diệu nói lã mạc cũng biết hiện tại không thể độc thủ hiện tại mình tay còn bị lâm thiên d i ệ u cho nắm vút đâu phía sau hắn thủ hạ nghe được lời nói của hắn nhao n h a u dừng tay bất quá bọn hắn nhìn lã mạc dáng vẻ hình như thật sự rất thống khổ bộ mặt đều nhanh muốn bóp méo trong lòng bọn họ liền tương đối khốn hoặc chỉ là như vậy nắm vút cổ tay liền có tất yếu biểu hiện ra thống khổ như vậy sao không hổ là ăn chơi thiếu da bình thường thường xuyên làm loạn hiện tại thân thể đều bị rút khô một chút sức chống cự cũng không có đi bất quá những người này cũng chỉ là dám ở trong lòng nghĩ nghĩ nếu thật là để bọn hắn nói ra vô luận như thế nào cũng không dám nói lã mạc nhìn về hướng lâm thiên diệu có chút cầu xin tha thứ giọng diệu nói bằng h ư u chúng ta chuyện gì cũng từ từ có thể hay không trước thả ta ra thủ trong lòng hung hăng nghĩ đến một khi ngươi thả ta ra thủ ta lập tức gọi người đánh chết ngươi mẹ kiếp trước mặt mọi người lại dám động thủ với ta nhưng mà hắn tựa hồ quên đi nếu như không phải là bởi vì hắn động thủ trước c hắn ủ của động Thiên người, khiêu khích Lâm Thiên Diệu hai h Diệu cổ Lâm tay cảm ũ n không Thiên nắm. Lan không lan.、Lâm、Thiên Diệu chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Lã Mạc đương nhiên không g sẽ k cho chỉ hỏi h bị Lâm Lâm là Lã câu. một Mạc Diệu Diệu có khả năng nói ì n muốn biến, n h h ấ thấy là là này này ở nơi người. nếu nói mọi Cái trước mặt mọi người. Cái này nếu là nói ra, ắ Hắn n mình mặt mũi liền song đời. Hắn cảm giác cảm mặt mũi đời. h t hiện tại cần phải biểu hiện ra khí thế của mình chật quất lên mẹ kiếp có phải hay không cho mặt không m u ố n a đoạn mất đoạn mất Tạch tạch tạch hắn vẫn chưa nói xong l i ê n rõ ràng cảm nhận được cổ tay của mình truyền đến ken k ế t xương cốt tiếng vang cổ tay xương cốt sắp đứt gãy l ã t h i ế u thủ hạ của hắn nghe được lã mạc k ê u thảm như heo bị làm thị tâm thanh nhịn không được k ê u một tiếng lan không lan lâm thiên diệu lại một lần nữa hỏi lã mạc cảm giác mình thủ sắp xong đời căn bản là cố kỵ không đến mặt mũi của mình vấn đề trong miệng liên tục nói mau mau cút ta lan chương một nghìn không trăm mười một người nọ là thật sự châu a tuất mau mau cút ta lan lã mạc một ngụm nói liên tục ba cái tốt giờ phút này hắn bị lã huyên nắm vút tay hoàn toàn không dám ở ngang bướng cũng không có cái kia tâm tình đi c ố kỵ mặt mũi của mình hắn chỉ biết là nếu như mình không muốn lại lâm thiên diệu chịu thua như vậy mình tay khả năng liền phế đi lâm thiên diệu cũng không nghĩ náo h sự dù sao mình là tới du lịch hắn cũng không muốn hiện tại liền vào cục cảnh sát nếu không cái này du lịch cũng quá để cho người khắc sâu gặp hắn nói biến cũng không cùng hắn dông dài quá nhiều trực tiếp buông hắn ra thủ lâm thiên diệu trong lòng suy nghĩ rất có thể gia hỏa này nói chuyện sẽ không giữ lời nhưng là gia hỏa này nếu quả như thật nói không giữ lời còn muốn cho chân chó của hắn tử hòa chính mình đánh như vậy chính mình cũng chỉ có thể giáo hấn một chút những người này sau đó nhanh chóng rời đi nơi này cái này nếu là phiền t o i sự tình đi vào trên người mình chính mình cũng sẽ không sợ sợ v ù vù lã mạc thủ bị buông ra về sau hắn nhanh chóng lui về phía sau mấy bước đám người thấy rõ ràng lã mạc cổ tay vô cùng đỏ đồng thời còn có xanh một miếng tử một khối mọi người thấy một điểm này trong lòng suy nghĩ xem ra lâm thiên d i ệ u khí lực không nhỏ à cái này lã đại thiếu thân thể cũng rất hư à chỉ là như vậy nhất điểm đã bị bóp thành như vậy lã mạc dùng sức s ờ lấy mình tay từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy trong miệng nhẹ dọn quát đau quá đợt mờ đau quá bên cạnh hắn một tên tuổi tắc cùng hắn tương tự chó săn lập tức đi lên dò hỏi lã thiếu ngươi không sao chứ hỏi thăm về sau trong lòng của hắn suy nghĩ đã biết sao quan tâm lã thiếu lã thiếu qua đi nhất định sẽ thật tốt ban thưởng ta đi làm không tốt cho ta một cỗ xe thể thao cái gì nhưng mà ý nghĩ của hắn thật sự là quá ngây thơ rồi lã mạc đem chính mình ánh mắt trừng mắt về phía người này hận không thể một cước đạp chết hắn trong miệng mắng ta cờ nờ mờ lao tử thủ bị bóp thành như vậy ngươi còn hỏi l a o tử có chuyện gì hay không ngươi tới thử một chút ta ta tên thanh niên này nguyên bản vui vẻ nghĩ đến chính mình sẽ có được ban thưởng gì không nghĩ tới sẽ bị chửi mắng một trận trong lòng rất là b i ệ t khuất nghĩ đến cũng không phải chính mình bót chửi mình làm cái gì đương nhiên những lời này hắn cũng không dám nói đi ra một khi nói ra hắn khẳng định sẽ còn bị đánh lã mạc lập tức đem chính mình ánh mắt chuyển di hướng lâm thiên liêng r ư u sắc mặt che lấp ngựa khí ngang ngược nói tiểu tử ngươi lại dám tại thái t u ế ra bên trên động thổ như vậy ta hôm nay liền thành toàn ngươi để ngươi biết rõ cái gì gọi là hối hận sống trên thế giới này hàn tư nhã nghe nói lời nói của hắn lập tức nói ngươi như thế nào lại nói lời nói không giữ lời từ lã mạc g i ọ n g rượu cùng với sắc mặt của hắn đến xem hàn tư nhã biết rõ lã mạc cũng không có muốn rời khỏi ý tứ ngược lại là muốn đối phó bọn hắn lã mạc quét ngang liếc mắt hàn tư nhã ngươi muốn cứu hắn có thể chỉ cần ngươi tốt nhất chơi với ta một tuần lễ như vậy ta có thể bung tha tiểu tử này nếu không ta sẽ để hắn hối hận chính mình đi tới nơi này trên thế giới này hàn tư nhã đương nhiên sẽ không đáp ứng dọn dịu giàn g quát ngươi vô sỉ không đáp ứng t ố t như vậy thì thật tốt nhìn xem nam nhân của ngươi là làm sao thống khổ lã mạc tiếng nói vừa dứt quay đầu đối với người bên cạnh quát lên cho ta đánh chết hắn lao tử trùng điệp có thưởng vâng phía sau hắn hơn mười tên chó săn nghe được có thưởng từng cái giống như là điên cuồng nuốt vị ạ giả đồng dạng lập tức hướng về lầm thiên d i ệ u sông đi lên người chung quanh nhìn thấy động thủ nhao nhao nhường ra một con đường lo lắng những người này sẽ đánh đến bọn hắn đồng thời trong lòng suy nghĩ cái này hơn m ộ ư ơ i người cùng tiến lên lâm thiên diệu đoán chừng muốn bỏ chạy không biết tiểu tử này có thể hay không lôi kéo hắn nàng dâu chạy cái này nếu một người chạy tên của gia hỏa này âm thanh nhưng là xong đời như vậy trước k i ê u biểu hiện ra phách lối nhưng liền không có lâm thiên diệu không nghĩ tới gia hỏa này quả nhiên đến chết không đổi đã như vậy như vậy chính mình liền hào hào dạy hắn làm người vượt qua hàn tư nhã ngăn tại phía trước chủ động nên đón đi lên mọi người vây xem nhìn thấy lâm thiên diệu chủ động nên đón đi lên trong lòng giật mình gương mặt kinh ngạc từng cái tự lầm bầm nói tiểu tử này muốn làm gì chủ động nên đón đi lên hắn là nghĩ còn sao đúng vậy a hắn đây là nghĩ còn sao hay là nói hắn cảm thấy mình một người có thể đối phó cái này mười mấy người ta đi tiểu tử này là đang đùa khóc đi mọi người thấy lâm thiên diệu hành vi nhao nhao cảm thấy lâm thiên diệu đây là tại hù người hoàn toàn đúng hắn không có bất kỳ nhìn kỹ mà đứng ở phía sau hàn tư nhã một chút cũng không có bối rối bởi vì hắn vô cùng rõ ràng lâm thiên diệu thực lực lâm thiên diệu thế nhưng là người tu chân đối phó mấy cái này tiểu lưu manh hoàn toàn chính là dễ dàng thậm chí một cái hắt xì đều có thể giết chết bọn hắn hàn tư nhã nghĩ một chút cũng không có sai những người này lâm thiên diệu một cái hắt xì liền có thể đối phó chỉ là tại cái này trước mặt mọi người cái này nếu là một cái hắt xì sẽ đem một số người cho đối phó rồi như vậy vấn đề này nếu là c h u y ế n đi khiến cái này người bình thường cảm thấy có chút khoa h u y ễ n cho nên vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết lâm thiên diệu vẫn là tự thân lên đi đối phó phanh phanh a a lâm thiên diệu nuôi đá ra một c ước hay là đánh ra một cái tát đều biết dẫn tới một hai đạo tiếng kêu thảm thiết mà cái này một số người lại bị lâm thiên diệu đánh bại trên mặt đất về sau trực tiếp liền nằm dạp trên mặt đất kêu thảm thiết không có tại đứng lên trong miệng hung hăng kêu thảm thiết nhưng mà chỉ là ngắn ngủn ba mươi giây lã mạc hơn mười tên thủ hạ đều ngã trên mặt đất nổn ngang lộn xộn tất cả mọi người ở đây thấy cảnh này hoàn toàn ngây ngẩn cả người liền xem như lã mạc hắn cũng ngây ngẩn cả người đây chỉ là ngắn ngủn ba mươi giây a thế mà liền đem hơn mười người đánh vào trên mặt đất đây là vua cung sao khả năng liền xem như vua cung tới cũng không nhất định đánh ra hiệu quả như vậy đi nhưng mà bọn hắn không biết là nếu như lâm thiên diệu nghĩ một giây đồng hồ liền có thể đem bọn hắn đám người này cho đánh giết chỉ bất quá lâm thiên diệu không muốn mà thôi lâm thiên diệu mấy cái bước xa đi vào còn không có hoàn toàn kịp phản ứng lã mạc bên cạnh một tay nhấc lấy hắn phong bế cổ áo của hắn khi hắn cổ áo bị phong bế về sau lã mạc trong nháy mắt run dày một chút phản ứng lại ánh mắt mang theo sợ hãi nhìn xem lâm thiên diệu hắn hoàn toàn cũng không có nghĩ tới lâm thiên diệu có thể một người đem hắn hơn mười tên thủ hạ cho bãi bình kia hai tên đại hán áo đen bảo tiêu cũng tương tự chỉ là một chiều bị bãi bình này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc đồng thời lại rất sợ hãi cảm nhận được mình bị lâm thiên diệu cho nhắc tới sợ hãi hỏi ngươi muốn làm cái gì tiểu tử ta cho ngươi biết nơi này chính là thành phố tân sương nếu như ngươi động ta ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi này ta nhưng là lữ frank a frank lâm thiên diệu đ ỗ n g nhiên buông ra lã mạc vào lúc này một c ư ớ c đá ra ngoài trực tiếp đánh trúng lã mạc bụng đem hắn đá đụng vào phía sau bủ gạ tì trên thân xe sau đó nhìn cũng không nhìn l ã n m ạ c trở lại lôi kéo hàn tư nhã tay nhỏ biến mất ở từ từ trong bể người mọi người vây xem nhìn bọn họ bóng lưng của hai người nhịn không được nói người nọ là thật sự châu a Trước Thiên Trực tiếp đánh một gia thuê xe đi thành phố Tân thác trước trận tình, Thiên tới một nhạt rời người Sương nước. người với Chi, cơ chỉ 1012, sống sau. phố đối Linh đánh vùng ngoại nói, nho nhỏ gia Lâm Lâm là Diệu hai đi đi kia phi Diệu hai cái Mà đệm. về sự xe ô ở tại hai người tới thác nước lớn về sau một đường chụp ảnh thiên diệu ngươi nhìn cái này thác nước rất tốt lớn à, mau tới chúng ta cùng một chỗ đứng ở nơi này thác nước trước mặt đập một chương hàn g tư nhã nhìn thấy phi lưu trực hạ tam thiên s í c h thác nước rất là hưng phấn kêu lên đem chính mình tự chụp cán dơ lên đầu tựa ở lâm thiên diệu trên bờ vai tạch tạch tạch chụp mấy b ư ớ c thiên diệu ngươi nhìn nơi này hoa thật đẹp hai người quay xong lấy thác nước làm bối cảnh ảnh chụp về sau lại đem ánh mắt chuyển rời đến mặt khác một bên tiêu tốn loại hoa này cùng một màu đều là màu trắng hoa thân cây cũng là màu trắng nhìn lên tới tựa như là một đoá bạch liên hoa nhưng kỳ thật bằng không thì đó cũng không phải bạch liên hoa lâm thiên diệu nhìn thấy hàn tư nhã một mặt vui sướng bộ dáng trong lòng cũng tương đối cao hứng nói thật hắn lần này đi ra chính là vì bồi hàn tư nhã chơi chỉ cần hàn tư nhã cảm giác được vui vẻ là được rồi sung sướng thời gian rất nhanh liền đi qua nam sau tiếng rất nhanh liền đi qua mà thác nước hai người cũng chơi đến không sai biệt lắm hai người ngồi xe cắp trở lại ngay từ đầu xuống địa phương tư nhã cảm giác thế nào nơi này còn có thể à? lâm thiên diệu c ư ờ i hỏi nhưng là căn cứ hàn tư nhã sắc mặt thần sắc đến xem hắn biết rõ hàn tư nhã trong lòng vẫn là tương đối cao hứng hàn tư nhã mừng rỡ nói thiên diệu cám ơn ngươi kỳ thật ta vẫn luôn nghĩ muốn đi ra du lịch nhưng là ta c â n nhắc đến rất nhiều nhân tố ta biết loại chuyện này không thể miễn cưỡng nhưng là không nghĩ tới ngươi biết chủ động nói ra hôm nay ta chơi đến vô cùng vui vẻ vui vẻ là được rồi ách thiên diệu cái kia là cái gì hai người đi rồi một đoạn đường về sau bọn hắn đi vào một gia đình cửa ra vào kia một gia đình mở ra một cái siêu thị nhỏ bất quá ở bên ngoài trưng bày một chút vật ly kỳ cổ quái hàn g tư nhã nhìn thấy những vật này trong lòng rất là hiếu kỳ chẳng lẽ lại những vật này đều là thành phố tân sương đặc sản nếu như là thành phố tân sương đặc sản ta có thể mang một chút cho cùng thúc thúc mang A-di có cho cùng hắn. Nghĩ bọn đến, lâm thiên diệu nhìn thoáng qua cũng không có nghĩ nhiều cái gì hai người hướng về nhà này siêu thị đi đến mà siêu thị bên trong có năm người năm người này trong đó có một cái là nữ nhân mặt khác bốn cái là nam tử bọn hắn năm người nhìn thấy lâm thiên diệu hai người đi tới thời điểm ánh mắt bên trong tản mát ra một đạo khắc thường quan mang lâm thiên diệu nhìn thấy một đạo dị dạng hào quang thời điểm cảm giác có gì đó quái lạ nhưng là hắn cũng không sợ bây giờ ở nơi này thế tục giới hắn chính là vô địch tồn tại còn ai có thể đối phó hắn lại có ai có thể xáo lộ hắn siêu thị bên trong nữ tử kia vội vàng đi tới một mặt ý cười rào rạt nhìn xem lâm thiên diệu cùng hàn tư nhã nói hai vị cần gì không đổ vận sau đó ánh mắt của nàng cẩn thận quan sát lâm thiên diệu cùng hàn tư nhã hai người dài cũng không c h i n h lệch mặc dù không phải loại kia siêu cấp người có tiền nhưng là bọn hắn tin tưởng hẳn là cũng không phải quá kém hàn tư nhã nhìn xem b ả y ra q u ẩ y thủy tinh bên trên một đoá hoa hoa này là màu đỏ nhìn lên tới có chút giống linh mất chi nhưng là lại không phải linh chi nàng hít hà còn có thể nghe đến bên trong mùi thơm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi xin hỏi một chút đây là thứ gì nữ tử cười cười một bộ rất thân thiện giải thích nói thứ này gọi sống linh chi nó là linh chi một loại là ở chúng ta nơi này một tòa núi lớn bên trên hái xuống địa phương khác hoàn toàn không có bởi vì chúng ta địa thế của nơi này tương đối đặc thù sau đó nàng xem nhìn bốn phía biểu hiện ra một bộ thận trọng bộ g i n g nói nói thật cho ngươi biết đi đây là chúng ta tại thác nước phía sau kia trên một ngọn núi hái xuống đây chỉ có chúng ta biết rõ những người khác căn bản không biết rõ sống linh chi hàn g tư nhã nghe nói nàng rất là hoang mang nàng còn là lần đầu tiên nghe nói sống linh chi loại vật này nhưng là nghe được linh chi hai chữ nàng cho rằng phải cùng linh chi không kém nhiều không sai đây chính là sống linh chi nó công hiệu hiệu quả là linh chi gấp năm lần đồng thời còn có thể cường thân kiện thể tại trình độ nhất định bên trên còn có thể trị liệu bách bệnh đơn giản có thể dùng nó cùng tương đương so sánh các ngươi muốn hay không một đoá nữ tử vẫn là một bộ thận trọng bộ dáng một mặt lo lắng thứ này bị người ta biết bộ dáng lâm thiên diệu thấy được nàng bộ dáng như vậy trong lòng cười cười đây quả thực là quá giả cái này nếu là lo lắng bị người khác biết còn đem việc này linh chi cho bày ra bán hơn nữa hắn nhìn kỹ đó căn bản không phải là cái gì sống linh chi chính là người bình thường công tạo linh chi chẳng qua là làm cho tương đối đặc thù sử dụng một chút đặc thù thủ pháp ở bên trong chế tạo một chút mùi thơm mà thôi không đợi hàn tư nhã nói chuyện siêu thị bên trong bốn tên nam tử liên tiếp đi ra trong đó một cái cũng theo thận trọng nói mỹ nữ nếu như hai người các ngươi không mua việc này linh chi như vậy ta hy vọng các ngươi hai vị có thể cho giữ bí mật cho chúng ta bởi vì cái này sống linh chi còn không có được mọi người phát hiện hôm nay cái này m ấ y đoá sống linh chi đều là chúng ta mới vừa từ trên núi lấy được đương nhiên nếu như các ngươi muốn chúng ta có thể cho các ngươi ưu đãi một chút giá cả bất quá ta nói thật cho các ngươi biết thứ này các ngươi mua tuyệt đối sẽ không thua thiệt cái này vạn nhất nếu là có cái gì chuyện quan trọng hay là trong nhà lão nhân nhiễm bệnh có thể cho lão nhân phục d ụ n g nam tử này sau khi ra ngoài l ố t bốp mà nói một trận hàn g tư nhã nghe đều cảm giác có chút tâm động trong đầu nghĩ đến lâm gia ra, ra cũng là cao tuổi rồi rồi về sau có chuyện gì mua thứ này không chừng về sau thật sự có thể dùng động tâm hỏi xin hỏi một chút các ngươi việc này linh chi các ngươi bán thế nào năm người này nghe nói hàn g tư nhã hỏi giá cách ánh mắt bên trong lộ ra một đạo vẻ hưng phấn trong lòng suy nghĩ hôm nay làm ăn này đoán chừng là thành công nữ tử mở miệng nói ra Mỹ nữ, c hàn ú n n g ta việc y l i h chi, giá cả giá đều tư ạ i ngàn, bất quá ta nhìn chúng ta đều là nữ nhân, ta suy nghĩ, n g là bất ta ta ta quá đều suy ơ i đ o á nhã c ừ n kính lao nhân, cho nên cho ngươi đánh một cái giảm còn 80%, thu ngươi 80 ngàn. 80 ngàn. Hàng n g giảm là lao vì hiếu cho cho thu h cái tư một giật mình mặc dù nói nàng hiện tại đã trở thành tập đoàn lâm thị nhân viên quản lý lương ngày mấy chục ngàn nhưng là nghĩ đến một đoá sống linh chi cần tám mươi ngàn vẫn còn có chút đau lòng nhưng là lại suy nghĩ một chút đây là cho lâm x ư ơ n g huy r a r a mang liền xem như đắt đi nữa cũng đáng được tám mươi n g h n có thể bất quá ta dự định mua ba đoá các ngươi có thể hay không cho ta một cái tiện nghi giá cả hàn tư nhã suy nghĩ một chút chính mình cũng cho a di thúc thúc mang theo một đoá đi người muốn ba đoá a nữ tử lúc nói lời này cũng cảm giác mình giọng rượu có chút hưng phấn hình như chưa từng có kinh lịch lớn như vậy sinh ý tư nhã không cần mua rồi chúng ta còn muốn đi du lịch mang thứ này ở bên người không tiện Trước người các có cái 1013, kêu bất ả n nhã, không cần mua rồi, chúng ta còn muốn đi du lịch, mang thứ này ở bên người không tiện.、Lâm、Thiên Diệu suy nghĩ một chút, còn là đừng tốn hao cái này tiền tiêu bổng phí. Mặc dù mình tương đối có tiền, nhưng sự sao? suy mua ta hao Tư thứ một chút, tiêu biết lịch, phí. cái Mặc có Lâm du Diệu rồi, r đi đối dù là là ở rõ ràng tròn này linh chi là linh chính mình còn muốn đi mua, như váng. giả, việc vậy chi đi thì thật mua, Bất sự quá hắn cũng không có trực tiếp đem sống linh chi là giả sự tỉnh cho điểm đi ra mà là nói hai người mình còn muốn du lịch trên thân mang theo đồ vật không tiện hạ à tư nhã nghe nói lâm thiên diệu nói như vậy nghi trễ một chút vừa mới chuẩn bị muốn nói trên người ngươi không phải có nhận không gian sao làm sao lại không tiện đâu nhưng là hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì thiên diệu đã nói như vậy khẳng định như vậy nói rõ việc này linh chi khẳng định có vấn đề nếu không làm sao lại nói mang ở trên người không tiện đâu nữ tử cùng bốn tên nam tử cảm giác tình huống không ổn vội vàng hướng lâm thiên diệu giải thích nói tiểu ca việc này linh chi cũng không phải rất lớn mang ở trên người hoàn toàn sẽ không không tiện tựa như dẫn theo một chút hoa quả mà thôi căn bản cũng không vướng vận bốn tên nam tử trong lòng cũng tương đối khẩn trương trong lòng suy nghĩ nữ tử này nhưng là muốn mua ba đoá a một đoá tám mươi ngàn đó chính là hai trăm bốn mươi ngàn đây cũng không phải là số lượng nhỏ nếu là thành công bọn hắn có thể vui vẻ qua một đoạn thời gian rồi nhất định không thể để cho đến miệng bên trên thực vật bay hàn g tư nhạ đã nghĩ đến việc này linh chi có vấn đề như vậy nàng chắc chắn sẽ không tại mua lắc đầu nói được rồi ta nghĩ một chút cái này ba đoà sống linh chi mang ở trên người xác thực không tốt cầm hơn nữa chúng ta còn muốn đi du lịch đến lúc đó người khác nhận ra đây là sống linh chi hỏi chúng ta đây là tại địa phương nào mua chúng ta cũng không tốt nói nữ tử vội vàng từ cái bàn thấp lấy ra một cái màu đen túi nói các ngươi yên tâm đi chúng ta dùng màu đen cái túi cho các ngươi cất vào cam đoan không có ai nhìn ra hơn nữa chỉ cần có người nhìn ra các ngươi hoàn toàn có thể nói là ở chúng ta nơi này mua tuyệt đối sẽ không để các ngươi gánh chịu bất kỳ phong hiểm một gã nam tử khác cũng mở miệng nói ra không sai một điểm này các ngươi yên tâm chỉ muốn các ngươi mua chắc chắn sẽ không để các ngươi gánh chịu bất kỳ phong hiểm dù sao chúng ta là làm ăn người làm ăn chúng ta nhất định phải chú ý thành tín cùng an toàn hàn tư nhã lại một lần nữa lắc đầu được rồi chúng ta từ bỏ nàng biết rõ những vật này có quái về sau trong lòng cũng không có nhiều như vậy hứng thú hiện tại nàng liền muốn rời đi nơi này đi xem một chút vật gì khác đồng thời nàng ở trong lòng suy nghĩ một chút quả nhiên như là nói trên inter đồng dạng tại du lịch khu bán hàng giả cùng với sáo lộ người rất nhiều nhất định phải lưu một cái tâm nhãn tử nếu không không cẩn thận liền sẽ ăn thiệt t h i chúng ta đi thôi nói xong lôi kéo lâm thiên diệu thủ chuẩn bị rời đi nữ tử nhìn thấy hàng tư nhã nói chuyện đột nhiên kiên quyết đồng thời hoàn toàn không có trước kia nhiệt tình trong lòng suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ nói nàng phát hiện vật này là giả bất quá nàng cẩn thận n g h ĩ nghĩ không nên à, cái này sao có thể một nháy mắt liền phát hiện là giả đ ỗ n g nhiên nàng nghĩ đến trước kia đứng tại nàng bên cạnh tiểu tử nói một câu nói về sau cô gái này liền hoàn toàn cải biến không một chút nào nghĩ m u ố n nhưng nàng suy nghĩ một chút lâm thiên diệu lời nói không có bất kỳ cái gì m a u bệnh à, chỉ nói là còn muốn du lịch mang theo bên người rất phiền phức Đọc truy cái khác mấy nam nhân cũng nói theo không sai nếu như là chuyển phát nhanh các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng phiền thoái hàn tư nhã lắc đầu từ bỏ nữ tử nhìn thấy hàn tư nhã dáng vẻ là thật không muốn mặc dù không hiểu rõ tại sao hàn tư nhã đột nhiên từ bỏ nhưng là nàng biết rõ một khi hàn tư nhã rời đi cái này phải ngã trong miệng hai trăm bốn mươi ngàn liền muốn bay mất lập tức đối với bên cạnh bốn tên nam tử xử một cái ánh mắt ra hiệu cái này bốn nam tử đi lên bốn tên nam tử tự nhiên minh bạch nàng ý tứ bốn người bọn họ vội vàng đi vào lâm thiên diệu trước mặt hai người đầu tiên là vừa cười vừa nói hai vị các ngươi không nên gấp gáp nha có chuyện gì chúng ta có thể từ từ thương nghị chúng ta có thể hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của các ngươi bất kể là hệ thống tin nhắn vẫn là cái gì chúng ta đều duy trì chúng ta thật sự không muốn hàn tư nhã kiên định nói đứng ở chính giữa nam tử nhìn thấy hàn tư nhã cái này thái độ nhữ n g mày sắc mặt thoáng cái hoàn toàn kéo xuống trở nên rất âm t r ầ m che l ấ p nói m ị nữ ngươi bây giờ liền nói không m u ố n chẳng lẽ lại ngươi lúc trước là đem chúng ta xem như con khỉ đùa n g ị c h đừng tưởng rằng các ngươi là người bên ngoài liền có thể vô pháp vô thiên hai người nhìn thấy cái này ra hỏa sắc mặt biết rõ ra hỏa này tức giận khẳng định chuẩn bị ép bán rồi lâm thiên diệu thản nhiên nói các ngươi vật này là giả chẳng lẽ chúng ta cũng phải hoa mắt hai trăm bốn mươi ngàn đi mua sao đã nam tử này không để mặt sắc đến nói chuyện lâm thiên diệu cũng không nghĩ quá k h á c h khí nguyên bản hắn tại thầm nghĩ nếu như những người này thành thành thật thật để bọn hắn hai người rời đi như vậy hắn cũng không muốn phá hư những người này sinh ý nhưng nếu như những người này muốn tìm phiền t h i gì như vậy hắn là sẽ không k h á c h khí năm người này nghe t h ế một phen lập tức xứng sở không nghĩ tới lâm thiên diệu đã đã nhìn ra nhưng là trong lòng của bọn hắn rất là h o a mang trước kia lâm thiên diệu cũng không có nói ra đến a nói chỉ là không tiện chỉ là một câu như vậy nữ nhân này thế mà liền phân biệt ra được rồi chẳng lẽ lại hai người này còn có tâm lý câu thông nhưng mà bọn hắn không biết là lâm thiên diệu có được nhận không gian nhà ở lữ hành tốt trang bị mang theo một cái không gian hành tẩu chỉ là mang mấy cái linh chi làm sao lại phiền phức đâu như vậy tưởng tượng hàn g tư nhã liền biết rồi bất quá những người này đương nhiên sẽ không thừa nhận đây là hàng giả đứng ở chính giữa nam tử nghiêm túc quát tiểu tử cơm có thể ăn bậy nhưng là bây giờ lời nói chính là không thể nói lung tung đây chính là thật sự sống linh chi ngươi lại còn nói là giả không đợi lâm thiên diệu nói chuyện người này lại tiếp tục nói tiểu tử ta cho ngươi biết hai người các ngươi cùng chúng ta ma thẳng lâu như vậy lãng phí chúng ta thời gian hơn nửa ngày hiện tại lại loạn nói loại lời này nếu như không mua ba đoá sống linh chi đi cũng đừng trách chúng ta mấy ca không k h á c h khí hàn tư nhã lập tức giọng dịu g à n g quát mấy người các ngươi đơn giản chính là ép án cái này cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào h ừ nói ít nhiều như vậy không có ích lợi gì Cho、các h o c ngươi ba giây đồng hồ tự hỏi là muốn mua vẫn là muốn để chúng ta đoạn cánh tay của các ngươi nam tử mở miệng uy hiếp nói bất quá hắn nói lời này cũng chỉ là một cái uy hiếp bọn hắn tối đa cũng chỉ là dám đánh lâm thiên diệu một trận dù sao những người này cũng chỉ là xáo lộ một chút người qua đường nếu thật là gãy tay gãy chân bọn hắn cũng không dám các ngươi có cái kia bản sự sao lâm thiên diệu nhàn nhạt, nhạt nói một câu đối với cái này một câu hắn cũng chỉ là ăn ngay nói thật những người này đúng là không có bản sự kia nhưng là tại bốn tên nam tử trong mắt lâm thiên diệu một câu nói kia thành khiêu khích bọn hắn mà bốn tên nam tử lại một lần nữa cẩn thận quan sát lâm thiên diệu gặp lâm thiên diệu như vậy bình tĩnh cùng với tự tin không biết tại sao trong lúc nhất thời còn không dám đối với lâm thiên diệu động thủ trong lòng suy nghĩ tiểu tử này có phải hay không có cái gì thủ đoạn hay là đưa di động lấy ra tại một nơi nào đó chụp ảnh cho nên hoàn toàn không e ngại chính mình mấy người phải biết hiện tại cái này cái thời đại truyền thông vô cùng phát đạt nếu để cho lâm thiên diệu quay chụp đến bọn hắn động thủ đánh lâm thiên diệu như vậy bọn hắn cuộc sống sau này liền tương đối khó qua bất quá để hắn như vậy thả lâm thiên diệu đi trong lòng của hắn vô cùng không cam tâm hơn nữa hắn nghĩ hiện tại chính mình cũng không thể sợ nếu như kinh hãi về sau chính mình còn thế nào mang mấy cái này h u y n h đệ ăn cơm sắc mặt vẫn là âm chầm nói tiểu tử ngươi có phải hay không thật sự cho rằng chúng ta thật sự không dám động ngươi lao tử khuyên ngươi còn là đừng chọc chúng ta sinh khí nếu không giết chết ngươi lâm thiên diệu lôi kéo hàn tư nhã không có để ý nam tử này trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến bốn tên nam tử gặp lâm thiên diệu hai người không nhìn thẳng bọn hắn trong lòng rất là phẫn nộ cảm giác mình đã cô kỵ không được nhiều như vậy hôm nay nếu là không ngăn lại hai người kia cảm giác thật sự là thật không có có mặt m ũ i trong miệng q u ắ to mẹ kiếp không cho các ngươi một chút nhan sắc lặng lẽ hai người các ngươi còn tưởng rằng chúng ta là đang nói đùa đứng ở chính giữa nam tử hét to một tiếng về sau liền hướng lấy lâm thiên diệu nào h tới cái khác ba người nhìn thấy hắn sông đi lên cũng theo sông tới frank nhưng mà bốn người bọn họ mới vừa vặn sông lên đã bị lâm thiên diệu một cái quét ngang chân bốn người đồng thời bay ra ngoài một cái chó gặm phân ngã xuống đất a bốn người ôm mình ngực a a a thống khổ kê、ừ. một cước này lâm thiên diệu hơi hơi dùng một chút l ư ợ đạo để bọn hắn đau bên trên bảy tám trời cũng không phải là vấn đề cho nên ăn như vậy một cước trong lúc nhất thời không đứng lên nổi cũng là bình thường phía sau nữ nhân nhìn thấy tình huống này gặp lâm thiên diệu hai người muốn đi vội vàng chạy tới ngăn ở lâm thiên diệu trước mặt hai người hai người các ngươi đánh người chẳng lẽ liền muốn như vậy đi rồi sao hàn g tư nhã nhìn thấy nữ nhân này nói chuyện lập tức tức giận bất bình nói đây cũng là bởi vì bọn hắn động thủ trước chẳng lẽ ta nhóm muốn cho bọn hắn đánh bọn hắn lúc nào động thủ rõ ràng là các ngươi động thủ đánh người hơn nữa bốn người bọn họ vẫn luôn tại nhường cho ngươi nhóm hai cái nếu không hai người các ngươi tại sao có thể là bốn người bọn họ đối thủ nữ tử lúc nói lời này đem chính mình ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất cùng trên đất bốn người làm một cái ánh mắt giao lưu lâm thiên diệu nghe được nàng lần này nói trong lòng minh bạch nữ nhân này là muốn lại trên bọn họ hai người nhìn về hướng nữ nhân này con người của ta mặc dù không đả nữ người nhưng nếu như một người phụ nữ không đem tự xem thành là nữ nhân như vậy ta không ngại thu thập một chút người nữ nhân nghe nói lâm thiên diệu theo bản năng lui về sau một bước trước kia lâm thiên diệu một cước kia nàng cũng xem ở trong mắt tốc độ nhanh vô cùng đồng thời chỉ là một chân nàng bốn cái đồng bạn liền ngã trên mặt đất cái này đủ để chứng minh lâm thiên diệu tuyệt đối là một cái người luyện võ nàng chỉ là một cái nữ nhân kháng đánh năng lực cũng không mạnh mẽ cái này nếu để cho nàng ăn lâm thiên diệu một cước nàng thật đúng là không biết kết quả như thế như thế nào nặng nhất là nàng xem cái này bốn nam nhân đến bây giờ còn trên mặt đất kêu thảm nếu như không phải nàng phi thường rõ ràng đã biết bốn cái đồng bạn tính cách nàng đều không tin đây là sự thực làm sao chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh ta hay sao ta nhưng nói cho ngươi biết bây giờ là xã hội pháp trị ngươi nếu như dám đánh ta ngươi liền xong đời nữ nhân không buông tha nói lâm thiên diệu không có tại để ý tới nàng trực tiếp hướng về một bên khác đi đến mà cái này nữ nhân trực tiếp kéo lại lâm thiên d i ệ u quần áo trong miệng kêu lên các ngươi nếu là dám lại đi một bước ta liền cứ gọi người rồi ta còn muốn báo cảnh báo cảnh các ngươi đánh người hàn tư nhã cảm giác rất là không thăng bằng rõ ràng là những người này bán hàng giả chuẩn bị xáo lộ bọn hắn bị bọn hắn phát hiện chủ động muốn đánh bọn hắn bây giờ bị bọn hắn đánh ngã thế mà nói như vậy giọng dịu giang quát t ố t ngươi ngược lại là báo cảnh a bóp cảnh sát chúng ta lý luận đi ta cũng muốn vạch trần các ngươi bán giả linh chi sự tình tâm lý nữ nhân có chút do dự một mình ở trong lòng hoa toán một chút chính mình năm người trong này bán những thứ này giả sống linh chi một tháng bình quân xuống tới cũng chính là chỉ có thể xáo lộ một hai chục ngàn mà trước mắt hai người kia nhìn lên tới tương đối có tiền hiện tại bọn hắn đánh người đến lúc đó hướng bọn hắn muốn mấy chục vạn tiền thuốc men tựa như chúng ta làm những thứ này giả linh chi xáo lộ tốt nghĩ tới những thứ này nàng cũng không do dự nữa nói t ố t ta hiện tại liền báo cảnh ta liền muốn nhìn các người đánh người là không phải còn có lý nói xong lấy ra điện thoại của mình bắt đầu báo cảnh lâm thiên diệu nhìn thoáng qua nàng lại chuyển hướng hàn tư nhã thầm nghĩ chính mình thật vất vả đi ra bồi hàn tư nhã du lịch không nghĩ tới phát cái gì loại chuyện này vào cục cảnh sát liền lãng phí không ít thời gian tư nhã chúng ta đi trước đi đừng tìm nàng trong này nói nhảm hàn tư nhã tính tình đã hoàn toàn đi lên nói thiên i ê n diệu bọn hắn đã như vậy không thèm nói đạo lý chúng ta liền không thể tại khiêm n h ư ợ n g bọn hắn chúng ta cũng muốn lộ ra ánh sáng bọn hắn chuyện nơi đây để bọn hắn về sau không thể đang động tác võ thuật người khác nếu như không phải là bởi vì ngươi ta đều bị những người này xáo lộ thật sự là quá ghê tởm lâm thiên diệu biết rõ hàn tư nhã tính tình đi lên có đôi khi vẫn tương đối quật cường hiện tại cái này cái bộ dáng rất rõ ràng chính là hàn tư nhã tính tình đi lên vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện nhưng là suy nghĩ một chút đã hàn tư nhã quyết định như thế như vậy chính mình liền bồi nàng miễn cho đến lúc đó đi du ngoạn địa phương khác trong nội tâm nàng sẽ một mực hướng về chuyện này đến lúc đó trong lòng cũng chơi đến không vui nữ tử gặp hàn tư nhã không một chút nào sợ nàng trong lòng suy nghĩ đây là có chuyện gì cái này nếu là tại bình thường bình thường du khách gặp được loại chuyện này cũng sớm đã hỏi thăm bao nhiêu tiền có thể bãi bình chuyện này nhưng là bây giờ hàn tư nhã dáng vẻ tựa hồ muốn vũ nàng chết đập đến cùng kỳ thật nữ tử này cũng không phải rất muốn báo cảnh chỉ cần hàn tư nhã hai người bọn họ đưa tiền nữ nhân này đương nhiên sẽ không đến cục cảnh sát đi bất quá bây giờ nhìn hàn tư nhã dáng vẻ nàng biết rõ là không thể nào dễ dàng như vậy đưa tiền được rồi nhưng là nàng tin tưởng nhóm người mình không có thua thiệt lý cho nên hoàn toàn không cần sợ hãi lâm thiên diệu hai người quan trọng nhất là nàng bốn cái đồng bạn đều bị đánh bại trên mặt đất nàng càng là cảm thấy không sợ nhanh chóng gọi cảnh sát điện thoại báo cảnh có bản lĩnh các ngươi trở đi đừng sợ ta đã báo cảnh sát t mười lăm một phân tiền cũng không cho ngươi thành phố tân sương s ư ơ n g khu cục công an đều là hắn ra tay trước ta bốn cái bằng hưu nhớ hắn là người bên ngoài cho nên đều nhường hắn thế nhưng là hắn còn muốn đem ta bốn cái bằng hưu cho đánh bại trên mặt đất cảnh sát đồng chí các ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta a trước kia sáo lộ lâm thiên diệu cùng hàn tư nhã nữ tử kia nước mắt nước mũi bắt một trận nói xong hàn tư nhã nhịn không được nhà danh nói ngươi người này không đi diễn kịch thật sự là thua lỗ giả bộ được giống ý n g h ĩ như thật nữ tử này nguyên danh gọi lư lệ bình lư lệ bình lập tức trừng mắt liếc hàn tư nhã hoàn toàn không thừa nhận nói cái gì diễn kịch cái gì gọi là diễn kịch chẳng lẽ ta nói không phải lời nói thật sao ta bốn cái đồng bạn bây giờ còn nằm ở trong bệnh viện đồng thời các bác sĩ đều đã kiên trì qua lồng ngực của bọn hắn đều là mang theo nghiêm trọng vết thương ở c h â n ấn các ngươi là nghĩ m u ố n chống chế sao trong miệng nàng trâu nói trước kia đã kiểm tra thực hư qua đám cảnh sát nghe được nàng khẽ gật đầu một đầu các i bất quá ụ thể h là c u y ệ ngươi ì xảy xuống cảnh khảo này quyết ra, Trong ai đúng ai sai. những còn cần cũng không liền định, đúng tên dáng n g có sát sát, tự một đó ý ờ i t ư n g đ ố khôi nói g ô cảnh n sát cụ chuyện Các thể là chuyện gì xảy ra. Các người nói gì ra. một chút lâm thiên diệu chuyện của bọn hắn cũng không phải cái gì trọng yếu chuyện lớn cho nên cũng không đáng từng cái từng cái thẩm vấn cũng liền có thể coi như là bình thường cỡ nhỏ h ậ u đả loại chuyện này chỉ cần bọn hắn song phương có thể cùng giải tự nhiên là hòa giải lâm thiên diệu còn chưa lên tiếng hàn tư nhã lập tức nói là như vậy hôm nay chúng ta đi mấy phút đồng hồ sau hàn tư nhã đem chuyện khi đó đại khái tự thuật một lần cảnh sát cũng đã minh bạch bọn hắn liền biết một việc không có khả năng vô duyên vô cớ liền đánh nhau nhất định là có một chút chuyện đã xảy ra tên này dáng người khôi ngô cảnh sát đem chính mình ánh mắt nhìn về phía lư lệ bình nói các ngươi một mực tại xáo lộ du khách ngươi cũng đã biết các ngươi loại hành vi này thế nhưng là phạm tội hơn nữa lại còn chuẩn bị ép bán lư lệ bình nhìn thấy tên cảnh sát này thái độ trong lòng biết rõ tình huống đối với mình cũng không khá lắm vội v a n g nói cảnh sát đồng chí không phải như vậy chúng ta cũng không có ép bán ý tứ hơn nữa chúng ta cũng không biết vật kia là giả chúng ta cũng chỉ là nghe người ta nói vật kia có thể cường thân kiện thể cho nên mới bày ra bán kỳ thật ta làm như vậy cũng là nghĩ để người khác biết rõ chúng ta thành phố tân sương có loại này đặc sản để càng nhiều người đến chúng ta thành phố tân sương du lịch tên cảnh sát này nghe nói nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng nàng đối với ở cảnh khu cùng với chung quanh sử dụng sáo lộ gạt người sự tình hắn đã là không cảm thấy kinh ngạc rồi đồng thời đối với loại này sự tình còn vô cùng khó mà đánh dụng cảnh cáo nói với lư u lệ bình ta khuyên các ngươi về sau đừng như vậy nữa làm nếu không đem các ngươi bắt lại v â n g v â n g v â n g lần sau không dám lư u lệ bình vội vàng gật đầu nói phải về phần lần sau còn dám hay không cũng chỉ có trong lòng của nàng rõ ràng về phần sự tình hôm nay các ngươi song phương cũng đã có sai các ngươi xáo lộ người khác mà bọn hắn động người ta xem như vậy đi các ngươi song phương liền hòa giải đi loại chuyện này cảnh sát có thể làm được phương pháp tốt nhất chính là cho bọn hắn hòa giải hàn g tư nhã trong lòng nghĩ một chút tên cảnh sát này đã đã cảnh cáo lư lệ bình nàng cần phải lần sau không dám suy nghĩ một chút đã như vậy như vậy cho dù t ố t chúng ta đáp ứng hòa giải các ngươi đáp ứng hòa giải người nếu muốn rõ ràng a bây giờ không phải là người đáp ứng hòa giải mà là muốn cân nhắc chúng ta đáp ứng hòa giải không hòa giải ta bốn cái đồng bạn hiện tại nhưng vẫn là tại bệnh viện lư lệ bình nghe nói hàn tư nhã nói như vậy lập tức mở miệng nói xong đồng thời ở trong lòng nghĩ mình nhất định muốn nắm giữ quyền chủ động nếu không chính mình sẽ ở vào một cái cực kỳ bất lợi vị trí hôm nay vô luận như thế nào nàng cũng muốn tại lâm thiên diệu trên người bọn họ gõ một chút tiền xuống tới nếu không chính là lãng phí bây giờ rất lớn thời gian hàn g tư nhã nghe nói những lời này cảm giác nữ nhân này là muốn chơi xấu rồi bất quá bốn người kia đúng là lâm thiên diệu đánh chính là nhưng là nàng lại nghĩ đến một chút nếu như không phải cái kia bốn người chủ động xuất thủ lâm thiên diệu làm sao có thể động bốn người kia đâu đều là bởi vì bốn người kia chủ động động thủ chúng ta mới có thể áp dụng chủ động phòng vệ cái này cùng chúng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ không sao ngươi nói là ta bốn cái đồng bạn động thủ trước ngươi có chứng cứ sao ngươi có thu hình lại sao cũng chỉ là dựa vào ngươi như vậy há miệng ngươi cảm thấy nói còn nghe được sao lư lệ bình nặng nề hừ một tiếng tại nàng siêu thị xác thực không giống như là những nhà khác siêu thị bên ngoài còn có thiết bị giám sát lư lệ bình nơi nào siêu thị cũng chỉ có bên trong có một cái thiết bị giám sát đồng thời ở chung quanh cũng không có thiết bị giám sát cho nên nói hiện tại cũng không có chứng cứ chứng minh là cái kia bốn người dẫn đầu ra tay dáng người khôi ngô lưu cảnh cũng rất bất đắc dĩ bởi vì chung quanh một vòng kỳ thật không có thiết bị giám sát cho nên tình huống cụ thể bọn hắn cũng không biết nhìn thấy hàn tư nhã cùng lư lệ bình hai người ồn ào mở miệng khuyên quyết định như vậy đi các ngươi song phương đều có trách nhiệm tiền thuốc men các ngươi song phương chia đôi ra các ngươi cảm thấy thế nào không đợi hàn tư nhã mở miệng lư lệ bình liền đã không đáp ứng nói không được tuyệt đối không được dựa vào cái gì song phương chia đôi chúng ta thế nhưng là bị đánh một phương hơn nữa ta bốn cái đồng bạn cũng không phải là chặn đường bọn hắn chỉ là đi lên cùng bọn hắn nói công hiệu nếu không chỉ bằng một mình hắn thân thể nhỏ như vậy một mình hắn có thể đối phó đồng bạn của ta bốn người lựu cảnh nghe nói lời này không khỏi nhìn thoáng qua lâm thiên diệu dáng người mặc dù không tính là rất nhỏ gầy nhưng là cũng chỉ là đồng dạng dựa theo dưới tình huống bình thường để hắn một người đối phó bốn người cũng không khả năng rất có thể thật sự như là lư lệ bình chỗ nói đồng dạng hắn đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu hai người nếu không như vậy đi các ngươi gánh chịu hai phần ba tiền chữa trị cái khác phí tổn chính bọn hắn ra lưu lệ bình còn chuẩn bị muốn nói chuyện lưu cảnh đem ánh mắt trừng mắt về phía nàng ngươi đừng đang nói không được chuyện này nếu như không ngủ các ngươi xáo lộ người khác cũng sẽ không phát cái gì loại chuyện này các ngươi lừa gạt trước đây cho nên các ngươi có nghĩa vụ gánh chịu trách nhiệm gặp lưu cảnh thái độ như vậy minh xác lưu lệ bình nghĩ nghĩ nếu như chỉ là ra tiền chữa trị chính mình làm sao gõ bọn hắn vân vân hai người này là người bên ngoài không có khả năng một mực tại nơi này ta có thể làm như vậy lư lệ bình trong nháy mắt biểu hiện ra một bộ lý giải bộ g i n g nói t ố t là một tên tốt công dân ta nguyện ý tiếp nhận cảnh sát điều giải hơn nữa ta xem các ngươi hai người cũng không phải người địa phương hẳn không có thời gian một mực tại nơi này như vậy ta hiện tại lùi một bước bốn người bọn họ tiền chữa trị mặc kệ hao tốn bao nhiêu chỉ muốn các ngươi duy nhất một lần thanh toán ta hai trăm ngàn chuyện này ta liền không biết đang dây dưa các ngươi nếu như không thanh toán cái này hai trăm ngàn như vậy bốn người này không có xuất viện phía trước hai người các ngươi không thể rời đi thành phố tân sương nửa bước đừng suy nghĩ ta một phân tiền cũng sẽ không cho ngươi chương một nghìn không trăm mười sáu các ngươi có vấn đề gì đúng lúc này lâm thiên diệu nhàn nhạt nói một câu đừng suy nghĩ ta một phân tiền cũng sẽ không cho ngươi lư lệ bình nghe nói lời này trong nháy mắt khẽ giật mình một bên mấy tên cảnh sát cũng sửng sốt một chút thanh niên này không nói lời nào liền không nói lời nói mới mở miệng nói chuyện chính là một tiếng hót lên làm kinh người chẳng lẽ hắn muốn đánh kiện cáo sao chuyện này liền xem như t h u a kiện đối bọn hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào à, thậm chí thua kiện tỷ lệ là chín mươi phần trăm bởi vì hoàn toàn không có chứng cứ có thể chứng minh là lư lệ bình người động thủ trước ngược lại lư lệ bình có thể chứng minh trước kia nàng thuyết pháp bởi vì nàng bốn người bây giờ còn đang trong bệnh viện nằm trải qua kiểm tra xác thực có thể chứng minh bị đánh l u cảnh còn chưa lên tiếng lưu lệ bình tựa như là bị đánh máu gà đồng dạng vội v a n g mở miệng nói ra có ý tứ gì một phân tiền cũng không cho ta chẳng lẽ các ngươi là nghĩ muốn lại ta nhưng nói cho ngươi biết nơi này chính là cục cảnh sát ngươi chơi xấu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng ta như là đã đối với các ngươi làm ra l ù i bước ngươi nên cảm giác được thỏa mãn đừng như vậy không biết đủ lưu cảnh cũng nhìn thoáng qua lâm thiên diệu tiểu huynh đệ hiện tại cái này cái tình huống các ngươi cũng không thể chứng minh là bọn hắn động thủ trước mà cái kia trên một con đường đối với cái kia bộ vị vừa vặn không có thiết bị giám sát nếu như ngươi thật sự nghĩ muốn chứng minh là bọn h ắ n động thủ trước không tiếp thụ loại này đều i giải như vậy chúng ta chỉ có thể phái người đi ra t r a nếu như gặp phải cái gì nhân chứng đến lúc đó có thể chứng minh trong sạch của các ngươi như vậy chúng ta tại một lần nữa làm ra điều giải nhưng là tại cái này thời gian bên trong hai người các ngươi không thể rời đi thành phố tân sương nhất định phải chúng ta theo truyền theo đến đối với cái này một phen lưu cảnh cũng không có trợ giúp bất luận kẻ nào hắn cũng là dựa theo quy củ làm sự t ì n h đứng ở một bên lưu lệ bình trong lòng suy nghĩ hai người kia cũng không phải là nơi này để bọn hắn một mực đợi ở chỗ này làm sao có thể chứ hơn nữa lúc ấy cũng không có cái gì nhân chứng ta xem ai sẽ cho hai người bọn họ chứng minh nghĩ tới những thứ này sự t ì n h lưu lệ bình chính là một trận hưng phấn cảm giác cái này một khối bánh gạ tổ chính mình ăn chắc lâm thiên diệu cũng biết một chút cục cảnh sát quy định nói không cần tìm cái gì nhân chứng ta liền có thể chứng minh lúc ấy chính là nàng bốn cái đồng bạn chặn đường chúng ta chuẩn bị cưỡng ép bán bọn hắn hàng giả sống linh chi lưu lệ bình lập tức mở miệng rỗi lâm thiên diệu ngươi nói ngươi có thể chứng minh ngươi liền có thể chứng minh ngươi thì tính là cái gì ngươi chỉ là một cái người trong cuộc ngươi khẳng định nói đúng ngươi có chỗ tốt làm sao có thể nói đúng các ngươi có chỗ xấu sự tình đâu lưu cảnh chờ cảnh sát nghe nói lưu lệ bình nói lời cũng là sự thật người trong cuộc bình thường đều nói đúng chính mình có chỗ tốt đương nhiên sẽ không nói gây bất lợi cho chính mình cảm thấy lư lệ bình nói tương đối có đạo lý lâm thiên diệu tự nhiên không giống như lư lệ bình như là bác gái bình thường tranh luận đem ánh mắt nhìn về hướng lưu cảnh giải thích nói trước kia vị này bác gái có phải hay không nói qua ta một người không đối phó được bốn người trong miệng hắn chỗ kêu bác gái dĩ nhiên chính là lư lệ bình mà lư lệ bình nghe được bác gái hai cái từ ngữ lập tức tức đến nổ phổi quát ngươi kêu ai là bác gái ngươi nói im ngay lưu cảnh lập tức trợn quát lên muốn nói chuyện lưu lệ bình trong nháy mắt cho quát lớn ở ánh mắt nghiêm túc nhìn xem lưu lệ bình nơi này là cục cảnh sát nếu như ngươi muốn chửi đồng ta chỉ có thể đưa ngươi cho nhốt lại hoặc là đem ngươi giao cho chị an đại đội để bọn hắn quản quản ngươi lưu lệ bình lập tức không dám ở nói chuyện các nàng loại người này trong lòng vẫn là tương đối sợ hãi cảnh sát lưu cảnh tiếp lấy đưa mắt nhìn sang lâm thiên diệu tò mò hỏi ngươi nói tiếp rất đơn giản nàng trước kia không phải nói ta một người không đối phó được bốn người sao các ngươi hiện tại liền có thể tìm bốn cái cảnh sát đi thử một chút thân thủ của ta đến lúc đó liền biết ta một người phải chăng có thể đánh bốn cái lâm thiên diệu nhàn nhạt mở miệng nói ra trong giọng nói tràn đầy tự tin lưu cảnh nhìn xem lâm thiên diệu dáng vẻ tự tin ở trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ nói lâm thiên diệu thật sự có thể một người đánh bốn người là một cái người luyện võ nếu là như vậy như vậy lư lệ bình lời nói quả thật có một chút lỗ thủng lư lệ bình thật sự là nghĩ vô một cái đầu của mình tại sao trước kia nhắc tới loại lời nói trước kia nàng thế nhưng là tận mắt thấy lâm thiên diệu một người đối phó rồi bốn người trầm mặc vài giây đồng hồ trong đầu vội vàng nghĩ đến đối ứng biện pháp vội vàng mở miệng nói ra cảnh sát đồng chí liền xem như một mình hắn có thể đánh bốn người như vậy lại có thể thế nào người của chúng ta từ đầu đến cuối không có ra tay với hắn đều là hắn động thủ t r ư ớ c đánh người nếu như cũng bởi vì hắn có thể đánh bốn người liền có thể chứng minh trong sạch của hắn như vậy không phải hoang đường sao hơn nữa ta cũng không biết hắn có phải hay không có thể đánh như vậy ta chỉ là biết、Ê. rõ lúc ấy ta bốn cái bằng hữu một mực tại nhường cho hắn để hắn đánh cái này lư lệ bình nói tới nói lui một bộ một bộ rất khó lấy bắt được nàng lỗ thủng hàn tư nhã tại lâm thiên diệu nói chuyện về sau nàng liền một mực không nói gì nhưng là nàng nghe được lư lệ bình trong lòng đều là rất là tức giận Bây này, hay giờ nghe những lời này, lại nhìn không không người lời lại nói, nhìn nhà danh muốn thể chút làm được có mặt, sau đó đối với lưu cảnh nói lời ta nói đều là chứng cứ đương nhiên nếu như các ngươi cảm thấy chưa đủ chứng minh như vậy cũng có thể đi gọi các ngươi cục trưởng tới ta có một kiện đồ vật cho hắn nhìn đến lúc đó hắn tự nhiên biết rõ lời ta nói có phải là thật hay không thực lưu cảnh trong lòng cũng không muốn đi gọi cục trưởng dù sao đây chỉ là một kiện nho nhỏ sự tình cái này đều muốn kinh động cục trưởng như vậy cục trưởng nhất định sẽ xem thường bọn họ cho rằng bọn họ một chuyện nhỏ đều làm không xong thế nhưng là hắn nhìn thấy lâm thiên diệu dáng vẻ một bộ kiên quyết sẽ không cho một phân tiền đang nhìn lư lệ bình một bộ thể không bỏ qua bộ dáng trong lòng suy nghĩ hai người cũng không lui bước như vậy một cái nho nhỏ sự tình cái này nếu là một mực mang xuống cũng không phải một cái biện pháp hơn nữa nghe lâm thiên diệu giọng d i ệ u hình như trên người hắn có đồ vật gì có thể chứng minh chính mình suy nghĩ một chút vẫn là sớm một chút mời cục trưởng tới đem chuyện này giải quyết cho được rồi đến lúc đó cục trưởng xem thường nhóm người mình cũng có thể giải thích một chút là bởi vì lâm thiên diệu đặc thù yêu cầu tuất ta hiện tại liền đi giúp ngươi mời cục trưởng tới lưu cảnh bình tĩnh nói lưu lệ bình nhịn không được nhìn thoáng qua lâm thiên diệu chẳng lẽ lại tiểu tử này có quan hệ gì không có khả năng hắn cũng không phải người địa phương ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có thể chơi ra h o a dặn gì g mấy phút đồng hồ sau hai người từ cục trưởng văn phòng đi ra trong đó một cái chính là lưu cảnh một người khác thì là một cái tương đối g ầ y người người này hẳn là cục trưởng lưu cảnh đối với người bên cạnh vươn tay người bên cạnh lập tức nhìn xem lâm thiên diệu cùng lưu lệ bình hỏi các ngươi có vấn đề gì Trước 1017, nguyên h định ấ t Tên t đại này n lực lý xử ư ơ đối gầy người, chính là thành phố người gầy Sương Sương Chính thành Tân h là k cục trưởng cục công trưởng an n g u danh、chu、Nghiễm Nguyên Chu bản hắn đang ở văn phòng làm tư liệu đ ỗ n g nhiên lưu cảnh đi vào phòng làm việc của hắn nói cho hắn biết bên ngoài có hai người m á n h liệt yêu cầu gặp n g ư ờ i thế là chu nghiễm có chút hiếu kỳ hắn rất ít gặp được m á n h liệt yêu cầu thấy mình một bên đi ra một bên hỏi thăm lưu cảnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tại lưu cảnh báo cho dưới chu n g h i ệ m biết đại khái là bởi vì sao vấn đề ánh mắt nhìn lâm thiên diệu cùng lư lệ bình hai vị tại sao muốn gặp ta chu n g h i ệ m ở trong lòng nghĩ cái này lưu cảnh cũng thế đây chỉ là một vấn đề nho nhỏ lại còn phải gọi chính mình ta còn tưởng rằng là phát cái gì sự tình gì bất quá cũng không thể nghĩ như vậy nếu như ta xuất hiện có thể nhanh chóng cự tuyệt vấn đề của bọn hắn cũng là một kiện rất không tệ sự tình lư lệ bình gặp chu n g h i ệ m ánh mắt tại chính mình cùng lâm thiên diệu trên thân di động tới đây chính là cục trưởng a không thể ở trước mặt của hắn lộ ra bất kỳ c h â n ngựa vội vàng nói không phải ta là hắn đoán chừng hắn là muốn nói hắn là ngài cái gì bằng hữu thân thích c h u n g h i ễ m nhìn thoáng qua lư lệ bình sau đó đưa mắt nhìn sang lâm thiên diệu tò mò hỏi vị đồng chí này ngươi tìm ta làm cái gì lâm thiên diệu cũng không nói chuyện làm bộ đem chính mình thủ vươn hướng trong túi trên thực tế hắn là tại chính mình trong n h ậ n không gian tìm đồ lấy ra chính mình tường long cục giấy chứng nhận trực tiếp đưa cho chu n g h i ệ m nhìn mọi người thấy lâm thiên diệu đưa tới một quyển sổ nhỏ tử trong lòng rất là hoang mang không rõ cái đồ chơi này là cái gì suy nghĩ một hồi cũng nghĩ không thông là cái gì chu n g h i ệ m đối với lâm thiên diệu đưa cho mình đồ vật trong lòng cũng là rất hoang mang nhịn không được nhìn một cái lâm thiên diệu gặp lâm thiên diệu đối với mình gật đầu ra hiệu muốn cho chính mình mở ra thế là đem cái này sách nhỏ nhận lấy không khỏi đem sách nhỏ cho lật là ra làm hắn nhìn thấy sách nhỏ tờ thứ nhất phía trên in một cái màu hoàng kim thép t r ư ờ n g trong nháy mắt sững sờ khi nhìn đến t r ư ớ c vụ khối đó hắn cảm giác mình cả người đại nao đều giống hung hăng ở trong đầu nghĩ đến đây có phải hay không là thật sự không khỏi nhiều t r a xét vài trang trọng điểm nhìn dấu chạm nổi phát hiện đây thật chính là một bên lưu cảnh cùng với k h á c cảnh sát gặp hắn sắc mặt biến hóa trong lòng rất là hoang mang tại sao thoáng cái trở nên khẩn trương thoáng cái lại trở nên hô hấp dồn dập khó có thể tin cảm giác cái cuốn cùng có đồ vật gì. Từng cái được chính góc cho chút, cuộc đi này trong nhỏ đến Từng nhịn không mình nghĩ muốn nhìn một chút, đây vật một rốt gom gì. đầu qua, V đồ đem lâm thiên diệu nhìn thấy cử động của hắn hắn cũng không muốn để người khác biết mình tầng này thân phận quan trọng nhất là chính mình chỉ là đến du lịch cái này nếu để cho những người này đều biết thân phận của mình động như vậy tĩnh cũng không nhỏ thế là đối với chu nghiễm xử một cái ánh mắt ra hiệu hắn không muốn nói ra đến chu nghiễm có thể tới cục trưởng vị trí này tự nhiên biết rõ nhìn mặt mà nói chuyện nhìn thấy lâm thiên diệu ánh mắt về sau hắn trong nháy mắt đã minh bạch lâm thiên diệu ý tứ hai tay đem sách nhỏ đưa cho khép lại đưa cho lâm thiên diệu ngự khí tôn kính nói ngài căn cứ chính xác đồ vật mọi người thấy chu nghiễm thái độ này nhao nhao khẽ giật mình đây là có chuyện gì chu nghiễm nhưng là một cái cục trưởng a hắn làm sao sẽ biểu hiện ra như thế tôn kính bộ dáng không đúng thanh niên này khẳng định có cái gì thân phận đặc thù nếu không vừa mới cục trưởng khi nhìn đến cái kia sách nhỏ về sau không có khả năng biểu hiện được như thế bộ dáng như vậy quan trọng nhất là tiểu tử này trên người bộ dáng hơn nữa cái kia sách nhỏ nhìn lên tới rất như là một cái giấy chứng nhận chẳng lẽ lại tiểu tử này là quân người bên kia nhưng này cũng không đúng à nếu như là người bên kia tại cái này nho nhỏ nhẫn kỷ làm sao có thể đến so cục trưởng vị trí còn muốn lớn hơn đâu được rồi một hồi trực tiếp hỏi cục trưởng nhìn xem nghĩ đến đau đầu bất quá có một chút sự tình lưu cảnh đám người biết rõ trước mắt cái này lâm thiên diệu tuyệt đối là một cái không đơn giản thanh niên mà bọn hắn cũng đã minh bạch lâm thiên diệu sở dĩ muốn gặp bọn hắn cục trưởng nhất định là bởi vì hắn lấy ra đồ vật bọn hắn không biết hay là không có tư cách biết đến đồ vật cho nên mới sẽ muốn gặp bọn hắn cục trưởng đám người nghĩ nghĩ khẳng định cũng là bởi vì như thế nếu như không phải là bởi vì như thế thật đúng là giải thích không thông nếu không trước kia liền có thể trực tiếp cho bọn hắn mấy cái cảnh sát nhìn hoàn toàn không cần thiết phiền thoái như vậy lư lệ bình đứng ở một bên nhìn thấy chu nghiệm thái độ chuyển biến nàng trong nháy mắt cảm giác được sự tình không phải đơn giản như vậy hơn nữa chuyện này đối với mình vô cùng bất lợi một cố dự cảm bất tường buộc lên chạy lên não lâm thiên diệu tiếp nhận tường long cục căn cứ chính xác kiện về sau đem giấy chứng nhận phóng tới không gian của mình trong giới chỉ nhìn xem chu nghiêm nói nữ nhân này cùng với nàng bốn tên đồng bạn thuộc về một cái phạm tội đội các nàng tại du lịch khu làm giả đồ vật lừa gạt du khách đồng thời tại du khách không mua dưới tình huống sẽ thực h à n h ép bán đối với cái này vấn đề ta hy vọng các ngươi có thể coi trọng chu nghiêm nghe nói lâm thiên diệu lập tức gật đầu nói phải hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tự hỏi vâng mọi người thấy tình huống này cái loại cảm giác này tựa như là một cái thượng cấp đang tại mệnh lệnh một cái hạ cấp đồng dạng ở nơi này mọi người chung quanh nghĩ đến tiểu tử này rốt cuộc là ai vậy mà để cục trưởng như thế lư lệ bình vội vàng phản bác nói không phải không phải như vậy hắn là nói hiễu nói vượng căn bản không phải như vậy các ngươi không có chứng cứ nói rõ chúng ta lừa gạt người cũng không có chứng minh chúng ta ép bán c h u nghiêm đối với cái này lư lệ bình ấn tượng cũng không khá lắm hơn nữa hắn hiện tại biết rõ lâm thiên diệu thân phận lâm thiên diệu làm sao lại nói láo đâu hơn nữa lâm thiên diệu cái thân phận này thế nhưng là đã có được tiền trạm hậu tấu đặc thù quyền lợi liền xem như đem lư lệ bình tiêu diệt nói nàng cần phải diệt như vậy cũng là phải diệt cho nên đối với lâm thiên diệu hắn là tin tưởng không nghi ngờ im miệng đem cái này nữ nhân bắt lại thật tốt xét duyệt làm cho nàng đàng hoàng bàn giao vấn đề vâng hai tên cảnh sát lập tức đem lư lệ bình cho khảo tiến đến đưa đến phòng thẩm vấn mà lư lệ bình lớn tiếng kêu lên ngươi không thể làm như thế ngươi không thể làm như vậy y miệng chính ngươi bày ra đại sự còn không thật tốt suy nghĩ một chút làm sao thừa nhận sai lầm còn quý tê ơ Chu túc cẩn chút, căn cứ trước có cảm Nghĩa nghiêm Nghe như thế, Bình nháy thận nghĩ Thiên hiện, thể Thiên lớn. nói trong ngẩm miệng nàng ràng giác nghĩ nghĩ, kia lại, Diệu biểu mắt một quá Lưu Lệ mình tình rõ Trong sao lại, phận suy sự giản. cảm được, đối hối lòng xem xử chính gặp việc khó xử rồi, rồi, tại sao phải nhường bốn cái đồng bạn đem lâm thiên diệu bọn hắn cản lại chu n g h i ệ m nói dứt lời về sau hắn đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu tôn kính hỏi ngài xem bây giờ còn có cái gì cần sao lâm thiên diệu nhắc nhở một câu không có bất quá ta vẫn là câu nói kia hy vọng các ngươi trọng điểm đả kích một chút những người này dù sao du lịch là các ngươi nơi này một cái đại phát triển v â n v â n v â nhất n định đại lực xử lý chương một nghìn lẻ mười tám tốt xấu lâm thiên d i ệ u hai người rời đi cục cảnh sát về sau tại đến cái khác du lịch cảnh khu chơi mấy giờ trở lại nội thành ăn một chút đặc sản liền đã đến rồi chín giờ nếu như không phải là bởi vì hàn tư nhã trước kia trên điện thoại di động mua khách sạn khách sạn này cũng là đầy tràn rồi hai người tới một nhà tên là vàng dược hoàng khách sạn quán rượu này tại thành phố tân sương cũng là có tên tuổi thuộc về khách sạn năm sao mà bọn hắn hai người đặt gian phòng mặc dù không phải tốt nhất gian phòng nhưng cũng không kém ba nghìn nguyên một đêm tư nhã mệt không hai người đi vào phòng về sau lâm thiên diệu nhìn xem đang tại đem áo ngoài cởi hàn tư nhã cười hỏi hàn tư nhã quay người nhìn về hướng lâm thiên diệu cao hưng nói không mệt chỉ cần có ngươi hầu ở bên cạnh của ta ta đều cảm giác không thấy mệt mỏi hơn nữa chúng ta cũng chơi đến rất vui vẻ vậy là tốt rồi chúng ta ngày mai đi tới một cái thành thị lâm thiên diệu cười nói hàn tư nhã đi vào lâm thiên diệu trước người đem chính mình miệng đụng đi lên nhanh chóng hôn một cái lâm thiên diệu Cảm Cái cảm còn có trước cho cảm chuyện gì, cũng cảm cần chúng phải làm mẹo một ơn ngươi ơn ngươi, hơi ơn ơn, ngươi thiên này nhưng nói đừng liền lớn đừng nói rằng người quan như nào. gì, gì, diệu. kia với biết hai ta thế tí ta, bất ta ta thế hệ qua là là là kể lâm thiên diệu một trận phê bình nói bất quá hắn phê bình ở trong mắt hàn tư nhã là một kiện tương đối chuyện hạnh phúc bởi vì hàn tư nhã trong lòng minh bạch kỳ thật lâm thiên diệu căn bản cũng không phải là phê bình chính mình mà là yêu chính mình mà là thật sự đem chính mình xem như nữ nhân của hắn cho nên mới sẽ nói như vậy khe khe tựa vào lâm thiên diệu trên bờ vai ôn n u nói ta hiểu được thiên diệu lâm thiên diệu sờ soạn một chút nàng mặt minh bạch liền tốt sau này h ã y nói đ ừ n g trách lão công g i a pháp hầu hạ hạ à tư nhã nghe nói g i a pháp hầu hạ không hiểu ra sao không minh bạch g i a pháp hầu hạ là có ý gì sau đó tò mò hỏi cái gì g i a pháp lâm thiên diệu nghe nói nàng nói như vậy dùng ánh mắt của mình nhìn thoáng qua giường lớn gương mặt cười t à nhìn thấy hắn cái này t à m ị tiểu dung hàn tư nhã trong nháy mắt minh bạch lâm thiên diệu đây là ý gì trong đầu của nàng không khỏi hiện ra mình và lâm thiên diệu những chuyện kia gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng nhẹ nhàng nện một cái lâm thiên diệu ngực thiên diệu ngươi thật là xấu ách tư nhã ngươi có phải hay không đã hiểu lầm ta chỉ là muốn nói đến lúc đó để ngươi nằm xuống đánh ngươi cái mông lâm thiên diệu biết rõ hàn tư nhã thầm nghĩ cái gì kỳ thật trước kia lâm thiên diệu trong lòng cũng là nghĩ như vậy chỉ là nàng nhìn thấy hàn tư nhã dáng vẻ nhịn không được t r e o chọc hàn tư nhã hàn tư nhã nghe nói lâm thiên diệu nói như vậy trong nháy mắt biết mình đã hiểu lầm cảm giác mình sắc mặt càng thêm đỏ lên đỏ nóng lên trong miệng liên tục nói thiên diệu ngươi thật là xấu ngươi thật là xấu không để ý tới ngươi rồi ta đi tắm rửa đi nói xong đã hướng về t o i l e t chạy tới hai người hôm nay chơi đùa cả ngày mồ hôi trên người tự nhiên không ít lâm thiên diệu nhìn xem hàn tư nhã xấu hổ rời đi bộ dáng khỏe miệng lộ ra một đạo tiêu d u n g loại cuộc sống này kỳ thật cũng rất tốt đương nhiên hắn đối với thiên đạo cảnh giới truy cầu một chút cũng không có biến thậm chí có thể nói hắn càng thêm khát vọng bởi vì hắn biết rõ chỉ có chính mình trở thành thiên đạo về sau lúc này mới chân chân chính chính nắm giữ vận mệnh của mình cũng mới có thể trợ giúp người bên cạnh mình cải biến vận mệnh cùng lúc đó khách sạn đại sảnh ngươi xác định t r a cho ta rõ ràng người ta muốn tìm ngay tại khách sạn kim huy hoàng một tên thanh niên nam tử khí thế hung hăng vọt tới trong đại sảnh bên cạnh hắn còn theo năm người cùng hắn cách xa nhau gần nhất một tên nhuộm mái tóc màu vàng thanh niên lập tức nói lạ thiếu tuyệt đối không sai rồi ta vận dụng sử dụng quan hệ lúc này mới tìm đến hắn nhóm hai người tin tức đồng thời t r a được bọn hắn tại cái này khách sạn đặt phòng bất quá cụ thể bọn hắn tại cái kia gian phòng đến tự thân đến cái quán rượu này hỏi một chút đầu tóc vàng thanh niên trong miệng lạ thiếu chính là buổi sáng hôm nay ở phi trường bị lâm thiên diệu đánh chính là la thiếu cũng chính là thành phố tân sương nổi danh ăn chơi thiếu gia khi hắn bị đánh về sau lập tức trở về về đến trong nhà triệu tập nhân mã chuẩn bị đối với lâm thiên diệu đối thủ thế nhưng là hắn phát hiện chính mình ngay cả người đều không biết tên gì càng thêm không biết lâm thiên diệu đi địa phương nào thế là liền phát động năng lượng của mình khắp nơi tìm kiếm lâm thiên diệu cha tìm lâm thiên diệu tin tức thế là tìm được lâm thiên diệu một chút cơ bản tin tức những thứ này cơ bản tin tức cũng liền chỉ là thân phận chứng bên trên tin tức có lâm thiên diệu thân phận chứng tin tức nghị muốn cha lâm thiên diệu ngủ ở chỗ nào liền càng thêm dễ dàng dễ dàng tìm được lâm thiên diệu hai người đặt khách sạn lã mạc khoát tay háo nói cái này không cần lo lắng đi theo ta mấy người đi tới quầy hàng trước mặt mấy vị tiên sinh mời h ỏ i cần mướn phòng sao lã mạc nhìn thoáng qua tên này dẫn đầu nói chuyện quầy hàng phục vụ viên nói tiếp chẳng lẽ ngươi không nhận biết ta t ê nữ này n phục vụ v i ê nghe n nói lã mạc nói như vậy nhịn không được nhìn nhiều mấy lần lã mạc cảm giác cái này lã mạc hình như có chút quen thuộc hình như mình ở địa phương nào gặp qua nhưng là thoáng cái nhịn không được đã gặp ở nơi nào nàng vừa mới chuẩn bị muốn mở miệng hỏi t h ă m ngươi là ai thời điểm đứng tại nàng bên cạnh một cô gái khe khẽ đẩy nàng một chút nhỏ giọng nói hắn là lã đại thiếu nữ tử nghe nói lã đại thiếu thời điểm trước tiên chưa kịp phản ứng đ ỗ n g nhiên nàng thoáng cái phản ứng lại kinh ngạc nhìn trước mắt nam tử này Kinh hỏi nói, ngạc cân cần thăm lãng h t ư ơ n đối run dậy nói, Lã thiếu, ngươi run cần dậy lá mạc ư ớ n phòng Không sao. gặp cô gái này phục vụ viên vài phút lúc này mới kịp phản ứng tâm tình rất là khó chịu chính mình tốt xấu tại thành phố tân sương là một cái đại thiếu hiện tại cái này nữ nhân thế mà không biết mình đơn giản chính là đánh mặt mình cho nên nói chuyện thời điểm ngữ khí của hắn cũng là rất khó chịu thẩm tra một người nữ phục vụ viên tò mò hỏi không sai cha cho ta tuân một cái gọi lâm thiên diệu người hắn tại gian phòng kia cùng hắn đồng thời nữ nhân ở không ở lã mạc chất vấn nữ phục vụ viên nghe nói lời này một trận do dự bởi vì các nàng khách sạn đối với khách nhân tin tức đều là bảo mật không thể nói ra đi trừ phi là cảnh sát đến thẩm tra người bình thường bọn hắn căn bản sẽ không lộ ra nhưng là muốn đến nói chuyện với mình người là lã thiếu trong nội tâm nàng lo lắng cho mình không như vậy làm sẽ bị đánh cho nên thoáng cái lộ vẻ do dự lã mạc nhìn thấy hắn một trận do dự mở miệng nói ra mẹ kiếp ngươi làm gì ngần ra nhanh chóng tra cho ta khách sạn này là ta một cái thúc thúc mở xảy ra chuyện gì bản thiếu gia sẽ không để ngươi gánh chịu bản thiếu gia không muốn cùng ngươi nói nhảm mười giây đồng hồ bên trong cha không được ta lập tức để ngươi nghỉ việc tuất ta thẩm tra ta cha nữ phục vụ viên vội vàng bắt đầu thẩm tra cha. cha được tuất a tùng đi gọi người đến chương một n sợ sao l ã t thiếu các ngươi không thể lên đi à? một tên ba mươi tuổi âu phục nam tử ngăn cản lã mạc giờ phút này sau lưng lã mạc theo hơn ba mươi người mỗi người đều là kỳ trang dị phục ngoài miệng kẻ năn lấy một điếu thuốc lá mười phần một cố lưu manh khí tức loại người này nếu như là trên đường đụng tới tuyệt đối sẽ n h ư ợ n g bộ lui binh mà cái này tên ngăn lại âu phục nam tử người tên là vương linh đảo hắn trước kia nhìn thấy lã mạc tiến đến còn tưởng rằng là mở ra phòng trong lòng suy nghĩ một chút đi lên chiêu đãi một chút nhưng là đi lên về sau hắn liền nghe được lã mạc hỏi thăm bọn họ khách nhân tin tức đồng thời còn tra được ở đâu một cái phòng quan trọng nhất là lã mạc còn để người bên cạnh kêu hơn ba mươi tên tiểu lưu manh tiến đến vương linh đào lập tức minh bạch chính mình muốn ngăn cản vị này đại thiếu ra một khi hắn khách sạn xảy ra sự tình như vậy cùng hắn tuyệt đối thoát không khỏi liên quan đến lúc đó quay xuống tới nhất định sẽ trách cứ hắn người cút ngay cho ta quán rượu này là ta thúc thúc mở coi như hắn tại khẳng định cũng sẽ để cho ta đi lên tìm người lã mạc đem chính mình thúc thúc thanh danh khiêng ra đến vị này vương quản lý nghe nói như thế hắn đương nhiên biết rõ quán rượu này chủ nhân cũng là thuộc về thành phố tân sương thượng lưu xã hội nhân vật thuộc về lã mạc thúc thúc cấp bậc nhưng cũng không phải loại kia thân thúc thúc tuyệt đối sẽ không tùy ý hắn trong này làm ẩu một cái khách sạn nếu như tùy tiện liền để người bên ngoài tiến đến đánh người như vậy cái quán rượu này về sau gặp phải đóng cửa không xa quan trọng nhất là bọn hắn đây là khách sạn năm sao về sau ai còn dám tại bọn hắn nơi này ở đâu cái này vương quản lý trong lòng vô cùng rõ ràng nếu như mình không cản được đến chính mình chỉ có từ r ư ớ c nhưng là bây giờ một phần tiền lương cực kỳ tốt không đến vạn nhất đắc ý dưới tình huống hắn là sẽ không bỏ qua lát thiếu chính là bởi vì nơi này là thúc thúc của ngươi địa phương ngươi nên nhịn một chút ta đây là khách sạn nếu như ngươi đánh ở đây người chờ ngươi thúc thúc đến ngươi như thế nào lại nói về sau ngươi cái này thúc thúc sinh ý hắn còn làm sao vương quản lý hy vọng chính mình nói những lời này có thể tỉnh lại lã mạc thế nhưng là hắn nghĩ đoán chừng rất khó thành phố tân sương ai cũng biết cái này lã mạc là một cái mười phần ăn chơi thiếu ra đánh nhau ẩu đả sự tình gì hắn không có tham dự hơn nữa so hôm nay chuyện này nghiêm trọng sự tình còn vô cùng nhiều nếu như không phải là bởi vì hắn có một cái tốt gia đình đoán chừng hiện tại cũng trong lòng rồi bớt ở chỗ này cùng l a o tử chít chít hoa hoa Lão tử địch nhân ở trong quán rượu này mặt, liền làm, láo lăn láo là Lão lên trong cho tử mặt, thúc thúc ta nhất ta tử đi, nếu không láo tử trước hết địch đến, định đi, chóng mạc nhân như hắn hộ nhanh không quán này ủng ngươi nếu ngươi. ở rượu xem sẽ rơ ba à n t y cái ủ a thai mình, một thai hướng về trương quản bạt về lý đ n xuống. h c á tát âm thanh phi thường vang t r ư ơ n g quản lý ăn một b ạ t thai này cũng bị đánh n g ộ n g bức rồi hắn không nghĩ tới chính mình còn thật sự sẽ bị đánh trong lòng mặc dù rất là phẫn nộ nhưng là hắn cảm giác mình cũng không có bất kỳ biện pháp dù sao đánh mình người là lãng mạn chính mình cũng không dám hoàn t h ủ đánh lại trong lòng suy nghĩ đã chính mình kéo không được như vậy cho dù rồi tùy tiện hắn làm sao giày vò cùng lắm thì chính mình sẽ không làm cái này thành phố tân sương khách sạn cũng không chỉ là một cái nhà sau đó trong lòng lại thở dài một hơi vẫn là thật tốt cùng l a o bản câu thông không chừng còn có lưu lại dư địa đồng thời hiện tại chính mình cũng đừng bị đánh đến lúc đó đem sự tình nói có lợi cho chính mình một chút không chừng có thể bảo trụ vị trí của mình dù sao ở chỗ này ai dám ngăn cản đoạn cái này lã đại thiếu cũng liền chỉ là một người mẹ kiếp không cho ngươi một bàn thai ngươi là không biết lợi hại bây giờ bị đánh một bàn thai tỉnh nội đi lã m ặ c một mặt phách lối nói sau đó nhàn nhạt, nhạt liếc qua trường quản lý liền không có đang nói cái gì đem chính mình vung tay lên phía sau hơn ba mươi người nhanh chóng đi theo phía sau của hắn cửa phòng sáu trăm linh tám đông đông đông mở cửa nhanh chóng cho lão tử mở cửa trong phòng lâm thiên diệu cùng hàn tư nhã vừa mới chuẩn bị leo đi lên tiến hành một số bí mật giao lưu trong nháy mắt liền nghe đến cái này l ố t bốp tiếng đập cửa nghe được thanh âm này thời điểm hai người cũng không có nghe ra là ai bất quá sợ lâm thiên diệu căn cứ gõ cửa tiết ấu cùng với thanh âm của lời này trong lòng biết rõ khẳng định không phải là cái gì sự t ì n h tốt đối với bên cạnh hàn tư n h ã nói tư nhã ngươi trước mặc quần áo vào phanh phanh phanh nhanh chóng mở cửa lâm thiên diệu rõ ràng cảm nhận được bên ngoài có người đang tại đập cửa nhìn thoáng qua cửa phòng một bộ muốn bị phá tan dáng vẻ nhẹ nhàng đem chính mình thủ vung lên đánh ra một đạo hào quang màu và nóng quan g mang này chống đỡ tại cửa đằng sau chỉ thấy tên kia như là một ngọn núi mặc cho người bên ngoài làm sao va chạm cũng vô pháp phá tan phía ngoài l ã m ạ c gặp bảy tám người cũng đụng không được cái cửa này quát o mẹ kiếp các ngươi bảy cái là làm ăn gì một cái cửa cũng đụng không được cho ta dùng sức đụng vâng Phanh phanh phanh cái này bảy tám người lại dùng sức va chạm mà ở bọn hắn va chạm bảy tám lần y hỉa nguyên không cách nào tướng môn đem phá ra thậm chí cửa này không nhúc nhích cái này con mẹ nó là cửa gì a chẳng lẽ khách sạn năm sao cửa đều như vậy vững chắc đều như xoa như vậy cái này xô cửa mấy người phát hiện một chút ảnh hưởng cũng không có không khỏi ở trong lòng g á n trách đồng thời bọn hắn lại cảm thấy vô cùng kỳ quái trước kia bọn hắn thế nhưng là rõ ràng cảm nhận được nhóm người mình trước kia đập cửa thời điểm cửa này đều đã có phá vỡ bộ dáng nhưng là bây giờ tại sao lại không có đâu cũng cảm giác bị thứ gì cho chống đỡ cửa nghĩ như thế một người trong đó quay người nhìn về hướng lã mạc nói lã thiếu không được à cái cửa này bị hắn ở bên trong có cái gì cho chống đỡ lã mạc trước kia cũng cảm thấy kỳ quái cửa này tại làm sao dán chắc tại làm sao kiên cố va chạm nhiều như vậy dưới khẳng định có ảnh hưởng tới a nguyên lai là bị người dùng đồ vật chống đỡ phía sau cửa trong miệng hét lớn mẹ kiếp lâm thiên diệu nhanh chóng mở cửa ra cho ta chẳng lẽ ngươi cho rằng cả một đời đều có thể trốn ở bên trong mấy người các ngươi dùng sức cho ta đụng liền xem như có cái gì ngăn chặn lại có thể thế nào ta liền không tin đụng không ra phanh phanh phanh người bên ngoài dùng sức đụng chạm lấy trong phòng lâm thiên diệu một bộ rất bình tĩnh ngồi ở trên giường nhìn xem hàn tư nhã giờ phút này nàng đã mặc xong bất quá để cho an toàn lâm thiên diệu hay là trước hỏi một tiếng tư nhã ngươi mặc xong chưa hàn tư nhã sửa sang cổ áo của mình mặc xong lâm thiên diệu an ủi nói tư nhã một hồi mặc kệ phát sự tình gì ngươi không cần sợ hãi có ta ở đây bên cạnh của ngươi bất kỳ người nào cũng không thể tổn thương ngươi mảy may, may. hàn tư nhã biết rõ lâm thiên diệu bản sự nhẹ nhàng gật đầu nói thiên diệu chỉ cần có ngươi tại bên cạnh ta ta đều không sợ ừng lâm thiên diệu nói xong nâng lên mình tay đem chống đỡ ở sau cửa mặt kim sắc quang mang cho tàn đi phanh phanh ba a trưng một nghìn hai mươi đánh một trăm cái và o miệng phanh a lâm thiên diệu đem thần lực hủy bỏ về sau lã mạc người từ bên ngoài dùng sức va chạm phòng ở trong nháy mắt liền đem cửa phòng đem phá ra đồng thời bởi vì đập cửa người cũng không có khống chế tốt lực lượng của mình đều là toàn lực va chạm cho nên mấy người kia theo cửa cùng một chỗ ngã trên mặt đất trong đó hai người bị phía sau mấy người đè ép nhịn không được phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết lã mạc nhìn thấy cửa bị phá tan rất là hưng phấn trong miệng mắng mẹ kiếp ta còn tưởng rằng đây là một toàn núi đụng bất động đâu sau đó nhìn thoáng qua nằm dạp trên mặt đất mấy người chật quát lên mẹ kiếp mấy người các ngươi nhanh chóng cút cho ta đứng lên lao tử muốn đi vào ta liền muốn nhìn lâm thiên diệu lấy cái gì đ ồ vật chống đỡ cửa mấy người nghe được lã mạc lập tức từ dưới đất bỏ dậy cho lã mạc tránh ra một vị trí lã mạc nên ngang đi đến phòng khách sạn bên trong mà hắn người đứng phía sau nhìn thấy hắn đi vào cũng theo nên ngang đi vào lã mạc vừa mới đi tới liền thấy lâm thiên diệu cùng hàn tư nhã đều ngồi trên ghế dựa hai người nhìn bọn họ một mặt rất là bình tĩnh bộ dáng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sợ hãi lã mạc nhìn thấy hai người dáng vẻ trong lòng rất là hoang mang cái này nếu là người bình thường chỉ cần thấy được bọn hắn cái này đội hình tiến đến đoán chừng trong lòng vô cùng khẩn trương thậm chí có thể nói trực tiếp liền quỳ xuống hướng hắn cầu tha có thể lâm thiên diệu biểu hiện được như vậy bình tĩnh liền xem như hàn tư nhã nàng chỉ là một cái nữ nhân rõ ràng đều là như vậy bình tĩnh này làm cho lã mạc cảm giác rất là khó chịu trong lòng không nhịn được nghĩ chẳng lẽ mình lã mạc liền một cái nữ nhân cũng hù dọa không được chính mình thế nhưng là mang theo nhiều huynh đệ như vậy một người phụ nữ cũng hù dọa không đến cái này còn thể thống gì còn thể thống gì bất quá hắn loáng thoáng cảm giác được hàn tư nhã trên thân vẫn là truyền đến mấy phần run run dậy trong lòng đắc ý nghĩ đến mẹ kiếp thật đúng là có thể giả bộ ta còn tưởng rằng các ngươi không một chút còn các chứ. rằng ngươi không nào sợ lâm a o vào nào. tử mắt liền lúc l ngươi muốn Ánh nhìn xem chăm các chứa chú thiên diệu một mặt cật rêu hỏi, đối ú n không à, ta mang nhiều huynh như vậy đến, thế mà còn lại như vậy một bộ bình tĩnh ráng. Thiên g giả vậy, vậy vậy lại Diệu bộ bộ bộ một rất tệ ta thế đệ à, mà Lâm đ với hắn lời nói chỉ là nhàn nhạt đáp lại mấy chữ lan ra ngoài lã mạc trong nháy mắt k h ẽ giật mình không nghĩ tới tại bọn hắn người đông thế mạnh dưới tình huống lâm thiên diệu lại còn dám đối với hắn như vậy nói chuyện gia hỏa này là thật l ấ p đặt tận hay là nói hắn thật sự cho rằng tự mình một người có thể đánh đã biết sao nhiều thủ h ạ hay là nói hắn chỉ là nhìn thấy mười mấy người cho nên liền cho rằng ta chỉ là mang đến mười mấy người lâm thiên diệu ngươi nói cái gì để chúng ta lăn ra ngoài ngươi có phải hay không cho là mình có chút thân thủ cho nên cho là mình có thể đối phó ta điểm này huynh đệ ngươi nhưng là muốn thấy rõ ràng rồi ta chỗ này huynh đệ thế nhưng là có hơn ba mươi người dựa vào ngươi vừa mới câu nói kia ta đây giúp huynh đệ trong tay ra hỏa liền sẽ không bỏ qua ngươi lã mạc nói xong câu đó về sau hán tử trong túi mình lấy ra một thanh đao hồ điệp ở trên tay mình vui đùa mà cùng sau lưng hắn những người kia càng là nhao nhao đem chính mình mang tới vũ khí lộ ra đến đao hồ điệp côn sát có chút còn có nhỏ bữa đinh hán t ử nhã mặc dù biết lâm thiên diệu bản sự thế nhưng nhìn đến những người này lộ ra vũ khí là một danh nữ nhân trong lòng vẫn là có chút sợ hãi mà nàng sợ hãi vừa vặn rơi vào lã mạc trong mắt trong lòng suy nghĩ các ngươi liền hảo hảo cho ta giả bộ a một hồi ta để ngươi có khóc bất quá đại gia thật tốt hưởng thụ một chút các ngươi lại như thế nào hòng mất uống uống nghĩ tới những thứ này lã mạc còn cười ra heo âm thanh đám người nghe thấy một đạo heo âm thanh không khỏi nhìn thoáng qua lã mạc đi theo người đứng bên cạnh hắn có chút muốn cười nhưng là nghĩ đến chính mình nếu là bật cười đoán chừng sẽ bị đánh chết từng cái cưỡng ép nhìn xuống nụ cười của mình lã mạc cũng cảm nhận được người bên cạnh trạng thái không khỏi đem chính mình đầu xoay đi qua nhìn thoáng qua rất là không cao hơn g nói a tùng rất muốn cười sao có buồn cười như vậy sao nghĩ muốn cười liền bật cười a bên cạnh hắn người nghe nói lã mạc biết rõ lời này là nói mát cũng không phải thật sự để bọn hắn bật cười từng cái trong nháy mắt cường tự mình tiếng cười cho nuốt vào biểu hiện ra một bộ rất là nghiêm chỉnh bộ dáng lã mạc đem chính mình ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu tiểu tử nói thật cho ngươi biết ngươi đừng cho là ta chỉ là mang theo mười mấy người đến ta nhưng là mang theo ba mươi mấy người ngươi liền xem như thân thủ tại tốt ta nghĩ ngươi tiểu tử cũng đánh không lại ba mươi mấy người đi bất quá ta người này đâu không phải là không giảng đạo lý người lã mạc nói xong căng mình một chút tóc biểu hiện ra một bộ rất xuất khí dáng vẻ dù sao nơi này là địa bàn của ta cái này nếu để cho người khác biết còn tưởng rằng ta là đang khi dễ ngươi cho nên tiểu g i a ta hiện tại liền cho ngươi một cái cơ hội cụ thể có bắt hay không ở liền muốn nhìn ngươi tiểu tử còn có tiểu ra ta biết rõ trong lòng của ngươi rất là sợ hãi ngươi cũng đừng trong này cho ta giả bình tĩnh lâm thiên diệu nghe nói lã mạc một phen cảm giác mình có chút nhớ nhung muốn cười g i a hỏa này là làm sao biết mình là giả bình tĩnh đâu thản nhiên nói ngươi làm sao sẽ biết ta rất sợ hãi ta đương nhiên biết do ngươi rất sợ hãi bởi vì ngươi ngón tay đã bán rẻ ngươi lã mạc biểu hiện ra một bộ thám tử nhà bộ dáng nhìn xem lâm thiên diệu tay phải giờ phút này lâm thiên diệu tay phải đang tại nhẹ nhàng gõ lấy cái b à n phát ra tí tách tiếng vang một điểm này ở trong mắt lã mạc hắn cho rằng đây là lâm thiên diệu vì làm dịu áp lực cho nên mới sẽ như thế lâm thiên diệu không khỏi nhìn thoáng qua tay phải của mình thật là có một loại dở khóc dở cười xúc động ra hỏa này là phim truyền hình đã thấy nhiều sao không đợi hắn nói chuyện lã mạc ở một bên nói lâm thiên diệu ngươi thừa nhận không thừa nhận cũng không quan trọng ngươi chỉ cần đưa ngươi bên người nữ nhân này lưu lại theo ta như vậy đối với buổi sáng hôm nay sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua hơn nữa ngươi muốn đi chỗ nào chơi nghĩ muốn nếu như chơi ta đều có thể bảo kê ngươi đương nhiên ngươi nếu như nghĩ muốn tiền ta có thể cũng có thể vứt cho ngươi một triệu thế nào lâm thiên diệu đem chính mình ánh mắt cho nhắm lại sau đó lại mở ra ánh mắt của mình thản nhiên nói quỳ xuống nhận sai tự mình đánh mình một trăm cái và o miệng sau đó cút ra ngoài cho ta lã mạc trong nháy mắt đem chính mình ánh mắt cho chừng lớn nghe nói những lời này biết rõ lâm thiên diệu trước kia cũng không có đem hắn lời nói để ở trong lòng nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ nếu như lâm thiên diệu thật sự đáp ứng chờ mình chơi nữ nhân của hắn tại thật tốt thu thập tiểu từ này có thể kết quả để hắn hoàn toàn nghĩ không ra lâm thiên diệu vậy mà không một chút nào cho hắn mặt mũi đồng thời còn muốn cho hắn tự tắt vào mặt một trăm cái ở nơi này thành phố tân sương hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được có người tự nhủ loại lời này xét loại yêu cầu này tính tình trong nháy mắt đi lên chật q u á t lên mẹ kiếp cho ngươi mặt múi không biết xấu hổ lên cho ta chương một n trăm hai m ư t a động thủ a một phút đồng hồ sau lâm thiên diệu căn phòng bên trong truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết c h ậ n nhìn chỉ thấy ngổn ngang trên đất nằm người từng cái ôm mình thân thể một chút bộ vị trên mặt rất là thống khổ bộ dáng những thứ này người nằm trên đất đều là l ã n mặc mang tới thủ h ạ trước kia tại l ã n mặc gọi những người này động thủ thời điểm bọn hắn nhìn thấy lâm thiên diệu chỉ là hai người trong đó có một cái vẫn là nữ nhân thế là trong lòng mọi người đều m u ố n lâm thiên diệu tại sao có thể là bọn hắn đối thủ liền xem như có ba đầu sáu tay hôm nay cũng là mọc cánh khó thoát rồi nhưng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu căn bản liền không có bay chỉ là ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian liền đem đám người bọn họ cho bãi bình trên mặt đất hiện tại lã mạc một đám người còn đứng lấy cũng chỉ có lã mạc một người giờ phút này lã mạc một mặt khiếp sợ nhìn xem trên đất thủ hạ từng cái nếu là không đến sống bộ dáng trong lòng thật sự rất kinh ngạc khi hắn kinh ngạc đồng thời ở sâu trong nội tâm lại dẫn một chút sợ hãi dù sao lâm thiên diệu một người có thể đối phó ba mươi mấy người mang theo vũ khí vẫn chỉ là một phút đồng hồ thời gian hắn ngoại trừ tại trên tv gặp qua những địa phương khác hắn căn bản cũng không có gặp qua lâm thiên diệu lúc này đem chính mình ánh mắt nhìn về phía lã mạc thản nhiên nói lã đại thiếu đúng không ta trước kia đã nói qua để ngươi quỳ xuống từ lúc một trăm cái và miệng ngươi cho rằng ta là ở nói đùa với ngươi sao từng bước một hướng về lã mạc đi vào nhìn thấy hắn từng bước một đi tới lã mạc cảm giác nội tâm của mình đang tại tăng lên sợ hãi từ từ bắt đầu sụp đổ ánh mắt bên trong hiện lên một đạo trốn tránh quan mang không có chút do dự nào cắn răng trong nháy mắt xoay người chạy sự t ì n h đã đến tình trạng này lâm thiên diệu đương nhiên sẽ không để hắn dễ dàng như vậy liền đi g i a hỏa này trước kia thế nhưng là nói chuyện vũ nhục mình nữ nhân cũng vũ nhục mình nhân cách để hắn trong lòng hơi có chút sinh khí dù sao lâm thiên diệu để ý nhất chính là mình người nhà cùng với nữ nhân chỉ cần là đắc tội đã biết hai điểm không có khả năng như vậy mà đơn giản liền bỏ qua liền xem như thiên vương lão tử tới hôm nay cũng muốn dựa theo lối nói của hắn đi làm hơn nữa còn phải muốn hắn vui vẻ thời điểm cái này nếu để cho hắn càng thêm không vui như vậy sự t ì n h liền sẽ nghiêm trọng hơn lâm thiên diệu lập tức từ trên thân thể phóng xuất ra một đạo thần lực còn chưa tới một giây đồng hồ thời gian liền đem muốn chạy trốn lã mạc cho áp chế rồi đồng thời còn đem lã mạc thân thể cưỡng ép rời đi tới thân thể của ta thế nào thân thể của ta thế nào làm sao không nghe k h ô n g chế của ta lã mạc một mặt sợ hãi kêu lên hắn cảm giác thân thể của mình hình như bị thứ gì cho cưỡng ép đẻ ép mình muốn quay người căn bản là không cách nào quay người nghị muốn cưỡng ép đem chính mình thân thể cho quay lại cũng vô pháp không cách nào quay lại tựa như một cái cỗ thân thể đã không phải là hắn đồng dạng hoàn toàn cùng hắn không có nửa xu quan hệ lã mạc lúc này đem chính mình d ư ơ n g mắt lên nhìn đến thấy được lâm thiên、Liên、diệu hắn trong nháy mắt minh bạch nhất định là bởi vì lâm thiên diệu dở cho quỷ trong đầu nghĩ đến hắn lại có thể khống chế thân thể của mình hắn tuyệt đối không phải là người tuyệt đối không phải là người ngươi là quỷ ngươi là quỷ ngươi không phải là người nhanh chóng thả ta ra thả ta ra bất quá đối với lời nói của hắn lâm thiên diệu chủ động loại bỏ bởi vì chính mình là cái gì trong lòng của mình vô cùng rõ ràng lã mạc nhìn thấy lâm thiên diệu hoàn toàn không để ý đến chính mình ý thì hải nguyên còn hướng mình đi tới một bộ muốn giết bộ dáng của mình trong lòng của hắn thế nhưng là mười ngàn cái không nguyện ý chết mở miệng kêu lên ta không muốn chết ta không muốn chết sau đó ánh mắt nhìn nằm trên đất người kêu lên các ngươi nhanh chóng đứng lên cho ta nhanh lên đứng lên cho ta các ngươi đứng lên ngăn hắn lại cho ta nếu ai có thể ngăn hắn lại ta cho ai một triệu không cho hắn năm triệu lã mạc hiện tại một lòng liền muốn đi chạy trốn hắn đã không quan tâm tiền hơn nữa mấy triệu đối với hắn mà nói cũng là dễ dàng sự tình người nằm trên đất nghe được năm triệu cái số này trong lòng rất là kích động bọn hắn cũng chỉ là bình thường tiểu lưu manh a chỉ cần là ngăn lại lâm thiên l i ê diệu liền có thể đạt được năm triệu như vậy bọn hắn kiếp sau cũng không cần buồn người nằm trên đất từng cái kiên trì trên mặt đất đứng lên thật đúng là đừng nói tại bảy tám người cố gắng dưới sự kiên trì thật đúng là đứng lên từng cái nhìn xem lâm thiên diệu mang theo hưng ơ phấn xông tới mà nhìn thấy cái này bảy tám người đứng lên lã mạc rất là cao hứng phảng phất bắt được cái gì cây cỏ cứu mạng đồng dạng trong miệng kêu to nói bên trên nhanh chóng lên cho ta lâm thiên diệu đương nhiên sẽ không tại đối phó bọn hắn đem chính mình khí thế trên người phóng xuất ra một chút áp chế ở trên người của bọn hắn phù phù trong nháy mắt cái này bảy tám người ngã trên mặt đất lã mạc thấy cảnh này trong lòng rất là chấn kinh đây là có chuyện gì làm sao cái này bảy tám người đồng thời ngã trên mặt đất hắn nhưng nhìn đến lâm thiên diệu vẫn không có động thủ à đ ỗ n g nhiên trong đầu của hắn nghĩ đến lâm thiên diệu cũng không có đối với mình động thủ thế nhưng chính mình cũng bị trói buộc ở chỗ này càng nghĩ hắn càng thấy được sợ hãi lâm thiên diệu rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật thật không ngờ cường hãn như vậy quỷ mị chẳng lẽ hắn thật là quỷ sao kia bảy tám người đổ vào về sau bọn hắn từng ngụm từng ngụm thở dốc cảm giác có đồ vật gì đặt ở trên người mình để cho mình không cách nào trở mình nghị muốn đứng lên cũng vô pháp đứng lên th ở đã thành một vấn đề lâm thiên diệu không để ý đến cái này bảy tám người tiếp tục hướng về lã mạc đi lên lã mạc tiếp tục đối với cái khác thủ hạ kêu lên các ngươi nhanh chóng đứng lên cho ta người nào cản trở ở hắn lao tử liền cho hắn mười triệu mười triệu đầy đủ các ngươi ăn cả đời nhanh nhanh đứng lên ngăn hắn lại cho ta à trước kia có thể đứng dậy cũng sớm đã đứng dậy hiện tại không thể lên trong lúc nhất thời cũng vô pháp đứng lên hơn nữa liền xem như bọn hắn đứng lên cũng không thể nếu như cũng chỉ là phí công mà thôi lâm thiên diệu rất nhanh liền đi tới lã mạc trước mặt lã đại thiếu là ta giúp ngươi đánh vẫn là ngươi chính mình đánh lâm thiên diệu nhàn nhạt hỏi lã mạc cũng không có bắt đầu đánh mặt mình mà là đem chính mình sau l ư n g thực lực khiên g ra đến lâm thiên diệu ngươi biết rõ ta là ai không ta nhưng là lã mạc ta lã ra tại thành phố tân sương thế nhưng là tài phú đứng hàng thứ nhất đại gia tộc nếu như ngươi dám đụng đến ta ngươi và nữ nhân của ngươi đều không thể rời đi thành phố tân sương ba lâm thiên diệu một bạt thai lắc tại lã mạc trên mặt trong nháy mắt lã mạc cảm giác gương mặt của mình có chút sưng đỏ khoe miệng toát ra một đạo màu tươi chỉ nghe lâm thiên diệu ngữ khí lạnh lùng nói ra ta không cần biết ngươi là ai ngươi đã không nguyện ý tự mình động thủ như vậy thì ta thay thay n g ư ơ i động thủ lã mạc bị một bạt thai đánh cho chóng mặt nhưng là hắn đại khái cũng nghe đến một ít lời trong lòng trong nháy mắt phản ứng lại cái này nếu để cho lâm thiên diệu đánh chính mình chỉ là một cái cái tát chính mình cũng cảm giác ăn không tiêu nếu là một trăm cái cái tát như vậy chính mình còn không bị đánh chết rồi vội vàng mở miệng nói ra ta động chính mình đánh ta tự đánh mình bạch bạch bạch chương một nghìn không trăm hai mươi hai ngươi không phải là người bình thường bạch bạch bạch lâm thiên diệu rút lui áp chế trên người lã mạc áp chế mà lã mạc phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất chuẩn bị bắt đầu tự mình đánh mình cái tát thời điểm trong hành lang truyền đến bạch bạch bạch dày ra âm thanh đang nghe thanh âm này thời điểm không biết tại sao lã mạc cảm giác mình trong lòng một trận hưng ơ phấn trong lòng mừng d ỡ nghĩ đến nhất định là bởi vì sao người đến tuyệt đối là bởi vì sao người đến đúng vậy khẳng định chính là như vậy chẳng lẽ là mình thúc thúc lâm thiên diệu tự nhiên cũng nghe đến nơi này một thanh âm đồng thời hắn nghe tiếng bước chân này người tới có bốn năm cái bước chân gấp vô cùng gấp rút hẳn là nhằm vào bọn họ chuyện nơi đây bất quá nàng cũng không để ý trước kia hắn liền đã nghĩ qua hôm nay bất kể là ai tới lã mạc đều phải chịu đến xử phạt nếu không thiên vương láo tử tới hắn cũng sẽ không bỏ qua lã mạc ở nơi này thế tục giới cũng không có ai có thể ngăn cản hắn lâm thiên diệu nhìn thấy lã mạc ánh mắt bên trong phảng phất thấy được hy vọng chậm chạp không có động thủ mở miệng nói ra làm sao chẳng lẽ muốn ta động thủ lã mạc nghe nói lời này trong lòng vẫn là có chút sợ hãi nhất là nhìn thấy lâm thiên diệu thủ liền muốn một bạt thai hướng hắn đánh lên đến hắn vội vắng nói chính ta động thủ chính ta động thủ ba nói xong nhẹ nhàng đánh chính mình một người và o miệng mặc dù có thể nghe được âm thanh bất quá cường độ vô cùng nhỏ ba lâm thiên diệu trong nháy mắt vung ra một bạt thai ba một tiếng vang vọng cả phòng trong lối đi nhỏ cũng tương tự có thể nghe thấy một đạo cái tát âm thanh lã mạc bị một bạt thai này ánh sáng khoe miệng đánh ra máu ít nhất cũng phải dùng cái này cường độ nếu như ngươi tại nhẹ nhàng đánh như vậy ta chỉ có thể tự mình ra tay mà cường độ so cái này còn muốn đánh gấp hai ba lần lâm thiên diệu nhàn nhạt nhắc nhở lã mạc thân thể nhịn không được đánh mấy cái run rẩy không biết tại sao hắn cảm giác thật sự là quá kinh khủng dùng hiện tại cái này cái cường độ hắn cảm giác một cái chăm cái cái tắt đánh xuống mình coi như phải không bị đánh chết miệng cũng sẽ bị đập nát không động thù sao lâm thiên diệu lại một lần nữa nhàn nhạt hỏi ta đánh lã mạc vừa dứt lời lập tức giơ lên mình tay hướng về miệng của mình ba một chút đánh xuống lần này lực đạo so trước kia lực đạo lớn thêm không ít bất quá cùng lâm thiên diệu lực đạo so sánh vẫn có một ít trinh lệnh bất quá lâm thiên diệu cũng không có chuyện nói cái gì bởi vì cứ như vậy đánh chính mình có thể lấy ra điểm ấy lực đạo cũng coi là hạ quyết tâm các ngươi đang làm gì a đúng lúc này một đạo thanh â m nghiêm túc chuyển đến lâm thiên diệu cùng lã mạc nhìn ra phía ngoài chỉ thấy năm người đứng tại cửa ra vào trong đó có bốn người âu phục giày d a mà đứng tại phía trước nhất một người trung niên nam tử chỉ là mặc một bộ áo sơ mi lã mạc nhìn thấy tên này nam tử trung niên thời điểm vạn phần mừng rỡ vội vàng từ dưới đất bỏ dậy trong miệng kêu lên triệu thúc cứu ta triệu thúc cứu ta tên này nam tử trung niên tên là triệu t o à n là quán rượu này sau l ư n g đại lão bản người này tại thành phố tân sương cũng là nổi danh nhân vật gia tộc bảng xếp hạng tài phú tại bổn thị xếp hạng thứ năm triệu toàn tại nhận được t r ư ơ n g quản lý điện thoại về sau hắn liền lập tức chạy đến bất quá triệu toàn nhìn thoáng qua chung quanh trong lòng rất là hoang mang không biết rõ bởi vì hắn đang nghe t r ư ơ n g quản lý điện thoại thời điểm t r ư ơ n g quản lý nói cho hắn biết là lã mạc mang theo ba mươi mấy người đưa rượu lên cửa hàng tìm khác h nhân chuẩn bị đánh khác h nhân nhưng là hiện tại xem xét tình huống này hắn phát hiện trên đất này nằm ngổn ngang người căn cứ trước kia t r ư ơ n g quản lý châu nói những người này cũng đều là lã mạc người cái này để hắn trong lòng vô cùng nghi ngờ tại sao cái này hơn ba mươi người đến đánh một người còn nằm ở trên mặt đất chẳng lẽ đến quần thể người g i ả bị đụng nhưng nhìn những người này bộ dáng căn bản không giống là người g i ả bị đụng mà là thật sự cái này nếu là bọn hắn có thể giả bộ ra cái dạng này như vậy vua màn ảnh cái này t h ư ờ n g liền hẳn là bọn họ quan trọng nhất là hắn trước kia thế nhưng là tận mắt thấy lã mặc quỳ trước mặt lâm thiên liên rượu chính mình rút chính mình một miệng này làm cho hắn rất là hoang mang nơi này rốt cuộc là phát cái gì sự tình gì triệu toàn đại khái nhìn thoáng qua lã mạc phát hiện gương mặt của hắn cồng k ề n khoe miệng toát ra từng đạo máu tươi trong lòng không khỏi giật mình trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ những thứ này máu đều là lâm thiên diệu đánh chính là đốt cũng không có hỏi rõ ràng hắn cũng không dám khẳng định quan trọng nhất là lã mạc mang đến hơn ba mươi người mà người nằm trên đất đều là lã mạc người lã mạc cũng quỳ trên mặt đất hắn trong lúc nhất thời có chút nhớ nhung không đến đối với bên cạnh lã mạc triệu toàn cũng không có quá nhiều ưa thích nhưng là nghĩ đến lã mạc phụ thân cùng mình quan hệ hắn biết rõ nếu như lã mạc tại chính mình nơi này xảy ra chuyện gì mình là có một chút trách nhiệm quan trọng nhất là đến lúc đó mình ở lã mạc phụ thân trước mặt cũng không tốt b ằ n giao dù sao người là tại chính mình khách sạn bình thản nói với lã mạc đừng nóng vội phát cái gì sự tình gì nói cho ta lã mạc trong nháy mắt ủy khuất nói hắn muốn giết ta nếu như triệu thúc ngươi tại tới trầm một chút triệu a khả năng liền nằm t ê n đất. t r toàn đối với lã mạc cũng không có toàn bộ tin tưởng bởi vì đối với lã mạc người này trong lòng của hắn cũng biết một chút nhưng là cũng không có toàn bộ phủ nhận đem chính mình ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu nghi ngờ hỏi tiểu huynh đệ chuyện này rốt cuộc là như thế nào lâm thiên diệu biết rõ người này hẳn là quán rượu này lao bản bình thường lao bản cũng không tại khách sạn mà cái này triệu toàn muộn như vậy mới đến khẳng định không ở khách sạn cũng hẳn là nhận được người khác thông báo mới tới như vậy tại người khác thông báo hắn thời điểm khẳng định đã đem đại khái sự tình nói cho hắn như vậy chính mình hoàn toàn không cần thiết lãng phí thời gian đi giải thích lạnh lùng nói ra chẳng lẽ người của ngươi thông báo ngươi thời điểm không có đem sự tình nói cho ngươi biết sao triệu toàn nghe nói lâm thiên diệu trong nháy mắt khẽ giật mình tiếp lấy cười cười nghĩ đến người trẻ tuổi kia vẫn rất thông minh hơn nữa cũng không ngớ thích lãng phí thời gian móc méo miệng nói không sai tới thời điểm người của ta đã nói cho ta biết chỉ bất quá ta còn là có chút hiếu kỳ lâm thiên diệu trong lòng minh bạch hắn tò mò cái gì nhẹ giọng nói ta minh bạch ngươi hiếu kỳ cái gì không phải liền là hiếu kỳ trên đất này nằm người là ai đánh sao không sai những người này đều là ta đánh vào trên đất triệu toàn kinh ngạc nhìn thoáng qua lâm thiên diệu hắn trước kia liền suy nghĩ những người này đến cùng phải hay không lâm thiên diệu đánh chính là nhưng là không nghĩ tới thật là lâm thiên diệu đánh thanh niên này vậy mà một người có thể đối phó hơn ba mươi người hơn nữa nhìn trên đất này còn có một số đao cụ vũ khí những người này rất rõ ràng chính là mang theo vũ khí tới nói cách khác một mình hắn đối phó rồi hơn ba mươi cái nắm giữ vũ khí người mà ở nhìn tiểu tử này trên thân một chút thương thế cũng không có người bình thường căn bản không khả năng như vậy lợi hại trừ phi là dị năng giả hay là võ giả nhịn không được hỏi ngươi không phải là người bình thường c h ư ơ n một nghìn không trăm hai mươi ba cái này nhi tử nốc ngươi không phải là người bình thường triệu toàn nhịn không được hỏi một câu đối với võ giả cùng dị năng giả hắn cũng là biết đến đồng thời đối với cái này hai loại người hắn đều có nhận biết một chút nhất là võ giả hắn tiếp xúc đến càng nhiều hơn hơn nữa hắn thấy võ giả còn muốn so dị năng giả lợi hại chỉ bất quá hắn không biết là võ giả cùng dị năng giả mỗi cái có mỗi cái mục đích bản thân chối lợi hại không đợi lâm thiên diệu trả lời đứng ở hắn bên cạnh lã mạc lập tức nói triệu thúc hắn tuyệt đối không phải người bình thường hắn là quỷ hắn là quỷ hắn có thể khống chế quỷ tướng ta cho giam lại trước kia ta liền bị hắn giam trên mặt đất cực kỳ khó chịu ta đây một số người tuyệt đối là bị hắn khống chế quỷ đánh bại trên mặt đất triệu toàn nghe nói l ã n m ạ c trong nháy mắt s ữ n g sờ dựa theo nói như vậy lâm thiên diệu còn thật sự có thể là một tên dị năng giả rồi dù sao ngoại trừ dị năng giả võ giả bên trong còn có ai có thể khống chế quỷ đâu bất quá hắn còn nghĩ tới một loại võ giả đó chính là đạo sĩ nhưng hắn nhìn lâm thiên diệu dáng vẻ không hề giống là đạo sĩ hắn đem ánh mắt chuyển hướng lâm thiên diệu lại một lần nữa nghi ngờ hỏi người là dị năng giả lâm thiên diệu trầm mặc hai giây suy nghĩ một chút mình là dị năng giả vẫn là võ giả hoàn toàn không cần thiết cho triệu toàn giải thích dứt khoát đun vai biểu thị thừa nhận triệu toàn t r o n g nháy mắt ở trong lòng nghĩ nếu như lâm thiên diệu là dị năng giả như vậy chính mình tốt nhất vẫn là đừng đắc tội hắn dù sao mình chẳng qua chỉ là một gã người bình thường sự tình hôm nay tận lực đi hòa giải ý cười rào g i t nói tiểu huynh đệ thật sự là thật xin lỗi cái này lã mạc đâu hắn là ta một cái hảo bằng hữu con trai hắn hôm nay mang cho ngươi tới p h i ề n phước ta trong này hướng hắn thay thế ngươi nhận một cái sai lã mạc trong nháy mắt giật mình không nghĩ tới triệu toàn hướng lâm thiên diệu thừa nhận sai lầm hắn cảm giác mình có chút không hiểu rõ đây rốt cuộc là bởi vì sao chẳng lẽ cũng bởi vì lâm thiên diệu là dị năng giả đối với dị năng giả sự tình lã mạc hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút bất quá trong lòng của hắn hắn cũng không có đem dị năng giả coi thành chuyện gì to t á c hắn chỉ là cảm thấy dị năng giả chiêu thức bất quá là một chút giả kỹ năng mà thôi cùng võ giả so sánh với nhau đơn giản chính là t r ê n lệch nhiều lắm tiểu huynh đệ thật xin lỗi đối với các ngươi tổn thất khách sạn chúng ta nguyện ý toàn bộ phụ trách ta lập tức gọi người an bài cho các ngươi một cái phòng tổng thống hắn vẫn chưa nói xong đứng ở hắn bên cạnh lã mạc lập tức nói triệu thúc ngươi làm cái gì vậy tiểu t ử này tính là thứ gì ngươi vậy mà ăn nói khép nép đối với hắn xin lỗi triệu toàn nghe nói lã mạc trong lòng không nhịn được nghĩ thật đúng là một cái nhi từ ngốc ngươi không nhìn xem ngươi mang tới hơn ba mươi người đều không đủ người ta đánh cái này đủ để người chứng minh nhà bản sự không giống bình thường hơn nữa còn là một tên dị năng giả một mình ngươi người bình thường cùng người ta phân cao thấp cái gì bất quá đối với những lời này triệu toàn cũng không có nói ra đến chỉ là tại trong lòng nghĩ trong miệng thì là nói tiểu mạc đừng h ồ nháo nhanh chóng cho người ta xin lỗi lã mạc cảm xúc vô cùng kích động nói không có khả năng không có khả năng tuyệt đối không có khả năng để cho ta cho hắn xin lỗi căn bản cũng không khả năng triệu thúc ngươi cũng đã biết trước kia ngươi không có tới thời điểm tiểu tử này làm sao đối ta sao hắn đem ta giam trên mặt đất để cho ta tự mình đánh mình cái tát còn muốn ta đánh một trăm cái theo lã mạc bây giờ cứu binh của mình tới còn muốn xin lỗi của chính mình căn bản cũng không khả năng trừ phi không có cứu binh nhưng là hắn tin tưởng lâm thiên diệu nên không dám trước mặt triệu toàn đối phó chính mình liền xem như đối phó chính mình như vậy triệu toàn khẳng định cũng sẽ không giúp trợ chính mình hắn có thể không tin tưởng triệu toàn sẽ không giúp chính mình như vậy khi hắn phụ thân chỗ nào triệu toàn căn bản cũng không có biện pháp bàn giao triệu toàn trong lòng thật sự vô cùng im lặng hiện tại hắn trong lòng còn thật sự có chút hối hận chính mình tới nơi này gặp gỡ như vậy một cái bại gia tử hiện tại cái này cái tình huống người ta là dị năng giả nếu như có thể bỏ qua cho ngươi như vậy ngươi liền lặng lẽ l ờ i bây giờ còn bày ra một bộ đại thiếu gia dáng vẻ thật là khiến người ta đau đầu tiểu mạc bất kể nói thế nào chuyện này đều là bởi vì ngươi ngươi nhanh chóng hướng người ta nói xin lỗi đi lã mạc nghe nói những lời này trong lòng vô cùng không thoải mái hắn cảm giác mình mới là người bị hại tại sao triệu toàn sẽ một mực để cho mình xin lỗi đây quả thực là quá đánh mặt mình rồi n ữ khí có chút không cao hứng nói triệu thúc ngươi làm sao một mực gọi ta xin lỗi ngươi phải nhìn cho kỹ chuyện này cũng không phải là lỗi của ta mà là hắn ta mười mấy cái huynh đệ nằm trên mặt đất từng cái phát ra như heo kêu thảm thiết ngươi tại xem nhìn ta trên mặt đã cồng kênh rồi ở nơi này thành phố tân sương ta lã mặc còn là lần đầu tiên bị người đánh như vậy triệu t h u ố c ngươi để cho ta xin lỗi có phải hay không có chút không đúng triệu toàn nhìn thoáng qua trên đất người lại liếc mắt nhìn lã mạc gò má trong lòng suy nghĩ cái này còn không phải bởi vì ngươi chính mình nếu như không phải là bởi vì chính mình quá p h ế c lối làm sao lại như thế đồng thời hắn cũng nghe ra lã mạc giọng rượu đối với mình cũng không phải là thật cao hứng trong lòng âm thầm nghĩ nếu như là người khác tại lao tử khách sạn ngáo sự trả lại lao tử không cao hứng lập tức quất trên ngươi mặc dù những lời này hắn đều không có nói ra nhưng là trên mặt của hắn vẫn là không rất cao hứng bình thản nói tiểu mạc đã ngươi nói như vậy ta cái này làm thúc thúc cũng không tốt nói ta chỉ có thể đánh điện thoại thông báo phụ thân của ngươi nói xong hắn đem ánh mắt của mình nhìn về hướng một bên bảo tiêu ra hiệu bảo tiêu gọi điện thoại lã mạc nghe được gọi điện thoại cho phụ thân của mình hắn cũng không có sợ hãi ngược lại ánh mắt lộ ra một đạo v ẻ cao hứng loại kia cao hứng quan mang phảng phất tại nghĩ đến một khi phụ thân của mình tới như vậy chính mình còn cần sợ hay sao hoàn toàn không cần a lâm thiên diệu lúc này cũng tỏ thái độ nói hôm nay mặc kệ hắn nói xin lỗi vẫn là không xin lỗi đều tất yếu dựa theo ta trước kia nói đi làm bất kể là ai tới đồng dạng cũng là như thế triệu toàn nghe nói lâm thiên diệu một trận m ộ t b ư ớ c không rõ lâm thiên diệu nói lời là cái gì chuẩn bị hỏi một chút lâm thiên diệu trước kia nói lời là cái gì lã mạc liền đã quát lâm thiên diệu ngươi thiếu nằm mơ hiện tại ta t r i ệ u thúc thúc ở chỗ này ngươi đừng muốn động ta một cọng tóc gáy phải không lâm thiên diệu nhàn nhạt hỏi lại một tiếng hơi hơi vận dụng trên người mình thần lực một đạo cường hãn thần lực trong nháy mắt tập kích đến lã mạc trên thân đem lã mạc cưỡng ép vượt trên đến lã mạc cảm giác có đồ vật gì tại chính mình trên thân kinh hoàng kêu lên triệu thúc cứu ta cứu ta ta bị hắn dùng quỷ đẻ lại triệu toàn thấy rõ ràng lã mạc từng bước một hướng về lâm thiên diệu đi đến đồng thời cũng có thể nhìn ra lã mạc là bài xích nhưng là vẫn là không cách nào ngăn cản được trong lòng suy nghĩ thật chẳng lẽ chính là bị quỷ đẻ tới nghĩ tới chỗ này hắn cảm giác mình trên thân có chút phát run bất quá rất nhanh phản ứng lại đối với bên cạnh bảo tiêu nói đi lên ngăn hắn lại chứ con 1024, ta đối â u Triệu Toán rất lại, nhanh phản ứng đ với bên cạnh bảo bởi bọn tiêu nói, đi lên Thiên cạnh nói, ngăn hắn、lại. Những người hộ vệ này nghe nói、Triệu、Toán, trong lòng có chút do dự, bởi vì bọn hắn căn cứ Lão mạc nói, cùng với hiện tại nhìn thấy được tình huống, cảm giác lâm thiên diệu hình như thật là không có chút cứ Mạc được cảm giác chế lại. tại hộ thấy thật do Triệu đi với Diệu Lão Lâm là vệ vì dự, quỷ Đối với quỷ loại vật này bọn họ là không tin nhưng là bây giờ thấy lã mạc bị vô duyên vô cơ ép hướng lâm thiên diệu trong lòng bọn họ là thật có chút sợ hãi không thế nào dám động triệu toàn cũng nhìn thấy dưới tay mình phản ứng nghiêng đầu nhìn về hướng bốn người này nói nhanh lên đi ngăn lại tiểu mạc kỳ thật tại triệu toàn trong lòng trong lòng của hắn cũng là có chút sợ hãi nhưng là hắn nghĩ cũng không phải chính mình tự thân lên đi cản chính mình cũng không cần thiết sợ hãi quan trọng nhất là lã mạc là hắn hảo bằng hữu con trai chính như cùng trước kia lã mạc châu nói trước mặt mình chính mình làm sao có thể làm cho hắn xảy ra chuyện đâu coi như lâm thiên diệu thật sự muốn giết lã mạc như vậy bất kể nói thế nào chính mình cũng muốn tận lực đi trợ giúp một thanh lã mạc nếu không đến lúc đó chính mình thật sự không tiện b ằ n g hàn giao đương nhiên quan trọng nhất là lã ra tại thành phố tân sương là thứ một tài phú đại gia tộc mình là thật sự không tốt đắc tội cuối cùng tới nói đều là bởi vì lã mạc tên hoàn khố tử đệ này hắn lã ra một ngày nào đó muốn bị hắn chơi phế trong lòng mặc dù nghĩ những thứ này nhưng là bây giờ còn là muốn trợ giúp lã mạc bốn tên bảo tiêu nghe nói lời nói của hắn trong lòng mặc dù rất là không nguyện ý nhưng là cũng không có biện pháp nếu không chén cơm của mình tự không có tốt như vậy tiền lương làm việc bọn hắn cũng không muốn từ bỏ nhanh chóng hướng về lãng m ạ c đi lên bất quá tại bọn hắn bước ra ba bốn bước thời điểm bọn hắn đông nhiên cảm giác có đồ vật gì áp chế ở trên người mình chính mình không cách nào tiến lên bước chân phi thường nặng nề thân thể cũng vô pháp di động trong lòng trước tiên là nghĩ đến chính mình cũng bị lâm thiên diệu làm quỷ áp chế còn chưa lên tiếng triệu toàn liền mở miệng hỏi bốn người các ngươi nhanh lên đi a triệu thúc cứu ta cứu ta lã mạc thân thể y t h n g u y ê n còn tại hướng lâm thiên diệu chạy lên đi bốn tên bảo tiêu lập tức xoay người lại nhìn về hướng triệu toàn báo cáo triệu tổng thân thể của chúng ta không cách nào di động chúng ta cũng bị hắn dùng quỷ áp chế triệu toàn nghe nói bốn người thân thể nhịn không được đánh run một cái mẹ kiếp thật sự có quỷ à, như vậy chính mình có muốn đi lên hay không đâu nếu như mình cũng bị quỷ nhập vào người làm sao bây giờ triệu thúc cứu ta nhanh cứu ta a lã mạc trong miệng một mực tại k ê u triệu t o à n nghe nói tiếng kêu của hắn trái lo phải nghĩ hắn cảm thấy vẫn là không đúng chính mình nhưng là một cái tổng giám đốc chính mình mặc dù cần lữ ra một chút quan hệ cùng với hợp tác nhưng là vì lã mạc gia hỏa này mất đi tính mạng của mình như vậy thì thua thiệt lớn hơn nữa mình đã gọi điện thoại cho lã mạc phụ thân tin tưởng hắn một hồi liền sẽ đến nhãn châu xoay động nói với lã mạc tiểu mạc thúc thúc cũng bị hắn dùng q u áp chế thân thể không cách nào động đậy lâm thiên diệu nghe nói triệu toàn trong nháy mắt khẽ giật mình sau đó cười nhạt một tiếng trong nháy mắt đã minh bạch triệu toàn ý tứ chính mình căn bản liền vô dụng thần lực gáp chế triệu toàn mà hắn sở dĩ sẽ nói như vậy đều là bởi vì không dám lên tới cứu lã mạc triệu toàn nhìn thấy lâm thiên diệu đạo này tiêu dung rất là không có ý tứ thậm chí có chút xấu hổ nhưng là cùng mình tính mệnh so ra xấu hổ căn bản cũng không tính là thứ gì đem chính mình ánh mắt chuyển rời đến một bên khác không nhìn lâm thiên diệu ánh mắt lâm thiên diệu cũng không để ý tới triệu toàn chỉ cần triệu toàn yên lặng không nói lời nào hắn cũng sẽ không đối phó triệu toàn dù sao ra hỏa này cũng không có đối với mình độc thủ lã mạc rất nhanh liền bị lâm thiên diệu hút tới thân gặp lâm thiên diệu một bộ lạnh lùng biểu lộ lã mạc cảm giác mình hai chân một trận như nhún ra nhất là nghĩ đến chính mình trước kia lời nói chính mình lui càng thêm mềm phù phù lâm thiên diệu còn không có dùng thần lực gáp chế hắn trong nháy mắt liền quỳ trên mặt đất một mặt cầu khẩn nhìn xem lâm thiên diệu v a n cầu ngươi đ ừ n g giết ta đ ừ n g giết ta ta nói qua hôm nay bất kể là ai tới ngươi nhất định phải đánh đầy một trăm cái và miệng ngươi đã không an phận như vậy ta liền giúp ngươi đánh lâm thiên diệu ngữ khí lạnh lùng nói ra nói xong giơ lên mình tay quỳ trên mặt đất lã mạc vội vàng nói ta an phận ta an phận ta tự đánh mình ta tự đánh mình ba sau đó một bạt thai một bạt thai quất vào trên miệng của mình lâm thiên diệu lui lại mấy bước ánh mắt lãnh đạm nhìn xem lã mạc tại liên tục rút chính mình mấy cái cái tát về sau cảm giác mình miệng đều muốn cổng tình rồi vô cùng đau nhức nhưng là hắn biết rõ nếu như mình không động thủ quất chính mình như vậy chính mình rất có thể liền không có tính mệnh triệu toàn nhìn xem lã mạc một miệng một miệng quất lấy tự xem tại trong mắt đều cảm thấy có chút đau lòng nhưng là hắn nhìn lầm thiên l i ê rượu ánh mắt lom lom nhìn trong lòng không nhịn được nghĩ lã mạc hôm nay là gặp được một cái nhân vật hung khắc rồi không biết ra hỏa này về sau có thể hay không thu liễm một chút bảy tám phút sau ba lã m ặ c một miệng tử quất vào trên cái miệng của mình giờ phút này hắn đã không cảm giác được miệng của mình tồn tại chỉ là cảm giác trên miệng treo một cái l ạ p s ư ở n g có một bên mặt cũng bị đánh cho biến hình không sai biệt lắm c ó thể có thể so với đầu heo túi đầu một trăm mà hắn đã đánh chính mình một trăm cái, cái tát lâm thiên d i ệ u khoát tay áo bình thản nói một câu cút đi triệu toàn đứng ở phía sau đều cảm giác kinh ngạc không nghĩ tới lã mạc thật sự có dũng khí đó tự mình đánh mình một trăm cái cái tát nhưng là hắn đảo mắt tưởng tượng nếu như lã mạc không chính mình đánh một trăm cái cái tát như vậy cái mạng này cũng không có lã mạc mơ mơ hồ hồ từ dưới đất bỏ dậy cảm giác mình hai chân tê dại một hồi mà tại đây thời điểm lâm thiên diệu cũng đem bốn cái bảo tiêu thần lực trên người áp chế hủy bỏ bốn cái bảo tiêu trong nháy mắt cảm giác thân thể của mình một trận nhẹ nhàng giật giật thân thể của mình lẫn nhau nhìn thoáng qua có thể động triệu toàn nhìn thấy thân thể bọn họ động cũng làm bộ trên người mình thần lực bị giải trừ biểu hiện ra một bộ kinh ngạc nói ta cũng có thể động sau đó hắn vội vàng cho bốn tên bảo tiêu nói nhanh chóng đỡ lấy tiểu mạc dẫn hắn đi bệnh viện lã mạc tâm tình bây giờ vô cùng phức tạp hắn hoàn toàn không biết chính mình đang suy nghĩ gì có một loại bị đánh ngốc cảm giác nhưng là trong đầu của hắn chỗ sâu đã nghĩ đến mình nhất định muốn giết lâm thiên liên diệu đem hôm nay bị sỉ nhục toàn bộ trả lại gấp lâm ầ lần n Bốn tên bảo tiêu nhanh chóng đi lên n gấp lại. trả tiêu bảo đi n lên g lã ạ c Lâm thiên diệu lúc này nhìn về hướng triệu toàn triệu lão bản ngươi nhìn chỗ ở của chúng ta bị bọn hắn một đám người làm cho lộn xộn không chịu đ ổ i có phải hay không cần phải cho chúng ta đổi một cái chỗ ở chuyện này tuyệt đối là khách sạn trách nhiệm bởi vì người là bọn hắn bỏ vào đến triệu toàn tự nhiên không dám nói quá nhiều trong mắt hắn lâm thiên diệu tuyệt đối là một cái tâm n g oan thủ l ạ t nhân vật một người quỵ ở trước mặt của hắn đánh một trăm cái và o miệng vẫn không có bất kỳ biểu tình biến hóa cái này đủ để chứng minh lâm thiên diệu lòng dạ ác độc rồi đổi khẳng định đổi triệu toàn con ta đâu t r ư ơ n g một nghìn hai mươi lăm biết rõ lại như thế nào triệu toàn con trai của ta đâu đúng lúc này lối đi nhỏ truyền đến một đạo r ồ n dập nghi vấn âm thanh âm thanh là từ trong lối đi nhỏ truyền tới mà triệu toàn vừa lúc là đứng tại cửa ra vào cho nên cũng liền thấy được triệu toàn bất quá lã mạc bây giờ còn đang trong phòng cho nên trong lối đi nhỏ người không nhìn thấy mà khi lã mạc nghe thấy một thanh âm thời điểm trong nháy mắt khóc r a heo âm thanh giờ khắc này hắn cảm giác không thấy trên thân thể mình chết lặng cảm giác trên thân thể tràn đầy lực lượng phảng phất tìm được thứ gì trọng yếu lại như cùng là một người trong sa mạc ngay tại sẽ phải chết khát thời điểm nhìn thấy một bình nước lã mạc nhanh chóng đi ra ngoài chỉ gặp qua nói bên trong đi tới bốn người trong đó một tên hơn năm mươi tuổi nam tử trung niên đi ở phía trước tên này nam tử trung niên xuyên mặc đồ tây người này tướng mạo cùng lã mạc có chút giống lâm thiên diệu nhìn thấy người này cũng cảm giác người này cùng lã mạc quan hệ cần phải rất thân cận ý nghĩ của hắn một chút cũng không sai tên này nam tử trung niên chính là lã mạc phụ thân lã khải uy T-E-S-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T -e -e、lã khải uy nhìn thấy một cái đầu heo y hệ người hướng mình x u ố n g lên trước tiên cũng không có nhận ra là của mình con trai trong nháy mắt vươn tay một quyền đánh vào lã mạc trên thân a lã mạc thống khổ kêu một tiếng mà triệu toàn thấy cảnh này trong lòng giật mình không biết rõ đây là ý gì nghi ngờ nghĩ đến chẳng lẽ nói lã khải uy biết con trai của mình xông ra đại họa cho nên cũng không nói lời nào liền ra tay giáo hấn nhưng là hắn nghĩ một chút lã khải uy cũng không phải là loại người này a trước kia con của hắn liền xem như phạm sai lầm lớn cũng sẽ không cũng không nói lời nào sẽ dạy người a lã mạc bị một quyền đánh cho rất m ộ t b ư ớ c cũng tương tự không rõ tại sao phụ thân của mình muốn đánh chính mình mình bây giờ thế nhưng là người bị hại a mình đã bị lâm thiên diệu khi dễ đến như thế tại sao phụ thân của mình còn muốn đánh chính mình hắn vừa mới chuẩn bị mở hỏi thăm liền nghe lã khải vi mắng mẹ kiếp ngươi là ai lại dám nào ta đám người nghe xong trước tiên là s ư ơ n g sở trong nháy mắt đã minh bạch nguyên lai lã khải vi không có nhận ra lã mạc triệu toàn hồi tưởng chính mình trước kia trong nội tâm ý nghĩ hắn biết rõ là bởi vì sao rồi đồng thời có một loại nghĩ muốn cười xúc động cũng không phải là lã khải uy muốn giáo hấn con của hắn mà là bởi vì lã khải uy cũng không có nhận ra trước mắt người này chính là của hắn con trai lã mạc trong lòng càng thêm bị khuất phụ thân của mình thế mà không có nhận sai chính mình một mặt ủy khuất giọng nghẹn nào nói ta là con của ngươi lã mạc à? cha lã khải uy nghe nói thanh âm này đúng là con trai mình thanh âm nhưng là hắn nhìn lã mạc dáng vẻ một cái đầu heo bộ dáng con của mình thế nhưng là kế thừa chính mình yêu lương đen vô cùng xuất khí hôm nay c ư nhiên biến thành như vậy cũng chính bởi vì hắn nghĩ như thế khi nhìn đến lã mạc biến thành đầu heo trước tiên cũng không có nhận không ra hơn nữa tại thành phố tân sương người nào không biết con của mình ai dám động đến con của mình trong lòng của hắn càng không tin con của mình lại biến thành một cái đầu heo cho tới bây giờ hắn đều có chút không tin n h ì n không được đem chính mình ánh mắt nhìn về phía một bên triệu toàn triệu toàn thế nhưng là thấy tận mắt lã mạc biến hóa nhìn thấy lã khải uy đối với mình quăng tới ánh mắt khẳng định nhẹ gật đầu biểu thị đây chính là của người con trai nhìn thấy triệu toàn khẳng định gật đầu hắn hoàn toàn khẳng định trước mắt người này chính là mình con trai thính thăm dò hỏi một tiếng tiểu mạc cha là ta a lã mạc lúc nói chuyện ngữ khi đều có chút gió lùa đồng thời trong giọng nói của hắn tràn đầy bị khuất lã khải uy một bạt thai lấy con của mình nhìn một chút đầu của hắn vô cùng thê thảm cắn răng hỏi con trai ai đánh ngươi lã mạc u ỷ khuất nói ta tự đánh mình cái gì lã khải uy trong nháy mắt một bức đầy đầu sương mù cái gì gọi là chính mình đánh đã biết con trai đem mình đánh thành đầu heo làm cái gì chẳng lẽ lại t r ò n váng hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng triệu toàn triệu toàn không biết làm sao giải thích bởi vì hắn trong lòng cũng không muốn đắc tội lâm thiên liêng r ư u cuối cùng nghĩ nghĩ đã lã mạc đều nói như vậy cái nào như vậy chính mình liền thừa nhận dù sao đến lúc đó mình có thể nói con của ngươi đều nói như vậy chính mình thừa nhận cũng là bình thường khẽ gật đầu lã khải uy nhịn không được mắng ngươi là choáng văng sao chính mình đem mình đánh thành đầu heo muốn cho ngươi lão tử ta biểu diễn tại không địch tịch mịch tự mình hại mình lã mạc biết mình phụ thân hiểu lầm hắn nhưng là một cái người bình thường làm sao lại tự mình hại mình đâu vội vàng mở miệng nói ra cha không phải ta muốn tự mình hại mình bởi vì ta bị bức bách bị bức bách lã khải huy liền biết con của mình nhất định là bị người bức bách trong lòng là một trận hòa khí ai dám ở nơi này thành phố tân sương bức bách con của mình tự mình hại mình ngữ khí rất là không cao hứng mà hỏi là của ai là gan lớn như vậy chẳng lẽ không đem ta lã ra nhìn ở trong mắt nói xong hắn đem ánh mắt của mình nhìn về hướng lâm thiên diệu cùng hàn tư nhã bởi vì nơi này loại trừ bọn hắn hai người cùng với nằm trên đất hơn ba mươi tên lưu manh không còn ai khác trước kia hắn nhìn thấy những thứ này nằm trên mặt đất lưu manh thời điểm trong lòng vẫn là hơi kinh ngạc không biết rõ vì sao lại có hơn ba mươi cái lưu manh nằm trên mặt đất kêu thảm trong đó có một hai cái lưu manh hắn cũng gặp qua cũng không phải là hắn cùng với những thứ này tiểu lưu manh liên hệ mà là bởi vì cái này một ít lưu manh thường xuyên đi theo con của hắn bên cạnh là con của hắn chó săn hắn có thể nhận biết cũng là bình thường thế là trong nháy mắt minh bạch những thứ này tiểu lưu manh nhất định là con trai mình tìm đến chính là nghĩ tới những thứ này lại nhìn thấy một mặt bình tĩnh đứng đấy lâm thiên diệu trong lòng của hắn liền càng thêm hoang mang không nhịn được nghĩ chẳng lẽ những người này đều là lâm thiên diệu bãi bình trên mặt đất cuối cùng hắn nghĩ cũng rất có cái này khả năng lâm thiên diệu nếu như có thể một người đánh hơn ba mươi người như vậy hẳn là võ giả một loại người võ giả một loại người gặp được con của hắn loại này ăn chơi thiếu ra đương nhiên sẽ không sợ hãi lã mạc lập tức chỉ vào lâm thiên diệu nói cha chính là tiểu tử này bức ta đánh chính là nếu như ta không đánh chính mình hắn hôm nay liền sẽ giết ta lã khải h uy nghe nói những lời này nhịn không được nhũ mày một mặt không hữu hảo nhìn về hướng lâm thiên diệu tiểu huynh đệ ngươi nên không phải người bình thường đi lâm thiên diệu nhún vai không nói gì bất quá hắn cử động theo lã khải h uy chính là thừa nhận triệu t o à n lúc này cũng cho lã khải h uy xử một cái ánh mắt biểu thị lâm thiên diệu xác thực không phải một cái người bình thường lâm ã Khải nhìn phía Uy vừa nhìn về l thiên, thiên diệu trong i ngươi phải người tại khi ể u huynh không bình thường, như thế muốn con đệ, đã t sao dễ a của ta? i ngươi biết, cái ngươi Chẳng có chuyên các chức, c một tổ không không h môn quảng lẽ phép các ư người thường? ơ i đối cái phó bình bất một kỳ nào lòng â m Thiên trong Diệu l rõ ràng lã khải uy nói tổ chức chính là tường lòng cục hắn hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới lã khải uy biết rõ tường lòng cục tồn tại nhưng là hắn nghĩ một chút lã khải uy thân là thành phố tân sương phú hảo biết rõ tường lòng cục tồn tại cũng là bình thường biết rõ bất quá lại có thể thế nào chương một nghìn không trăm hai mươi sáu khả năng sẽ không tồn tại biết rõ bất quá lại có thể thế nào lâm thiên diệu nhàn nhạt hỏi ngược một câu lã khải uy cùng triệu toàn nghe nói lời này trong lòng không nhịn được nghĩ tiểu tử này cũng quá điên đi chẳng lẽ hắn có thể không nhìn tường lòng cục tồn tại vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện lâm thiên diệu tiếp lấy lại mở miệng nói ra theo ta được biết tường lòng cục bên trong quy định là vô cùng nhân tính hóa d ĩ năng giả hay là võ giả không thể tùy tiện đối với bất kỳ một cái nào người bình thường động thủ nhưng là nếu như người bình thường lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích võ giả hoặc là dị năng giả như vậy võ giả cùng với dị năng giả liền có thể tương ứng xuất thủ ta hiện tại chỉ là để ngươi con trai đánh chính mình một trăm cái thai con chim đã coi như là nhẹ nếu thật là chọc ta sinh khí con của ngươi hiện tại chính là một cỗ thi thể tại lâm thiên diệu nói những lời này thời điểm nhất là câu nói sau cùng thời điểm vô cùng nhẹ nhàng lã khải huy nghe trong lòng có chút sững sờ cảm giác lâm thiên diệu không đơn giản đồng thời trong lòng của hắn cũng vô cùng tức giận trong lòng suy nghĩ coi như lâm thiên diệu không phải người bình thường lại có thể thế nào chẳng lẽ hắn thật sự có thể giết mình con trai chẳng lẽ ta lã ra tại thành phố tân sương là toi công lăn lộn t i ể u huynh đệ ngươi nói lời này có phải hay không quá cuồn vọng ta lã ra mặc dù không có người là võ giả một loại người nhưng là tại thành phố tân sương lăn lộn nhiều năm như vậy cũng là nhận biết một số võ giả nếu như ngươi thật sự đem ta con trai giết đi như vậy sự tình cũng không phải đơn giản như vậy hoặc là ngươi có bản lĩnh có thể thoát đi thành phố tân sương nhưng là ngươi vị kia hồng nhàn c h i kỷ ta xem nàng cũng không phải là võ giả một loại người đi kỳ thật lã khải h uy cũng biết con của mình là một cái dạng gì tính tình nhất định là nhìn thấy lâm thiên diệu bên cạnh hàn g tư nhã dáng dấp không tệ lên sắc tâm ai biết đã đến một khối t â m sát bất quá sự tình đã đến tình trạng này lã khải h uy biết rõ không thể nhận túng thứ nhất thì là bởi vì chính mình lã ra tại thành phố tân sương thực lực cái thứ hai là bởi vì chính mình con trai đã bị đánh thành đầu heo hiện tại tiểu tử này lại còn nói nếu như không phải là bởi vì hạ thủ lưu t ì n h đã giết mình con trai một điểm này để lã khải uy trong lòng rất là không cao hứng con của mình bình thường chính mình đau lòng cũng không kịp càng là không có đánh qua hôm nay thất thủ đánh một quyền cũng là con trai mình thành lớn đến nay lần thứ nhất lâm thiên diệu kéo qua một cái ghế đặt mông ngồi trên ghế dựa bình thản nói ngươi nói như vậy là ở uy hiếp ta sao lã khải uy khẽ hừ một tiếng chưa nói tới uy hiếp chỉ bất quá ngươi đem con trai của ta biến thành đầu heo có phải hay không cần phải cho ta một cái công đạo nếu không về sau ta lã ra ở nơi này thành phố tân sương thật đúng là không có cách nào hôn xuống lâm thiên diệu biết rõ lã khải uy cũng không muốn chuyện này cứ như vậy hiểu rõ còn muốn đối phó chính mình chậm d ã i rót một chén t r à nước nhà n n h ạ t hỏi bàn g giao không biết ngươi muốn một cái dạng gì bàn giao hoặc là nói cái gì bàn giao để hài lòng đơn giản ngươi là nếu để cho con trai của ta biến thành bộ dáng này như vậy cũng mời ngươi nếu như biến thành bộ dáng như vậy lã khải u y ngữ khí nghiêm túc nói về phần đối với con trai trước kia sai lầm hắn hoàn toàn bất quá hỏi bởi vì hắn đã không phải là lần thứ nhất cho lã mạc ra mặt giải quyết vấn đề mỗi một lần hắn đều không có hỏi thăm chuyện cụ thể trong lòng của hắn chỉ biết là con của hắn làm cái gì đều là đúng liền xem như sai cũng là đúng đây chính là chính mình đặc quyền cũng là hắn cho mình con trai đặc quyền lâm thiên diệu mỉm cười cười đến vô cùng quỷ mị nếu như ta không nói gì lã khải uy đối với lâm thiên diệu trả lời không có cảm giác đến có bất kỳ n g o ạ i ý m u ố n bởi vì hắn biết rõ lâm thiên diệu là một tên đặc thù đ n g người đương nhiên sẽ không hướng bọn hắn người bình thường tùy tiện cúi đầu bất quá hắn cũng có đối sách tương ứng vươn tay bên cạnh bảo tiêu minh bạch hắn ý tứ lập tức lấy ra một cái điện thoại di động đưa cho hắn vừa nói một bên ấn d â y số tiểu huynh đệ ta chỗ này cũng nhận biết một số võ giả ngươi đã là võ giả như vậy ta liền mời võ giả đến cùng ngươi nói triệu toàn nghe nói lã khải huy con mắt không khỏi phóng đại vì con của hắn thế mà mời ra võ giả đang ra không mặc dù trong lòng của hắn là nghĩ như vậy nhưng đây là người ta ra sự cùng mình không có bất kỳ cái gì quan hệ chính mình cũng không cần thiết đi quản quá nhiều bất quá hắn cảm thấy chính mình vẫn có tất yếu nhắc nhở một câu lã lao ca hắn không phải là võ giả là dị năng giả có thể khống chế quỷ dị năng giả lã khải uy giật mình kinh ngạc nhìn liếc mắt lâm thiên l diệu hắn không nghĩ tới sẽ có khả năng khống chế quỷ dị năng giả nhưng là suy nghĩ một chút cái này khống chế quỷ cùng những cái kia khống chế lửa nước dị năng giả đều là một cái nguyên lý hắn cũng không có sợ hãi nói dị năng giả cùng võ giả cũng không kém nhiều ta mời võ giả đến cũng không phải khi dễ hắn sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu nếu như ngươi cảm thấy mời võ giả đến cùng ngươi đàm là khi dễ ngươi như vậy mời ngươi hiện tại cứ dựa theo yêu cầu của ta làm nếu không thật sự để cho ta gọi ta đại ca bọn h ắ n đến sự tình không phải đơn giản như vậy liền có thể giải quyết lã khải uy cũng không nghĩ bởi vì chuyện này liền kinh động sau lưng mình võ giả lâm thiên diệu nhấp một miếng nước trà bình t hàn nói không có việc gì ngươi có thể mời cái gì võ giả cái gì dị năng giả đem ngươi có thể mời tới người đều mời đến đi bất quá ta nói trước chính như ngươi nói một khi những người đến này sự t ì n h cũng không phải là đơn giản như vậy bọn hắn tới khả năng ngày mai các ngươi lã ra sẽ không tồn tại lã khải u y trong nháy mắt sững sờ trái tim đột nhiên hơi nhúc nhích một chút nhìn lâm thiên d i ệ u kia nhẹ d i ệ u nhạt thuật dáng vẻ không biết tại sao hắn cảm giác lòng của mình có chút sợ hãi sợ hãi đối với cái này một chút hắn cũng không biết tại sao trong lòng âm thầm nghĩ chẳng lẽ cũng bởi vì tiểu tử này là một dị năng giả mình bị tiểu tử này dọa cho hù dọa rồi không có khả năng sau lưng mình võ giả thế nhưng là võ giả bên trong người nổi bật thiên giai đỉnh phong tồn tại đối phó cái này nho nhỏ dị năng giả hoàn toàn chính là chuyện dễ như t r ở bàn tay đến lúc đó cho mình võ giả đại ca nói một tiếng đem tiểu tử này r ế t cũng không thể được vấn đề dù sao hắn nhóm song phương đều không phải người bình thường tường long cục cũng sẽ không chú trọng chuyện này sắc mặt kéo xuống nhìn chăm chú lâm thiên diệu tiểu tử nói ít những cái kia khoác lát hù dọa người ta lã khải u y có thể ở thành phố tân sương hốn lâu như vậy cũng không phải là một hai câu đã bị dọa lớn cha mau mời đại bá tới giết hắn ta hôm nay nhất định phải hắn chết hắn không chết ta cảm giác ta không cách nào sống sót lã mạc ở một bên thúc giục lã khải u y cũng không do dự nữa trực tiếp tấn gọi lâm thiên diệu thì là gương mặt bình thản hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong mắt triệu toàn ở phía sau nhìn xem lâm thiên diệu tỉnh táo bộ dáng không biết tại sao hắn loáng thoáng cảm giác được lâm thiên diệu cũng không đơn giản thế nhưng là hắn chính là không nghĩ ra lâm thiên diệu địa phương nào không đơn giản nếu như nói là bởi vì lâm thiên diệu là dị năng giả như vậy hắn cũng biết rõ lạ ra sau lưng võ giả lợi hại lâm thiên diệu khẳng định không phải là đối thủ suy tư vài giây đồng hồ hắn cũng không nghĩ ra trong lòng suy nghĩ chính mình tốt hơn theo cơ ứng biến tạm thời không đứng bất luận cái gì một bên đi t r ư m hai m ư ơ ai cuồng vọng như vậy nửa giờ sau khách sạn kim huy hoàng lã khải h uy nhìn xem đang tại thưởng thức trà lâm thiên diệu cùng với hàn tư nhã trong lòng rất là phẫn nộ nhẹ nhàng lay động chân của mình trước kia hắn cứ gọi điện thoại cho sau lưng của hắn võ giả người võ giả kia nói lập tức liền sẽ đến thành phố tân sương thế nhưng là đợi nửa giờ còn chưa tới đến bất quá hắn tin tưởng sau lưng mình võ giả nhất định sẽ tới dù sao mình một n ă m cho bọn hắn nhiều tiền như vậy lúc này nếu như không đến như vậy thật đúng là không có gì hay rồi quan trọng nhất là bình thường hai người đều là lấy gọi nhau huynh đệ hắn cho rằng sau lưng mình võ giả nhất định sẽ đến chỉ là vì cái gì nửa giờ còn không có đến hắn liền có chút không hiểu rõ trong lòng nghĩ gọi điện thoại thuốc một chút nhưng là suy nghĩ một chút điện thoại này nếu như đánh cho quá nhiều như vậy sự tình không tốt lắm đến lúc đó sẽ để cho người khác cho rằng chính mình tương đối có nhiều việc đến lúc đó cho mình sau lưng võ giả mang đến ấn tượng xấu vậy cũng không tốt lâm thiên diệu ta khuyên ngươi tại đại ca của ta còn không có đến nhanh chóng thừa nhận sai lầm nếu không đến lúc đó ai cũng cứu không được các ngươi lã khải uy nghĩ đến trước hết nói chuyện cảnh cáo một chút lâm thiên diệu không thể để cho hắn như vậy tiêu sái đối với lâm thiên diệu cái tên này hắn cũng là nghe được con của hắn nói hắn mới biết được ngồi ở chính mình đối diện thanh niên gọi lâm thiên diệu trước kia hắn để cho mình con trai đi trước bệnh viện trị liệu một chút đầu nhưng là lã mạc cưỡng ép cự tuyệt lã mạc nói cho hắn biết mình nhất định muốn tận mắt nhìn thấy lâm thiên diệu là làm sao chết nếu như mình không thân mắt thấy đến như vậy đã biết cả một đời trong lòng đều biết không cam tâm khi hắn manh liệt dưới sự yêu cầu lã khải vi cho phép con của mình lưu lại đồng thời trong lòng suy nghĩ chờ mình sau lưng võ giả nhân vật tới đến lúc đó giải quyết lâm thiên diệu cũng liền chỉ là dễ dàng vấn đề cũng không cần chậm trễ quá nhiều thời gian Đến lâm ú c con của mình đi trị liệu cũng không có cái đó đi tại trị liệu mang mình không gì. l thiên diệu đối với lã khải uy lời nói cũng không hề để ý nhấp một miếng nước trà về sau hắn cầm lấy hàn tư nhã tay nhỏ nhẹ nhàng sờ lấy một mặt thưởng thức bộ dáng hàn tư nhã tay nhỏ vô cùng thon dài đồng thời còn trắng non vô cùng bóng ánh sáng long lanh hoàn mỹ lã khải uy gặp lâm thiên diệu hoàn toàn không có đem chính mình nói lời để ở trong lòng hoàn toàn không để ý đến bộ dáng của mình trong lòng rất tức tối thầm nghĩ chính mình lã khải huy tại thành phố tân sương bất kể nói thế nào cũng là một tên tương đối có danh tiếng người thường xuyên đều xuất hiện tại thành phố tân sương tin tức tại thành phố tân sương bất kể là ai nghe được chính mình nói chuyện đều là chăm chú đối đãi liền xem như không muốn nghe cũng sẽ làm bộ ra bộ dáng rất chăm chú nhưng bây giờ một cái cái bên ngoài tới tiểu tử hoàn toàn không thấy hắn này làm cho hắn cảm giác được từ trước tới nay xấu hổ cũng là lần thứ nhất gặp được loại chuyện này chuẩn bị mở miệng giáo huấn một chút lâm thiên diệu nhưng là nghĩ đến thôi được rồi mình là thân phận gì mà lâm thiên diệu lại là một cái dạng gì thân phận chính mình mở miệng giáo huấn hắn đơn giản chính là rơi mất thân phận của mình kỳ thật nội tâm của hắn bên trong là cảm thấy chính mình không có lý do đi dạy dạy bảo lâm thiên diệu hắn không khả năng nói cũng bởi vì ngươi không nghe ta nói ta liền muốn giáo huấn ngươi dù sao hắn không phải là lao sư lâm thiên diệu không phải học sinh không có loại kia quyền lợi đi dạy dạy bảo cuối cùng chỉ là tại trong lòng nghĩ của chính mình lấy lâm thiên diệu a lâm thiên diệu ta ngược lại thật ra muốn nhìn tiểu tử ngươi có thể bình tĩnh tới khi nào cũng đừng đến lúc đó quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ đối với hắn ý nghĩ lâm thiên diệu cũng không biết cũng không có tâm tình đi biết thời gian lại qua ba bốn phút lã khải uy đang nghĩ ngợi tại sao đại ca của mình còn không có đến có phải hay không lặt đường đang tại hắn nghĩ những ngày thời điểm bên ngoài truyền đến một đạo chất vấn âm thanh lã lao đệ như vậy một cái đêm hôn khuya khoát ngươi tìm lão ca làm cái gì có phải hay không gặp cái gì việc ấp lã khải uy nghe t h ế một đạo thanh âm quen thuộc khuôn mặt lộ ra một đạo hưng phấn dẫn đầu ý vị thâm trường nhìn thoáng qua lâm thiên liên diệu mặc dù không có nói chuyện nhưng là từ trong ánh mắt của hắn đó có thể thấy được hắn phảng phất tại nói với lâm thiên liên diệu tiểu tử ngươi liền đợi đến thẩm phán tử vong đi lâm thiên diệu đối với hắn ánh mắt một chút cũng không có để ý hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút là ai vì hắn ở phía sau chỗ dựa có thể làm cho hắn đem con của hắn sùng ái đến trình độ này sự tình gì cũng không hỏi rõ ràng liền bắt đầu nói là người khác không phải chuẩn bị muốn đối phó người nếu như không phải những người này cho rằng hắn là dị năng giả rất có thể đã sớm để cho người đối với mình động thủ lã khải uy nhìn xem hướng mình đi tới người hết thể có ba người trong đó đi ở trước nhất là một gã hơn sáu mươi tuổi lão đầu mà tại đây tên bên người của lão đầu còn có hai người hai người này tuổi tác đều tại bốn mươi năm mươi tuổi tả hữu ba người này đều là võ giả trong đó tên kia hơn sáu mươi tuổi lão đầu tên là thương đ i ệ n thiên giai tu vi đỉnh cao hai người khác phân biệt gọi t i ê n tiếp tôn vũ hai người này tu vi đều tại thiên giai sơ kỳ có bọn hắn ba người cho lã khải uy chỗ dựa xác thực có thể để cho lã gia trở thành thành phố tân sương thứ nhất tại phú gia tộc đồng thời cũng có thể nằm ngang tại thành phố tân sương đi thương l ã o ca người rốt cuộc đã đến lã khải uy mừng rỡ chạy chậm đi lên ngữ khí vô cùng hưng phấn nghe được hắn giọng điệu này thương điển nghi ngờ hỏi thế nào chẳng lẽ có người xuống tay với ngươi rồi lã khải uy lập tức nói lao ca còn không có bất quá ngươi nếu như tại muộn một chút như vậy người khác thật sự muốn xuống tay với ta rồi hắn còn muốn cho chúng ta lã ra không tồn tại thương điển hơi hơi nghi trễ một chút trong đầu nghĩ đến lã ra tại thành phố tân sương thế nhưng là thứ nhất tài phú gia tộc ai dám nói loại này cuồng lời nói để bọn hắn lã ra không tồn tại có thể nói loại này cuồng lời nói người hẳn là võ giả một loại người tại tăng thêm cái này lã khải uy mời mình đến lần này địch nhân của hắn khẳng định chính là võ giả mặc dù nghĩ đến là võ giả nhưng là thương điển không có chút nào sợ hãi chung quanh võ giả môn phái người nào không biết thành phố tân sương lã gia là người của mình võ giả này muốn tới đối phó lã gia chẳng phải là muốn đối phó hắn lã lao đệ ở nơi này thành phố tân sương phụ cận võ giả môn phái người nào không biết các ngươi lã gia là ta thương điển người thế mà mở miệng liền muốn các ngươi lã gia không tồn tại đây quả thực là không bị ta thương điện mặt mũi a lã khải u y nghe nói những lời này vội vàng mở miệng nói ra không sai à người nào không biết chúng ta lã ra cùng thương lão ca quan hệ đây quả thực là đang đánh ngươi thương lão ca mặt hoàn toàn không cho thương lão ca mặt mũi a tiếp lấy hắn nhãn trâu xoay động thêm dầu thêm giấm thương lão ca thực không dám dầu dếm ta chả đưa ngươi thanh danh cho báo đi ra thế nhưng là người ta sẽ không nghe hoàn toàn không thèm để ý a thương điện đạt được một điểm này rất là không cao hứng thành phố tân sương người t r u n g quanh tông môn ai dám không cho mình mặt mũi sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống nghiêm túc nói mang ta đi nhìn xem rốt cuộc là ai nói chuyện như vậy c u ồ n g vọng t r ư ơ n g một nghìn hai mươi tám không môn không phái mang ta đi nhìn xem rốt cuộc là ai nói chuyện như vậy c u ồ n g vọng là ai không cho ta phái thương ứng mặt mũi thương điển đem chính mình áo bảo q u ă n g một chút một bộ cao thủ phong phạm đứng ở một bên lã mạc cùng với triệu toàn nhìn thấy thương điển dáng vẻ cùng với thân k i a bên trên khí thế bằng bạc bọn hắn đều cảm giác đây mới thật sự là cao thủ lã mạc sắc mặt hoàn toàn che lấp ánh mắt bên trong tràn ngập kích động hưng phấn khoe miệng lộ ra một đạo ngang ngược tiêu d u n g phảng phất đã thấy lâm thiên diệu quỳ trên mặt đất bị chính mình một bạt thai một bạt thai đánh chính là bộ dáng mà triệu toàn thì là ở trong lòng nghĩ tiểu tử này hôm nay xong đời đoán chừng đi theo bên cạnh hắn nữ nhân cũng xong đời thật sự là đáng tiếc bất quá triệu toàn đáng tiếc cũng không phải là nhằm vào hàn tư nhã mà là nhằm vào lâm thiên diệu Bởi vì trước kia trong ư ớ c kia t r lòng lên là Lâm hắn hiện lên một đạo hung hạn ý nghĩ, đó chính là đem lâm Thiên của thu Diệu một đem đạo đó ý phòng ụ c chút, cái này có chút thực cùng thực lực、so、với bọn hắn cứng、hãn. cho nên hắn chỉ có thể ở thầm nghĩ lấy đáng tiếc. làm là loại lấy làm lấy này này. mình một mình mình thầm người, nhưng hắn nghĩ không giống năng người người, bọn hắn hãn, nên hắn nghĩ đáng Trong khó thu phi thể h giả giả với với tế, Rất trừ võ dị so p ở lâm thiên diệu cùng hàn tư nhã cũng nghe đến rồi thương đ i ệ n thanh âm bởi vì thương đ i ệ n đang nói những lời kia thời điểm đều là cố ý nói cho lâm thiên diệu nghe nó mục đích chính là muốn cho lâm thiên diệu biết rõ thương điển bản nhân lai lịch để lâm thiên diệu còn chưa nhìn thấy người cũng cảm giác được sợ hãi lâm thiên diệu đối với thương điển tự nhiên không có bất kỳ cái gì sợ hãi bất quá hắn cầm hàn tư nhã tay nhỏ ngược lại là cảm giác được hàn tư nhã thủ có rung động bất quá cũng chỉ là một chút như vậy hắn đem ánh mắt của mình nhìn về hướng hàn tư nhã lộ ra một đạo nụ cười tự tin đừng sợ có ta ở đây đâu âm thanh mặc dù cực kỳ nhỏ bé nhưng là vô cùng có tư tính từ tính thanh âm bên trong tràn đầy tự tin hàn tư nhã đang nghe đạo này âm thanh về sau cảm giác mình trong nội tâm sợ h ã i trong nháy mắt biến mất nhẹ nhàng đối với lâm thiên diệu nhẹ gật đầu biểu thị chính mình không sợ nàng tin tưởng lâm thiên diệu nàng sở dĩ sẽ cảm giác được sợ hãi chủ yếu là bởi vì nàng nghe được thương điện thanh âm bởi vì trước kia thương điện ở lúc đang nói chuyện trong giọng nói mang theo một chút nội lực tại tăng thêm trong miệng hắn nói phái thương ưng thời điểm hàn tư nhã nghĩ đến đây là một cái môn phái khẳng định có càng nhiều hơn người tâm tư của nữ nhân liền bắt đầu huyễn tưởng rồi các loại đồ vật huyễn tưởng ở chung một chỗ nghĩ đến thương điển là một cái nhân vật cực kỳ đáng sợ thế là trong nội tâm liền sinh ra các loại sợ hãi lã khải uy tại trong lối đi nhỏ lớn tiếng nói thương láo ca bọn hắn ngay tại trong phòng ta dẫn đường cho ngươi rất tốt mấy người rất nhanh liền đi tới cửa ra vào lâm thiên diệu y n h nguyên bất động như núi vớt vớt hàn tư nhã tay nhỏ lã khải uy chỉ vào lâm thiên diệu nói thương láo ca chính là người này hắn đem ta hơn ba mươi người đánh bại trên mặt đất đồng thời còn đánh con trai của ta đem ta con trai đánh thành đầu heo thương láo ca da hỏa này nhưng là một cái khống chế quỷ dị năng giả thương đ i ệ n nhỏ giọng lầm bầm một tiếng có thể khống chế quỷ dị năng giả ánh mắt của hắn nhìn sang bất quá bởi vì lâm thiên diệu đầu là thấp đồng thời chăm chú chơi lấy hàn tư nhã thủ cho nên hắn cũng không hề hoàn toàn nhìn thấy lâm thiên diệu diện mạo nhưng là từ cái này khía cạnh hắn nhìn lâm thiên diệu diện mạo cảm giác có chút quen thuộc Từ hồ tại hồ phương nào gặp qua, nhưng là ra, địa phương nào gặp qua, gặp nào lã à nào này. à, thoáng mặt tiểu tới chút thuộc ta nghĩ không mình phương Nhìn không huynh nhìn chúng cái gương miệng nói ra, tiểu đệ, nhìn lên tới có chút quen gặp được có ra, ra, địa qua mở ở đệ, đ gặp ở nơi nào sao? Lã khải uy mấy người nghe nói thương điển không khỏi ngừng một lúc trong lòng suy nghĩ thương điển gặp qua lâm thiên liên diệu làm sao lại thế hắn nhưng là cao thủ chân chính à, đây chỉ là một m a o đầu tiểu tử cả hai làm sao sẽ gặp qua suy nghĩ vài giây đồng hồ lã khải huy cuối cùng nghĩ đến chẳng lẽ nói đây là thương điển một cái xáo lộ là hắn chuẩn bị đối với lâm thiên diệu động thủ một cái xáo lộ đang suy nghĩ không thông dưới tình huống lã khải huy chỉ có thể là như vậy cho rằng rồi hắn cảm thấy đây cũng là thương điển đối với lâm thiên diệu sắp động thủ một cái xáo lộ nếu không hai người căn bản không khả năng gặp qua lâm thiên diệu vẫn là không có ngầm đầu nhàn nhạt nói một câu ngươi đây là lập quan hệ sao thương điển vẫn không nói gì đứng ở hắn bên cạnh lã khải huy liền rễu cợt cười nói ha ha ngươi là muốn cười chết ta sao ta thương lão ca thế nhưng là phái thương ưng trường môn thế nhưng là võ giả bên trong cao thủ chân chính hắn cần cùng ngươi lập quan hệ ta xem ngươi là tới gây cười a bất quá ngươi đừng nghĩ đến đem chúng ta làm cho tức cười hôm nay liền sẽ bỏ qua ngươi ta cho ngươi biết không thể nào hôm nay ngươi nhất định phải đem mệnh lưu lại lã mạc cùng với lữ gia bảo tiêu nghe thế một phen cười ha ha thương điển bị lã khải vi như vậy vớt mông ngựa cảm giác có chút lâng lâng rồi trong lúc nhất thời nhớ không nổi lâm thiên diệu đã gặp ở nơi nào dứt khoát ở trong lòng nghĩ hẳn là cũng không phải là cái gì nhân vật lợi hại lại có thể chỉ là cùng ai lớn lên tương đối giống nếu không chính mình khẳng định nhận biết nghĩ đến lâm thiên diệu nói lập quan hệ thương điển cũng mở miệng cười nói tiểu huynh đệ vừa rồi ta liền nghe ta lã lao để nói ngươi người này nói chuyện tương đối c u ầ n vọng hiện tại nghe xong thật đúng là như cùng ta lã lao để nói đồng dạng ngươi nói chuyện xác thực đầy đủ cuồn vọng lâm thiên diệu đối với hắn lời nói cũng không hề để ý cũng không có trả lời mà lã khải uy gặp lâm thiên diệu ý n g a nguyên vẫn là đối phó chính mình trước kia thái độ trong lòng chính là hung hăng sinh khí vội vàng nói với thương đ i ệ n thương láo ca ngươi thấy không có tiểu tử này biểu lộ cùng với hành vi của hắn cử chỉ đơn giản liền cuồng đến không biên giới ngươi nói chuyện cùng hắn hắn một chút cũng không có để ý tới ngươi hoàn toàn đưa ngươi trở thành không khí ta cho rằng đây quả thực là đối với ngươi một loại vũ đủ. thương điển đối với lã khải huy khẽ gật đầu biểu thị tán đồng cẩn thận nhìn chăm chú lâm thiên diệu tiểu huynh đệ ngươi là dị năng giả có môn phái sao có hay không môn phái có trọng yếu không các ngươi không nên nghĩ muốn giết ta sao trực tiếp động thủ liền có thể lâm thiên diệu ngược lại là muốn nhìn một chút cái này thương điển có dám hay không động thủ với hắn thương điển nhìn thấy lâm thiên diệu một bộ tỉnh táo bộ dáng trong lòng thật đúng là không dám cùng lâm thiên diệu trực tiếp động thủ trong lòng vẫn là lo lắng lâm thiên diệu có phải hay không là có cái gì cường hãn môn phái người mặc dù nói bọn hắn phái thương ưng thực lực tổng hợp không sai nhưng là tại võ giả giới cũng không phải là vô địch tồn tại hắn cũng sợ sẽ chọc một chút cường hãn tôn g môn đến lúc đó cho bọn hắn phái thương ưng mang đến kẻ địch cường hãn nhưng là được không bù mất đương nhiên trọng yếu cái này nếu là ta với ngươi sư phụ hay là trưởng bối cái gì nhận biết Đại thủy trôi thủy lâm o n Vương liền không Thương Điển định g trước Miếu có thể liền không tốt. Thương điển dự định trước lấy l dự ra、lâm、thiên diệu nội tình. Đứng ở hắn bên cạnh ở lúc ã Khải không Thương điển chậm chạp không có động thủ, trong lòng suy nghĩ, cái này Thương Điển cái Điển gặp động trong lòng này còn đ có suy n g giờ ẩ này thận từng từng ti ly thật hồ đúng là lao một cái Nghĩ hắn tới liền cầm ả m một giác trong lòng chịu, chỉ có c trận thể khó u khẩn l â t hàn i Diệu cái Thiên Diệu ê n cũng không có cái gì tông môn. n có lúc gì Lâm y cầm h à tư nhã thủ n g n g đầu thản nhiên nói không môn không phái a nhưng một nghìn không trăm hai mươi chín nhận biết ta a làm lâm thiên diệu ngẩng đầu về sau thương điển hoàn toàn thấy được lâm thiên diệu khuôn mặt cũng tại lúc này hắn nhịn không được kinh ngạc kêu một tiếng đồng thời miệng y hiển nguyên mở ra thật to cũng không có đem chính mình miệng cho khép lại một mặt cực kỳ bộ dáng khiếp sợ mà lã khải uy nghe nói thương điển đ ố n g nhiên gọi như vậy một tiếng trong lòng rất là hoang mang không khỏi đem ánh mắt nhìn sang gặp hắn một bộ bộ dáng khiếp sợ rất là hoang mang không biết do thương điển vì sao lại biểu hiện ra một cái phó bộ dáng khiếp sợ chẳng lẽ nói hắn nhìn thấy cái gì để cho người cực kỳ khiếp sợ đồ vật nhưng là bây giờ có thể thấy cái gì để cho người cực kỳ khiếp sợ đồ đâu nơi này cũng chỉ có đám người bọn họ hơn nữa hắn vừa mới nhìn sang ánh mắt chính là nhìn về hướng lâm thiên diệu nghĩ tới chỗ này lã khải huy không khỏi đem chính mình ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu nếu mày nghĩ đến lâm thiên diệu vẫn là cái kia lâm thiên diệu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biến hòa a tại sao thương điển sẽ bỗng nhiên cảm giác được kinh ngạc đâu chẳng lẽ nói hắn thật sự nhận biết lâm thiên diệu nhưng vì cái gì hắn trước kia nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm cũng không có cảm thấy kinh ngạc đâu đ ỗ n g nhiên lã khải uy trong đầu nhớ lại chuyện lúc trước trước kia thương điển nhìn thấy lâm thiên diệu sở dĩ không có cảm giác được bất kỳ kinh ngạc chủ yếu là bởi vì khi đó lâm thiên diệu là cúi đầu mà lâm thiên diệu đem chính mình đầu nâng lên về sau thương điển bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc tiếng tê、ừ. hắn càng nghĩ càng cảm giác được không thích hợp cảm giác thương đ i ệ n thật sự nhận biết lâm thiên diệu nếu như là vậy tình huống như vậy cũng không khá lắm nếu như nói lâm thiên diệu là thương đ i ệ n địch nhân của bọn hắn như vậy còn tốt nếu như không phải là bọn hắn địch nhân cùng bọn hắn có chút bằng hữu quan hệ như vậy con trai mình thủ cũng đừng nghĩ báo lại có thể nói hắn cùng với lâm thiên diệu quan hệ cực kỳ tốt như vậy rất có thể thay đổi đầu mâu tới đối phó chính mình trong lòng suy nghĩ trước tính thăm dò hỏi một chút thương điển Mở miệng tính thăm dò hỏi thương í n thăm t hỏi h dò điển g thương đối i Thiên Diệu nhận biết.、Đồng、thời triệu ệ chuyện n cùng nhận Đồng toàn trong lòng nghĩ, chuyện này thật sự càng ngày càng Lâm thật t sự t c h ơ để được, hiểu, cho người có chút xem không hiểu, nhưng là hắn cảm giác không nhưng hắn tình chơi người rất xem là sự sẽ với u i điện đối Thương v l ã khải h uy không có trả lời bất quá bởi vì hắn đem thương điển kích thích thương điển kịp phản ứng về sau không có chút gì do dự nhanh chóng hướng về lâm thiên diệu đi lên mà lã khải uy gặp thương điển biến hóa tựa như là không có nghe được mình đồng dạng hoàn toàn không để ý đến chính mình ở nơi này hắn xem ra là một loại thật không tốt báo hiệu mọi người thấy thương điển nhanh chóng hướng về lâm thiên diệu đi lên trong lòng rất là khốn hoặc nghĩ đến hắn nghĩ muốn làm gì chẳng lẽ trực tiếp đối với lâm thiên diệu động thủ nhưng khi nhìn đứng lên không giống a nếu như sẽ đối lâm thiên diệu động thủ trực tiếp phát động công kích là được rồi. Phù phù một tiếng, rồi. công kích được Phù phù động là âm thanh vô cùng thanh thúy đám người nghe thấy một thanh âm có thể nghe được là xương cốt cùng sàn nhà tiếng va đập giờ phút này đám người không có tâm tình đi nghe đạo này âm thanh nhìn xem thương điện cử động cả đám trợn mắt há muộm miệng há thật lớn giờ khắc này bọn hắn cảm giác đầu của mình là trống không không khí chung quanh là bất động nghe không được bất luận cái gì một chút âm thanh thậm chí là tiếng hít thở của bọn họ bọn hắn cũng không cảm giác được giờ phút này chỉ thấy thương điển quỳ một chân xuống đất một mặt chân thành nói minh chủ đám người nghe được minh chủ cái từ ngữ này thời điểm trong lòng s ư n g sờ tràn đầy kinh ngạc cái gì thanh niên này là minh chủ lâm thiên diệu là minh chủ thương điển có thể hay không sai lầm mà theo thương điển tới hai người trong lòng bọn họ đồng thời cũng là vô cùng kinh ngạc không khỏi cẩn thận nhìn xem lâm thiên diệu mặc dù bọn hắn không có chính diện gặp qua lâm thiên diệu nhưng là tại bọn hắn muôn phái cũng có lâm thiên diệu anh c h ủ nhìn kỹ hiện tại đang ngồi thanh niên thật đúng là võ giả minh chủ hai người không do dự lập tức bước nhanh đi lên vì một chân xuống đất tôn kính nhân cần thăm hỏi nói minh chủ lã khải uy mọi người thấy ba người cử động bọn hắn trong nháy mắt đã minh bạch tên tiểu t ử trước mắt này thật sự chính là võ giả bọn hắn minh chủ bởi vì thương điển thế nhưng là thiên giai đ ỉ n h phong võ giả nếu như lâm thiên diệu không phải là bọn hắn minh chủ hắn tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai đi đại lễ như thế nhưng là lã khải uy trong lòng không nguyện ý tin tưởng tên tiểu tử trước mắt này cũng chỉ có hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi còn không có con của hắn niên kỷ lớn làm sao lại là minh chủ đâu hơn nữa thương điển thế nhưng là võ giả a nếu như hắn là minh chủ như vậy hắn chính là võ giả minh chủ a một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu tử tại sao có thể là võ giả minh chủ nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu là tin tưởng chỉ là hắn tại cố gắng để cho mình không tin mà thôi thương điển quỳ một chân xuống đất đầu đầy đổ mồ hôi lạnh nhất là hắn trước kia nghĩ đến chính mình lời nói mồ hôi lạnh trên trán lại càng ngày càng nhiều trước kia chính mình chỗ nói những lời kia đơn giản hay là tại tự tìm đường chết ta chính mình lại còn hỏi minh chủ là cái gì tông môn nếu không đại thủy trôi long vương miếu lâm thiên diệu nhìn xem thương điển cười nhạt một tiếng nhận biết ta thương điển vội vàng trả lời nhận biết nhận biết minh chủ uy vũ chúng ta đương nhiên nhận biết trước kia đều là bởi vì ta chờ có mắt không trỏng không có trước tiên nhận ra minh chủ còn xin minh chủ trách phạt lâm thiên diệu nhìn bọn họ ba người một mực quỳ trên mặt đất thân thể thỉnh thoảng run rẩy thản nhiên nói đứng lên mà nói thương điển ba người không dám vi phạm lâm thiên diệu vội vàng từ dưới đất đứng lên bất quá ba người thủy chung là cúi đầu bởi vì bọn hắn ba người biết rõ nếu như lâm thiên diệu muốn giết bọn hắn cũng chính là dễ dàng sự tình bởi vì bọn hắn biết rõ lâm thiên diệu có thể đem một cái thiên giai đ ỉ n h phong người cưỡng ép tăng lên tới trong truyền thuyết thiên giả cảnh giới tại võ giả trong giới Ai đều muốn truy phủng cũng h hắn biết rõ, một khi、lâm、Thiên diệu tâm tình cao hứng, như vậy chính mình liền sẽ có có thể trở thành kế tiếp thiên giả cảnh giới đỉnh phong cao thủ. ủ này, bọn liền vậy bởi biết trở Diệu tiếp giả giới vì kế một tâm rõ, Lâm cao có có cao c sẽ chính bởi vì vậy lâm thiên diệu nghĩ muốn phá hủy võ giả bên trong một môn phái hoặc là t ô n g môn cũng có thể không cần tự mình động thủ chỉ cần kế tiếp mệnh lệnh để môn phái này hủy diệt như vậy môn phái này tuyệt đối chạy không khỏi hủy diệt thậm chí liền xem như chính mình tốt nhất môn phái cũng sẽ đối với mình động thủ bởi vì ai đều muốn truy phủng minh chủ cũng chính là một điểm này thương đ i ệ n đầu đầy mồ hôi nếu như lâm thiên diệu không cao hứng một câu thì có thể làm cho bọn hắn phái thương ưng hoàn toàn biến mất lã khải uy nhìn thấy đứng lên thương đ i ệ n vội vàng đi lên mở miệng nhắc nhở thương láo ca ngươi có phải hay không nhận lầm người hắn chỉ là một cái lông đều không có d à i đủ tiểu tử làm sao lại là minh chủ đâu ngươi nhất định là ba hắn vẫn chưa nói xong thương đ i ệ n xoay người một cái h u n g hăng một bạt thai đánh vào trên mặt của hắn chương một nghìn không trăm ba mươi sợ kẻ ra quần lã khải uy bị thương điển hung hăng một bạt thai đánh cho an tĩnh rất nhiều trong lòng cũng càng thêm thừa nhận lâm thiên diệu chính là võ giả minh chủ nguyên bản hắn tại trong lòng suy nghĩ lâm thiên diệu cái này nho nhỏ n i ê n kỷ tại sao có thể là võ giả minh chủ đâu thế là trong lòng của hắn liền nghĩ đi lên nhắc nhở một chút thương điển ngàn vạn không thể sai lầm nếu không sự tình liền phiền thoái thế nhưng là hắn không nghĩ tới mình vẫn chưa nói xong đã bị hung hăng vùng một bạt thai đương nhiên trên mặt rất đau trong lòng rất bức h ỏ a nhưng là cũng chỉ có thể cưỡng ép đem hỏa khí này giấu ở trong tim mình bởi vì đối mặt thương đ i ệ n hắn không có tư cách bộc phát một khi trước mặt thương đ i ệ n bộc phát hỏa khí này như vậy chờ đợi hắn lữ ra chỉ có d i ệ t v o n g chớ nhìn hắn lữ ra tại thành phố tân sương vô cùng lưu xoa đi ngang nhưng là thương đ i ệ n bọn hắn phái thương ư n g nghĩ muốn làm một cái thứ nhất t à i phú gia tộc đi ra cũng là dễ dàng sự tình căn bản cũng không cần bản không thương n sức. t điển h u n gặp hăng trận mắt nhìn liếc mắt Lã Khải Huy, trong lòng suy nghĩ, nếu như không phải Minh Chủ chỗ hiện hôm thật cho hại thẳng rồi, thế Minh Chủ. Đây quả thực là gián tiếp tính Thương trận trong lòng nếu này, liền ngươi, ngươi nay đúng đến gián muốn giết giết mắt mắt Tử tại Tử Tử tiếp Tử rồi, đem mà vì liếc Lã là Lao là Lao Lao là Lao bởi rồi Điển quả suy Đây ở để lâm thiên diệu không nói gì trong lòng suy nghĩ chuyện này chính mình nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm của mình lập tức ôm lấy năm đấm đối với lâm thiên diệu cung kính nói minh chủ đối với cái này chuyện ta vô cùng thật có lỗi ta cũng không biết lã khải uy để cho ta người đối phó là ngài nói xong hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái mồ hôi trên c h á n cũng ào ào chảy trong phòng cũng hoàn toàn yên tĩnh trở lại triệu toàn đứng tại phía sau cùng nhìn thấy những chuyển biến này trong mắt của hắn kinh ngạc cũng không có giảm bớt trước kia hắn liền đã cảm giác được sự tình đối với lã khải uy cũng không phải là rất là khéo rất có thể sự tình đến cuối cùng sẽ rất đẹp mắt cho nên hắn tại trong lòng đ o á n chừng Cần hoặc cái công cuối cùng cho cũng cái công chủ. thần đầu thương điển nhận Thiên Thiên môn song phương giảng hướng Thiên xin Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lâm Thiên diệu cũng không phải là cái gì tông môn lòng không minh Nói phải phái phải hòa, hay thứ, thấy thấy thật, giả biết Diệu, Diệu kia đại vài Diệu lỗi. tới, Diệu đại đôi tử, một tử, gì để đó Lâm là Lâm là là, lã Lâm là Lâm là là mà mà sau ra ra sẽ sẽ võ để hắn đem lâm thiên diệu cùng võ giả minh chủ xem thành một người trong lòng của hắn đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi ai cũng nghĩ không ra một cái võ giả minh chủ đứng tại võ giả đ ỉ n h phong nhất người vậy mà lại mang theo một người bạn gái du lịch liền giống như người bình thường sinh hoạt một điểm này hắn là thật sự hoàn toàn không nghĩ tới bất quá có một chút trong lòng của hắn rõ ràng lã r a lần này thật sự trời lớn rồi thậm chí có khả năng tại thành phố tân sương song đời đồng thời trong lòng của hắn cũng cảm giác được may mắn còn tốt chính mình trước kia không có làm sao đắc tội lâm thiên l i ê n diệu cũng không có nói mạnh miệng hù dọa lâm thiên l i ê n diệu vẫn luôn là duy trì trung lập thái độ nếu không chính mình triệu ra cũng muốn theo lã ra cùng một chỗ tiến vào một cái bãi vũng nước đ ủ lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái người không biết không tội nghe thế một câu về sau thương đ i ể n trong nháy mắt vui mừng trong đầu hưng phấn nghĩ đến minh chủ một câu nói kia có phải hay không đại biểu cho không trách cứ chính mình rồi một mặt mừng rỡ nói với lâm thiên diệu nhiều tạ minh chủ khai ân nhiều tạ minh chủ khai ân lâm thiên diệu khoát tay h á o ra hiệu hắn không cần quá mức càng tạ con mắt nhìn liếc mắt lã khải h uy nói hắn là người của ngươi thương điển mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng là không thể không thừa nhận dù sao trước kia chính mình nói kia một phen đều hoàn toàn đã rơi vào lâm thiên diệu trong t hai trong lòng hung hăng mắng lấy l ã khải uy đồng thời hướng lâm thiên diệu thừa nhận nói đúng vậy minh chủ chính xác tới nói lã khải uy là người của ta hắn đã đắc tội minh chủ như vậy ta hiện tại liền đem hắn giết đi nói xong không có chút do dự nào chuẩn bị bắt đầu đối với lã khải uy động thủ lã khải uy nghe nói lời này cùng với nhìn với thương ấ y t h đ i ể n cử động, k hung ô không n chính mình ánh mắt trận tròn lên, tin, vàng trong g miệng khỏi vội tại đem mắt một mặt không tin, vội vàng tại trong miệng, kêu to ó i t h ư ơ n l ác o a nói g không thể như vậy. chúng ta bình thường thế nhưng là lấy gọi ngươi ư như ơ i thể bình thế nhau huynh ta vậy, lấy c sao là đệ, thể không xem ở bình thường tình nghĩa đâu? Thương không bình nghĩa xem ở đâu. đ ể n hung ác nói, đắc tội minh chủ chỉ có một con đường chết hơn nữa giữa chúng ta ngươi cho rằng có tình nghĩa sao lã khải huy biết rõ thương đ i ể n đã không cách nào làm chủ mà có thể làm chủ người chính là lâm thiên liên diệu phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất nước mắt nước mắt nước m u i bắt một trận nói lâm thiếu minh chủ thật xin lỗi ta không biết ngươi là võ giả minh chủ ta thật sự không biết ngươi là minh chủ nếu không cho ta một trăm hai mươi cái lá gan ta cũng không dám đối với ngươi bất kính lâm thiên diệu lẳng lặng nhìn không nói gì nhìn thấy hắn không có nói chuyện lã khải uy trong lòng càng thêm hốt hoảng trong mắt lóe lên một đường hy vọng đem chính mình ánh mắt nhìn về phía phía sau lã mạc hướng lâm thiên diệu cầu xin tha thứ minh chủ chuyện này đều là bởi vì ta cái kia không nên thân con trai nếu như không phải là bởi vì hắn ta làm sao có thể đắc tội minh chủ đâu minh chủ ta hiện tại liền xử trí con trai của ta nhất định phải minh chủ cao hứng nói xong hắn từ dưới đất bỏ dậy trong tay lấy ra một cây dao găm lã mạc nhìn thấy phụ thân của mình dẫn theo một cây dao găm hướng mình đi tới tâm hoàn toàn luôn cuống quan trọng nhất là hắn từ cha mình trong mắt không nhìn thấy bất luận cái gì một tia hy vọng hắn tại cha mình trong mắt nhìn thấy được chỉ có ngang ngược cảm giác mình phụ thân thật sự sẽ không chút do dự giết mình trong miệng gào lên cha cha ngươi muốn làm cái gì ngươi muốn làm cái gì ngươi không thể giết ta ngươi không thể giết ta ta là con của ngươi a lã khải uy cũng không có bất kỳ nghi trễ đều là bởi vì ngươi ngươi cái con bất hiếu những năm gần đây ngươi cho lão tử chọc bao nhiêu sự tình lần này ngươi vậy mà chọc minh chủ lão tử hiện tại giết ngươi lấy trong tay dao găm kéo một cái l á mạc chuẩn bị trực tiếp đâm đi vào vù vù cha không muốn a ta biết sai rồi ta thật sự biết rõ sai rồi d ừ n g tay thương đ i ệ n quát to một tiếng về sau nhanh chóng đi lên bắt được lã khải h uy dao găm trong tay lã khải h uy nhìn thấy thương đ i ệ n ngăn trở chính mình ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra một đường hy vọng trong lòng suy nghĩ xem ra thương lão ca vẫn là quan tâm chính mình lã mạc càng là cảm giác thân thể của mình như nhũ ra dưới chân chạy xuôi từng đạo chất lỏng màu vàng sợ tệ ra quần thương l ã o ca c ả m ơn ngươi ta liền biết lã khải huy một trận cảm t ạ bất quá hắn lời nói vẫn chưa nói xong lã khải huy sắc mặt âm chầm nói không phải ta nghĩ cứu các ngươi mà là minh chủ lã khải huy trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về hướng lâm thiên diệu vội vàng quỳ trên mặt đất hướng lâm thiên diệu dập đầu nói c ả m ơn minh chủ đa tạ ngài ân không giết đa tạ ngài ân không giết lã mạc chân mềm lún cũng quỳ theo xuống tới lâm thiên diệu vốn là không muốn buông tha bọn hắn l ự gia phụ từ hai người nhưng là hắn dư quang nhìn thấy hàn tư nhã ánh mắt bên trong không muốn nhìn thấy huyết tinh suy nghĩ một chút bọn họ là đến du lịch mang máu sự t ì n h có thể không nhìn sẽ không nhìn thế là cho thương đ i ệ n xử một cái ánh mắt ra hiệu hắn ngăn cản lâm thiên diệu không có nhìn lã khải huy mà là nói với thương đ i ệ n thương đ i ệ n trong vòng ba ngày ta không muốn nghe đến thành phố tân sương còn có lữ gia sản nghiệp tồn tại vâng lã khải huy nghe nói lời này cả người trong nháy mắt ngã trên mặt đất lã ra xong đời Trước 1031, Thiên diệu, ngươi 1031, phải không phải không Diệu, đi. một tuần lễ sau lâm thiên diệu cùng hàn g tư nhã về tới thành phố bình dương đồng thời đã tại thành phố bình dương nghỉ ngơi một ngày ban đầu ở thành phố tân sương lâm thiên diệu cho diều hâu nhiệm vụ ba ngày thời gian không muốn đang nghe thành phố tân sương có lữ gia sản nghiệp thế là khi hắn rời đi thành phố tân sương ngày thứ ba liền nghe đến lã gia phá sản lã gia xong đời đối với cái này rất nhiều người đều là biểu thị cao hứng nhất là đối với lã mạc sự tình đại gia càng là hưng phấn đám người cũng được biết lần này chủ yếu là bởi vì lã gia đắc tội một vị không nên đắc tội người cho nên mới sẽ như thế trong lòng mọi người đều đang nghĩ rốt cuộc là của người nào năng lượng lớn như thế trong vòng ba ngày liền để một mực tại thành phố tân sương cắm d ễ lâu như thế lã gia cho chơi đồ đóng bọn hắn nghĩ đến nếu như mình có thể dựa vào như vậy một cái đại thụ như vậy cả đời này đều không cần buồn bất quá đây cũng chỉ là bọn hắn một cái tự sướng mà thôi triệu toàn là cả sự tình người chứng kiến trong lòng của hắn mặc dù cũng nghĩ bỡ đỡ được lâm thiên diệu nhưng là hắn biết rõ đây chính là một kiện căn bản không khả năng sự tình trừ phi lúc trước lã mạc đối với lâm thiên diệu động thủ thời điểm chính mình toàn lực đi ngăn cản sau đó đạt được lâm thiên diệu niềm vui như vậy mới có nhất định khả năng mình có thể dựa vào lâm thiên diệu gốc cây này đại thụ nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ sau đó mấy ngày lâm thiên diệu hai người du ngoạn một chút nổi danh thành phố du lịch đua bất diệc nhạc hồ cuối cùng vẫn là hàn tư nhã nói cho lâm thiên diệu đã chơi rất nhiều ngày rồi mình muốn trở về chợ giúp h a di quản lý công ty nếu không lâm thiên diệu sẽ còn tiếp tục mang hàn tư nhã chơi bởi vì cái này một lần lâm thiên diệu chính là định để hàn tư nhã chơi vui vẻ tại hàn tư nhã mấy lần khuyên bảo hai người liền trở về thành phố bình dương đêm qua hàn tư nhã cùng lâm thiên diệu hay là tại lâm gia biệt thự ở lâm thiên diệu tỉnh lại về sau hàn tư nhã liền theo liễu tố lan đi công ty đi vào trong đại sảnh ngồi một hồi đi đến trong sân nhìn thấy da da của mình chính tại đánh thất c ầ m thuật nhìn mình ra ra kia động tác thuần thủ cùng với có thể đánh ra một chút linh khí trong mơ hồ ẩn hà một m chút lực lượng lâm thiên diệu nhịn không được mở miệng nói ra xem da da da đối với cái này thất c ầ m thuật thật đúng là rất quen thuộc chờ hắn đang luyện nhất định giai đoạn đang cho hắn lợi hại hơn công pháp đến lúc đó có cái này thất c ầ m thuật điệp ra tu luyện nhất định sẽ làm ít công to đang tại hắn nghĩ những n à y thời điểm lâm sương huy lão gia tử đã đánh một hiệp nhìn thấy cháu của mình đang tại một bên nhìn mình làm một cái thu tư đi vào lâm thiên diệu trước mặt vừa cười vừa nói thiên diệu làm sao không hảo hảo nghỉ ngơi một hồi lâm thiên diệu cười cười hắn hiểu được ra ra mình ý tứ nói cảm giác không sai biệt lắm sau đó trên bàn cho mình ra ra rót một chén t r à nước ra ra ngươi cái này thất cẩm t h u ậ n càng ngày càng thành thục đợi đến nhất định giai đoạn ta cho ngươi lợi hại hơn công pháp lâm sương huy lão gia tử rất là cao hứng gật đầu nói có thể đông nhiên lâm sương huy lão gia tử tựa hầu nghĩ tới điều gì chung quanh nhìn thoáng qua ánh mắt bên trong mang theo cảm giác thần bí nhìn thấy ra ra mình cái dạng này lâm thiên diệu một trận hoang mang đây là làm cái gì làm sao một bộ rất cảnh giác bộ dáng nhìn không được dẫn đầu hỏi ra ra ngươi có phải hay không muốn đối ta nói cái gì sự tình lâm sương huy nghiêm túc nhẹ gật đầu không sai t h i ê n diệu g i a g i a quả thật có một chuyện rất trọng yếu cùng ngươi nói sự tinh gì lâm thiên diệu thật đúng là bị g i a g i a mình cử động này làm ra lòng hiếu kỳ trong lòng không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ là có cái gì địch nhân nhưng hắn nghĩ một lát bây giờ chính mình lâm g i a cũng không có cái gì địch nhân liền xem như có cái gì địch nhân cũng là một chút không đủ gây sợ địch nhân căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng lâm sương huy dừng một chút chính mình nhìn xem lâm thiên diệu cuối cùng mở miệng hỏi thiên diệu ngươi có phải hay không có vấn đề a lâm thiên d i ệ u trong nháy mắt xứng sở cũng không có kịp phản ứng ra ra mình ý tứ trong đầu nghĩ nghĩ mình phải hay không có vấn đề gì chính mình có vấn đề gì lâm sương huy thấy mình cháu trai không để ý tới giải uống một hớp nước trà lại một lần nữa nhìn thoáng qua chung quanh hiểu thêm mà hỏi thiên d i ệ u ngươi có phải hay không phương diện kia có vấn đề phương diện kia có vấn đề lâm thiên d i ệ u hỏi ngược lại một tiếng sau đó nhìn thấy ra ra mình ánh mắt kia trong nháy mắt rõ ràng chính mình ra ra nói chính là ý gì lập tức vừa cười vừa nói ra ra sao lại có thể như thế đây ta rất khỏe mạnh hắn hiện tại đã rõ ràng chính mình ra ra nói chính là cái nào phương diện rồi chẳng trách mình ra ra trước kia hỏi mình thời điểm chính mình không hiểu ra sao nguyên lai là chỉ sinh dục năng lực phương diện đồng thời lâm thiên diệu hiện tại cũng đã minh bạch tại sao ra ra mình đang nói những lời này thời điểm muốn bốn phía nhìn xem chủ yếu là lo lắng bị người khác biết bởi vì ai cũng không nghĩ để người khác biết rõ chính mình phương diện kia có vấn đề lâm sương huy cũng không có trực tiếp tin tưởng trong lòng tưởng rằng lâm thiên diệu lo lắng người khác biết cho nên thận trọng nói thiên diệu ngươi nói cho g i a g i a có phải hay không bởi vì ngươi phương diện kia có vấn đề nếu quả như thật là như thế này như vậy ngươi phải đi xem bác sĩ ngươi yên tâm đi xem bác sĩ g i a g i a sẽ cho người cho ngươi giữ bí mật lâm thiên diệu thật là có một loại cảm giác rợ khóc rợ cười ra ra ta nói chính là thật sự ta thật không có vấn đề lại nói nếu như ta thật sự có vấn đề bằng vào ta y n g ệ thuật ta đã sớm chính mình đem mình chữa lành hoàn toàn không cần cái gì bác sĩ trải qua một nhắc nhở như vậy lâm lão gia tử trong nháy mắt nhớ tới lâm thiên diệu y n g ệ thuật cũng là rất cường hãn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng lâm thiên diệu hỏi thiên diệu vậy sao ngươi một mực không có động tĩnh động tĩnh gì ra ra ngươi vẫn là trực tiếp nói ngươi ý nghĩ trong lòng đi n g ư ơ i ý nghĩ ta thật sự là quá khó mà hiểu được lâm thiên diệu giờ khắc này cảm giác được lão nhân tư tưởng thật đúng là không dễ lý giải lâm sương huy lão ra tử suy nghĩ một chút đã như vậy như vậy chính mình liền nói thẳng thiên diệu ngươi và tư nhã đều đã lâu như vậy vẫn luôn không nghe thấy tư nhã có cái gì động tĩnh ngươi xem một chút tuổi của ngươi đã không nhỏ ta mặc dù mỗi ngày có cái này thất cầm thuật luyện nhưng là ra ra vẫn là hy vọng nhanh chóng có thể ôm một cái chắt c h a i à. lâm thiên diệu nghe văn lão r a tử đơn giản như vậy sáng tỏ nói trong nháy mắt đã minh bạch cười nói ra ra ta tạm thời còn không nghĩ muốn hải tử ta tính toán đợi ta mộng tưởng thực hiện đang suy nghĩ hải tử sự tình bây giờ còn quá sớm thiên diệu cái này đến lúc nào rồi đã không còn sớm nên muốn hải tử liền muốn hải tử các ngươi sinh ra tới cũng không cần các ngươi quản ra ra giúp các ngươi mang ngươi coi như là làm một cái bảo bối đi ra bồi ra ra chơi a lâm sương huy là thật muốn nhìn thấy lâm thiên diệu hải tử dù sao người già đến cái tuổi này trong lòng vẫn là có chút tịch mịch nếu như có thể có một cái hài tử bồi chính mình cũng là một kiện rất tốt sự tình đương nhiên hắn muốn nhìn nhất đến là lâm thiên diệu có hậu ra ra không nóng nảy về sau ngươi biết nhìn đến ngươi yên tâm sẽ lâm thiên diệu vội vàng nói nhìn thấy ra ra của mình còn muốn lên tiếng lâm thiên diệu vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện liền thấy có một cái quen thuộc người xuất hiện tại cửa ra vào Trước 1032, ta muốn kiên trì gặp sư phụ lâm thiên diệu chỉ chỉ bên ngoài biểu thị có người tìm chính mình lập tức tướng gia tôn hai người trước kia nói chủ đề trò kéo đi qua lâm sương huy lão gia tử nhìn về hướng bên ngoài cửa thật là có người đứng ở bên ngoài hơn nữa còn là một vị quen thuộc người ra ra ta đi lên xem một chút hắn tìm ta làm cái gì lâm thiên diệu nói một tiếng vội vàng hướng về cửa ra vào chạy tới nhìn thấy lâm thiên diệu nhanh chóng đi đến lâm sương huy lão gia tử một trận bất đắc dĩ trong lòng suy nghĩ đứa nhỏ này lại còn không muốn hải tử đều cao tuổi rồi rồi không được đến lấy một cái cơ hội cho hắn dịch hồng nói một chút để hắn cũng thúc một chút thiên liên rượu tại lâm ra cửa biệt thự đứng đấy một tên người mặc tây trang nam tử trung niên tên này nam tử trung niên có được một t r ư ơ n g mặt chữ quốc sắc mặt tương đối tinh thần nhưng là trên mặt của hắn mang theo sốt ruột nếu như không phải là bởi vì lâm ra cửa biệt thự đứng đấy hai tên bảo tiêu hắn vọt thẳng tiến vào nam tử trung niên nhìn thấy lâm thiên diệu hướng hắn như vậy đi tới hưng phấn kêu lên thiên diệu lâm thiên diệu rất nhanh liền đi tới rồi lễ phép tính chào hỏi thi thúc tên này nam tử trung niên chính là thi lôi ban đầu ở thành phố bình dương c o i y ly thần danh xưng l g ờ i bất quá về sau gặp được lâm thiên diệu kiến thức đến lâm thiên diệu y ly thuật về sau hắn trong nháy mắt biết rõ chính mình cái này y ly thần thật sự là quá yếu rồi cùng lâm thiên diệu so ra đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu thậm chí tiểu vu cũng không bằng thi lôi nhìn thấy lâm thiên d i ệ u lòng tràn đầy vui vẻ gỡ tay m u a chân nói thiên d i ệ u người rốt cục trở về rồi trở về một đoạn thời gian lâm thiên d i ệ u cười cười nhìn xem thi lôi dáng vẻ vẫn l à như là trước kia đồng dạng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào bất quá hắn biết rõ nếu như không phải là bởi vì chính mình giúp thi lôi giải trừ trên người hắn cổ thi lôi cần phải không sai biệt lắm chết rồi thi thúc đi vào ngồi một chút thi lôi nhìn thoáng qua trong sân vội vàng nói thiên rượu ngồi cũng không cần rồi lần này thi thúc tới tìm ngươi là có một kiện chuyện quan trọng đương nhiên hắn nhìn về hướng trong sân cũng không có thấy được một người bởi vì hắn cái góc độ này không nhìn thấy lâm sương huy láo gia tử nếu không đang bận hồ sự tình hắn nhất định sẽ trước cùng lâm sương huy láo gia tử chào hỏi một tiếng lâm thiên diệu có chút hoang mang sự tình gì gấp gáp như vậy để thi lôi như thế hắn có thể nhớ kỹ thi lôi người này vẫn luôn là tương đối bình tĩnh cái chủng loại k i ê n người trừ phi là gặp được cái gì chuyện trọng đại thi t h u ố c sự tình gì thi lôi cũng không quanh co lòng vòng nói thẳng thiên diệu ngươi còn nhớ rõ tại thành phố thiên long cái kia gọi trần thuận lao đầu sao liền muốn muốn bái ngươi làm thầy lao đầu ngay từ đầu lâm thiên diệu thật đúng là không nghĩ đứng lên nhưng là nghe được muốn bái hắn làm thầy trần thuận hắn trong nháy mắt phản ứng lại khẽ gật đầu một cái biết rõ thế nào thiên diệu là như vậy hắn mắc phải quái bệnh lập tức liền phải chết nhưng là hắn một mực có một cái tâm nguyện đó chính là hy vọng ngươi người sư phụ này có thể đi liếc hắn một cái thi lôi thở dài một hơi nói kỳ thật trong lòng của hắn cũng không có nghĩ đến trần thuận thế mà lại cố chấp như vậy đến lúc này lại còn muốn gặp lâm thiên diệu lâm thiên diệu hơi sững sờ nói ta không phải hắn sư phụ à, ta nhớ được ta không có đã đáp ứng hắn thi lôi gật đầu một cái nữ trọng tâm t r ư ờ n g nói không sai t h i ê n diệu ngươi xác thực không có đã đáp ứng hắn nhưng là hắn đem ngươi coi thành sư phụ bây giờ phải chết hắn tự thân trong điện thoại nói cho ta hắn nghĩ muốn gặp ngươi một mặt lâm thiên diệu không nghĩ tới cái này trần thuận cư nhiên như thế vùng dậy thi lôi nhìn thấy lâm thiên diệu đang tại suy nghĩ khuyên thiên i ê n diệu trần thuận cũng không dễ dàng một cái già mấy chục tuổi người đến chết đều còn tại nhớ ngươi hắn cũng là có tâm ngươi nhìn hiện tại có chuyện gì hay không làm nếu như không phải rất bận rộn lời nói chúng ta cùng đi thành phố thiên long xem hắn lâm thiên diệu suy nghĩ một chút thừa nhận nói lão nhân này đúng là có lòng đi xem một chút đi hắn tại trong lòng nghĩ một chút đã trần thuận đối với hắn như vậy hữu tâm như vậy chính mình cũng không có khả năng làm một cái vô tình vô nghĩa người tốt xấu đây cũng là người khác tấm lòng thành quan trọng nhất là chính mình một mực không có đem hắn xem thành là đồ đệ của mình nhưng hắn một mực đem mình làm là của mình đồ đệ còn lại là một cái bảy mươi tám mươi tuổi lão đầu nếu như tại chính thường dưới tình huống vị kia bảy mươi tám mươi tuổi lão đầu sẽ bái một cái hơn hai mươi tuổi tuổi trẻ tiểu tử sư phụ đâu mặc kệ trẻ tuổi tiểu tử cỡ nào có bản lĩnh bởi vì loại chuyện này tình nói ra sẽ để cho người khác cảm giác được buồn cười đương nhiên lâm thiên diệu còn nghĩ lúc trước g i a g i a của mình qua đại thọ tám mươi tuổi thời điểm trần thuận cũng tới cho mình g i a g i a chúc mừng rồi bất kể nói thế nào đây đều là một phần tình nghĩa bây giờ có qua có lại cũng bình thường tốt vậy chúng ta hiện tại đi đi ta đã gọi người chuẩn bị xong vé máy bay thi lôi lập tức nói lâm thiên diệu giật mình tò mò nhìn hắn ngươi biết rõ ta sẽ đáp ứng đại khái đều đoán được bởi vì ngươi đối với bằng hữu sẽ không như vậy lòng dạ ác độc có thể g i ú p ngươi nhất định sẽ g i ú p t r ợ thi lôi tự tin nói lâm thiên diệu nhún vai cũng không ở nói cái gì sau bốn tiếng thành phố thiên long trần gia biệt thự khu khu gia gia ngươi kiên trì ngươi ngàn vạn lần không thể dùng sự tình a một tên hơn hai mươi tuổi thanh xuân thiếu nữ lo lắng nói mà ở trên giường nằm một tên lao đầu lao đầu tóc trắng xóa sắc mặt tái nhận thoạt nhìn không có bao nhiêu khí s ắ c thỉnh thoảng sẽ còn ho khan chỉ cần ho khan lao đầu sắc mặt liền càng thêm tái nhận cho người ta một loại sau đó sẽ bị khục chết cảm giác đứng tại bên giường những người khác nhìn thấy lao đầu dáng vẻ cũng là rất lo lắng sắc mặt nặng nề đối với trên giường tên này lao đầu tình huống trong lòng bọn họ rõ ràng được một loại phi thường kỳ quái bệnh bất kể là trung ý liể vẫn là tây ý l i đều không thể trị liệu đồng thời các bác sĩ nói cho bọn hắn không còn sống lâu nữa cho nên hắn hiện tại đã bị kéo đến trong nhà đến chờ chết mà cái này tên lão đầu chính là thành phố thiên long tiếng t â m lừng lây trần thuận trần thuận là một gã trung ý l i giới cao thủ quen thuộc trần gia trúc phúc chuyển bệnh trâm bất quá hắn lần này bệnh liền xem như bọn hắn trần gia c h â m pháp một chút hiệu quả cũng không có cụ thể là bệnh tình gì bất kể là trung ý liể vẫn là tây ý l i cũng không cha được m à ngồi ở hắn bên giường mở miệng nói chuyện thanh xuân thiếu nữ thì là cháu gái của hắn trần kỳ kỳ trần thuận khụ khụ hai tiếng một mặt thống khổ nhìn xem trần kỳ kỳ gian nan nói kỳ kỳ yên tâm đi ra ra không có việc gì tại không có nhìn thấy sư phụ phía trước ra ra là sẽ không chết ta hiện tại chỉ hy vọng là sư phụ có thể tới nhìn ta một chút như thế cho dù chết rồi ta cũng nhắm mắt ra ra n g ư ơ i biết không có chuyện gì n g ư ơ i nhất định phải chịu đựng trần kỳ kỳ khẩn trương nói xong trần thuận con trai chúng nữ nhi cũng đang một bên quên lơn đồng thời trong lòng bọn họ vô cùng hoang mang cha mình sư phụ là ai làm sao phụ thân của mình nghĩ như vậy muốn nhìn hắn bọn hắn nghĩ như vậy cũng không phải là nghĩ cha mình chết mà là đối bọn hắn phụ thân sư phụ tràn đầy nghi hoặc đây rốt cuộc là một cái dạng gì nhân vật phụ thân thi lôi đến rồi trưng một nghìn ba mươi ba sư phụ ngài đã tới phụ thân thi lôi đến rồi đúng lúc này một thanh âm chuyển đến đạo này âm thanh truyền đến trần thuận trong hai trần thuận trong nháy mắt giật mình một cái rất là hư n g phấn nếu như không biết còn tưởng rằng cái này thi lôi chính là hắn trong miệng sư phụ chỉ là tại trận tất cả mọi người biết rõ cái này thi lôi chỉ là trần thuận một cái đồng hành mà thôi đồng thời trung ý vì trình độ còn không có trần thuận lợi hại tự nhiên không thể nào là trần thuận sư phụ trần thuận đối với người chung quanh kích động vạn phần nói mau đem ta đỡ dậy mau đem ta đỡ dậy nhỏ thi nhất định là mang ta sư phụ tới nhất định là mang ta sư phụ đến, đến rồi nhìn thấy da da mình dáng vẻ trần kỳ kỳ trong lòng cũng là rất vui vẻ bởi vì từ mấy ngày này đến nay nàng đều không nhìn thấy da da của mình có như thế cao hứng bất quá da da của mình muốn đứng lên nàng là kiên trì phản đối da da ngươi bây giờ thân thể vô cùng suy yếu không muốn đứng lên không được kỳ kỳ nhỏ thi nhất định là mang ta sư phụ tới sư phụ tới ta cái này đồ đệ như nào đây có thể ở nằm trên giường đâu ta nhất định phải đứng lên khấu kiến sư phụ ta trần thuận giọng rượu vô cùng kiên định một mặt kiên trì muốn đứng lên dáng vẻ nhưng là không có trần kỳ kỳ bọn hắn ân g hắn căn bản dậy không nổi trần kỳ kỳ mọi người tại trong lòng suy nghĩ ra ra mình sư phụ rốt cuộc là ai sao có thể để ra ra như thế chẳng lẽ nói ra ra sư phụ trung ý đi trình độ còn muốn so với lúc trước tại trung ý đi giải thi đấu bên trên vị trẻ tuổi kia trình độ cao lúc trước kia một trận trung ý đi giải thi đấu trần kỳ kỳ lúc ấy cũng đang tất cả mọi người đối với một cái a ung thư người bệnh thuốc thủ vô sách chính lúc bị tây y đ chế rêu thời điểm một vị tuổi tắc cùng nàng tương tự thanh niên đứng đi ra chỉ là một một lát liền đem lúc trước người bệnh cấp cứu rồi để tây y đ người mở rộng tầm mắt đồng thời lúc ấy còn đã thua bởi trung y đ một chút tài nguyên thật sự là quá nhanh lòng người cũng là trải qua một lần kia trần kỳ kỳ biết rõ lúc trước tên thanh niên kia trung y đ trình độ là thật rất cao thậm chí có thể nói chính là xuất thần nhập hóa mặc dù nàng không muốn thừa nhận nhưng là cũng không thể không thừa nhận người thanh niên kia trung ý thì trình độ so với nàng g i a g i a còn cao hơn nghĩ tới chỗ này trần kỳ kỳ cảm giác mình con mắt sáng lên nghĩ đến một vấn đề vội vàng nhìn về phía mình g i a g i a nói g i a g i a ta biết ai có thể trị bệnh của ngươi trần thuận cùng với người chung quanh ngay xong trong nháy mắt khẽ giật mình cha mình bệnh này là cái gì tình huống trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng làm sao hiện tại kỳ kỳ nói nàng biết rõ ai có thể trị bệnh này rồi đám người vừa định còn muốn hỏi nàng bất quá trần thuận đã mở miệng nói chuyện kỳ kỳ đừng bảo là những cái kia không có tác dụng rồi nhanh chóng nâng ta đứng lên khấu kiến sư phụ ta ta nếu là nằm ở trên giường một hồi sư phụ ta tới cái này còn thể thống gì trần kỳ kỳ không nghĩ tới ra ra của mình như vậy vùng dậy nhưng là suy nghĩ một chút nếu như không vùng dậy như vậy vẫn là tự nhiên mình ra ra sao chỉ là nghĩ ra ra mình bây giờ là như vậy một bộ tình huống nếu là tại dịu hắn đứng lên đối với hắn thân thể vô cùng không tốt an ủi nói ra ra ngươi đừng đứng dậy sư phụ ngươi liền xem như đến xem đến, đến rồi hắn nhìn thấy ngươi là như vậy một bộ dáng trong lòng của hắn cũng sẽ lý giải kỳ kỳ ngươi phải không phải không nghe lời của ra ra nhanh chóng đỡ ra ra đứng lên ra ra nhất định phải đi ra nghênh đón sư phụ nhanh trần thuận giọng rượu cũng biến thành mất hứng từ trong giọng nói của hắn hắn là thật sự nghĩ muốn đi ra nghênh đón sư phụ của mình đám người không nghĩ tới trần thuận còn tức giận rồi trần kỳ kỳ cũng không có nghĩ đến trong lòng rất là oán trách nghĩ đến g i a g i a mình sư phụ rốt cuộc là ai à chẳng lẽ là một cái không nói lý lao đầu nếu như là cái loại người này còn có cái gì tất yếu bái sư a i a g i a thân thể của ngươi thật sự không thích hợp đứng lên ngươi vẫn là nghỉ ngơi cho khỏe đi ta thay thay ngươi đi nên đón sư phụ của ngươi trần kỳ kỳ quyết định mặc kệ chính mình g i a g i a nói thế nào cũng sẽ không đem chính mình g i a g i a dịu dắt đứng lên bởi vì nàng rất rõ ràng g i a g i a mình tình huống thân thể không thích hợp lên kỳ, kỳ. ngươi không nâng ta là đi các ngươi cũng không nâng ta là đi chính ta đứng lên trần thuận đem chính mình ánh mắt nhìn về phía cái khác con trai cùng với con gái trong lòng có một loại bất đắc dĩ trần kỳ kỳ biết mình ra ra tình huống cha mẹ của hắn các thúc thúc tự nhiên cũng biết khuyên phụ thân không phải chúng ta không dịu ngươi mà là thân thể của ngươi tình huống rồi cùng kỳ kỳ nói đồng dạng ngươi nếu như không yên lòng mọi người chúng ta đi ra giúp ngươi nên đón sư phụ của ngươi ngươi liền h ả o h ả o trên giường nghỉ ngơi mọi người thấy cha mình thái độ như thế bọn họ là thật sự rất hiếu kỳ cha mình sư phụ là một cái dạng gì nhân vật lại vào lúc này còn có thể để cho mình phụ thân như thế đúng vậy à ra ra ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi sư phụ ngươi tới hắn nhất định sẽ hiểu ngươi nếu là hắn không hiểu ngươi cũng không đáng được ngươi đi bái hắn làm thầy cha trần kỳ, kỳ nói thẳng trần thuận nghe nói như thế trong lòng rất tức tối cái gì gọi là không đáng hắn vừa mới chuẩn bị quát lớn trần kỳ kỳ tiếp lấy liền nghe đến cửa ra vào truyền đến một đạo bình thản âm thanh trần thuận trên giường nghỉ ngơi cho khỏe đi nên đón cái gì cũng không cần đám người nghe thấy một đạo thanh âm xa lạ không khỏi đem chính mình ánh mắt nhìn đi qua mà trần kỳ kỳ nghe thấy một thanh âm thời điểm cảm giác rất là quen thuộc nàng ở trong đầu cẩn thận nghĩ lại một chút đạo này âm thanh không phải là ban đầu ở trung ý đi tranh tài trên đại hội tên thanh niên kia thanh âm sao đột nhiên đem chính mình ánh mắt nhìn đi qua chỉ thấy ba người xuất hiện tại cửa ra vào trong đó hai người là nam tử trung niên hai người này đều mặc câu phục đối với cái này hai tên nam tử trung niên hắn ưng nhận biết một cái là trần kỳ kỳ tam thúc một cái khác thì là thi lôi mà ở thi lôi bên cạnh còn có một tên thanh niên nam tử chỉ có hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi nhìn thấy một cái tên thanh niên nam tử thời điểm trần kỳ kỳ trong nháy mắt khẽ giật mình tên thanh niên này nam tử không phải là ban đầu ở trung ý ỉa giải thi đấu bên trên thanh niên sao trần kỳ kỳ cũng không có nhìn lầm tên này xuất hiện thanh niên chính là lâm thiên diệu ngoại trừ trần thuận cái khác mọi người thấy lâm thiên diệu thời điểm trong lòng rất là mỡ bức không làm rõ ràng được người này là ai hơn nữa căn cứ nói chuyện lúc trước thanh âm bọn hắn đại khái có thể đánh giá ra là tên thanh niên này nói lời bởi vì đối với thi lôi thanh âm bọn họ là biết đến về phần trần kỳ kỳ tam thúc thanh âm bọn hắn càng là quen thuộc k ê u một thanh âm đều là hai người này như vậy cũng chỉ có lâm thiên diệu rồi trần kỳ kỳ trong lòng khốn hoặc nghĩ đến chẳng lẽ nói g i a g i a mình sư phụ chính là tên này thanh niên không thể nào thanh niên này mới bao nhiêu tuổi tại sao có thể là g i a g i a mình sư phụ đâu nhưng nếu như không phải mình g i a g i a sư phụ hắn trước kia tại sao nói như vậy đâu suy nghĩ một chút trần kỳ kỳ cảm thấy không nghĩ ra đương nhiên nàng chủ yếu là cảm thấy mình g i a g i a tuổi tác so lâm thiên diệu lớn quá nhiều trần thuận nhìn thấy lâm thiên diệu gió giả cân cần thăm hỏi nói sư phụ ngài rốt cuộc đã đến trước 1034, có thật không sư phụ ngài rốt cuộc đã đến trần thuận nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm rất là kích động sau đó không đợi lâm thiên diệu nói chuyện trần thuận mừng rỡ vạn phần ân cần tham hỏi nói đệ tử gặp qua sư phụ nói xong chuẩn bị c ư ơ n g ép đứng dậy bất quá l â y hắn bây giờ tình huống thân thể căn bản không tốt lên lâm thiên diệu khoát tay h à o nói nghỉ ngơi cho khỏe đi thân thể của ngươi tình huống cũng không khá lắm đa tạ sư phụ trần thuận nghe nói chính mình sư phụ cuối cùng là an tâm không ít trần i ê n nằm tâm t ở ê Thiên n giường. Ánh mắt nhìn người Diệu. Mọi chăm chú thấy mắt Lâm t r Thuận an tâm nằm ở trên an nằm giường, ở kỳ h Thiên ô n giống trước kia, một mực muốn ổn đứng lên nên đón lâm thiên diệu. Trần g kia, Diệu. trước một mực k Lâm ảo kỳ đám người là thật cảm giác rất kinh ngạc không nghĩ tới lâm thiên diệu lại là bọn hắn ra ra sư phụ nguyên bản bọn hắn ở trong lòng nghĩ ra ra mình sư phụ là một gã lao đầu ai có thể nghĩ đến lại lại như vậy một cái tuổi trẻ tiểu tử nhưng mà bọn hắn không biết là trần thuận mặc dù một mực gọi lâm thiên diệu sư phụ nhưng cũng chỉ là trần thuận mong muốn đơn phương mà thôi lâm thiên diệu căn bản cũng không có chính thức thu hắn làm đồ đệ bởi vì lâm thiên diệu từng tại trong lòng nói qua chính mình sẽ không ở thu bất kỳ một cái nào đồ đệ nếu như trần thuận thật sự nghĩ muốn học tập y di thuật của hắn như vậy hắn có thể chuyển cho trần thuận nhưng là hắn sẽ không thừa nhận mình là sư phụ sự t ì n h trần ra ánh mắt mọi người đều tại lâm thiên diệu trên thân đánh giá cả đám đều nghi ngờ nghĩ đến thanh niên này đến cùng có cái gì lợi hại thế nào lại là cha mình sư phụ đâu Phụ thân có thể hay không bị tiểu tử này có bị lâm ừ a gạt. không t Nếu như không phải nhìn bọn phải họ phụ h n n ằ ở thiên r ê n giường, k ô n muốn g đ gây trong người mấy cha có mình sinh khí, bọn hắn trong đó có mấy người đều muốn bọn đi đó đều l thăm dò lâm thiên diệu ò Lâm t h ê n d i rồi. Nhưng là phụ thân của bọn hắn bây giờ là tiến h hắn â bây n bọn của g ờ là này, tình huống n u là tại gây cha m ì h sinh khí, tình huống như vậy lên i đối i ề n tương không xong. t h Lâm、thiên、Diệu tiến lên một bước đi vào trần kỳ kỳ trước mặt đối nàng bình thản nói cho ta xem tình huống của g i a gia, gia ngươi được rồi trần kỳ kỳ trong lòng rất là cao hứng trong nội tâm nàng mặc dù rất hoang mang tại sao lâm thiên diệu sẽ là g i a g i a mình sư phụ nhưng là đối với lâm thiên diệu y n h ệ thuật trong nội tâm nàng là nhận đồng hơn nữa nàng trước kia liền đã ở trong lòng nghĩ rồi có một người có lẽ có thể trị gia g i a của mình lúc trước trong nội tâm nàng nghĩ một người kia ngay tại lúc này đứng tại trước mặt nàng lâm thiên diệu liền xem như lâm thiên diệu không chủ động nói muốn vì nàng g i a g i a trị liệu nàng cũng sẽ hướng lâm thiên diệu nói ra liền xem như cầu cũng nhất định phải cầu nam ở trên giường trần thuận lập tức nói sư phụ ngài không chi phí tâm ta cái này bệnh ta biết là không thể nào trị tốt bây giờ bất kể là trung y y hệt vẫn là tây y y hệt đều không thể t r a ra ta đây bệnh cho nên sư phụ trần kỳ kỳ nghe nói ra ra mình trong lòng đánh một cái bỗng nhiên đúng vậy à, ra ra mình cái bệnh này trung y tây y y h ệ đều không t r a được lâm thiên diệu y y thuật mặc dù cao minh nhưng là một cái thẩm tra không ra được bệnh hắn làm sao có thể trị liệu đâu Mà Lâm mình mạch, mặc Lâm mình cảm Lâm một làm là là là vào cái khác cử cha có chính của chỉ có chứa quá người、trần、Gia Viên nhìn thấy lâm Thiên Diệu Thiên Diệu lại Thiên Diệu đại rồi, đôi khỏi nhìn thấy họ hy thể tốt chính mình bệnh của phụ thân, nhưng họ thấy, thật hắn thể Trần động, trong lòng bọn vọng trong lòng bọn bắt bắt rất trị tốt tự đại rồi. Hắn chỉ là dựa vào một đôi tay, đầu dựa sao vì đâu. dù sự đối với bọn hắn ý nghĩ trong lòng lâm thiên diệu cũng không biết hắn cũng không có tâm tình biết rõ không đợi trần thuận lời nói xong lâm thiên diệu lập tức đánh gây hắn không có gì là không thể chỉ cần là bệnh không có ta không thể trị liệu lâm thiên diệu nói lời cũng không phải là k h o á c lác y n g thuật của hắn mặc dù không thể chịu nổi so đã thành tiên hoa đà nhưng là cũng kém không nhiều bao nhiêu quan trọng nhất là tại thế tục giới bệnh hắn cơ hồ đều có thể trị liệu nếu như là tiên giới thần giới một chút bệnh vậy thì không phải là bệnh đơn giản như vậy cần hao phí thần lực đi trị liệu cho nên lấy trước mắt hắn thực lực còn chưa đủ để trị liệu đương nhiên hắn hiện tại cũng vô pháp tiếp xúc đến những vật kia thật muốn tiếp xúc đến hắn suy đoán thực lực của mình hẳn là cũng không phải kém như vậy cũng sẽ có biện pháp đi xử lý trần gia đám người nghe t h ế một phen nhịn không được đối với lâm thiên diệu lắc đầu cảm giác lâm thiên diệu thật sự là rất có thể khoác lác bất quá bọn hắn đảo mắt tưởng tượng trong lòng lại cảm thấy bất kể nói thế nào lâm thiên diệu nói như vậy cũng là vì để cho mình phụ thân cao hứng trần kỳ kỳ thì là gương mặt mừng rỡ kéo lại lâm thiên diệu cánh tay cao hứng nói có thật không ngươi thật sự có thể trị tốt gia già của ta bệnh sao lâm thiên diệu không nghĩ tới trần kỳ kỳ lại đột nhiên đi lên bắt lấy chính mình bất quá thấy được nàng kinh hỉ bộ dáng lâm thiên diệu biết rõ đây cũng là vì nàng ra ra cảm giác được cao hứng khẽ gật đầu một cái đương nhiên có thể sau đó nói với mọi người nói một hồi tại ta thi triển châm pháp thời điểm bất kể là thấy cái gì cũng không được nói chuyện cảm giác mình không nhịn được có thể nhỏ giọng đi ra ngoài vâng đám người vội vàng đáp ứng nói bọn hắn thân là trung ý h i ể thế ra đương nhiên cũng minh bạch nhóm người mình nếu như nói rất có thể sẽ đánh nhiều đến lâm thiên diệu còn có sự tình hôm nay không được nói đi ra rõ chưa lâm thiên diệu lại một lần nữa nói nghe nói như vậy thời điểm trong lòng mọi người có chút hoang mang tại sao sự tình hôm nay không thể nói ra đi chẳng lẽ muốn đem chính mình phụ thân đánh xem như một cái vật thí nghiệm đến y gì ấy rất có thể sẽ đem mình phụ thân y gì ấy chết nhưng là đảo mắt tưởng tượng đã biết là đang nghĩ cái gì đâu sao lại có thể như thế đây suy nghĩ một chút mấy người trả lời ngay đã minh bạch lâm thiên diệu trước kia đang vì trần thuận bắt mạch thời điểm đồng thời dùng thần lực của mình thấm vào hắn cảm thụ ra trần thuận thân thể khí quan đang tại nhanh chóng quý t i ệ t sống tối đa bất quá hôm nay ban đêm bất quá loại này quý t i ệ t cũng không phải là sinh lão bệnh từ cái chủng loại kia quý t i ệ t mà là bởi vì một loại đặc thù độc cụ thể là cái gì độc lâm thiên diệu cũng không biết nhưng là hắn có thể cảm nhận được loại độc này đặc thù loại độc này đ ặ thù hiệu quả thôi phát sau khi đứng lên sẽ để cho người khác cho rằng là bình thường sinh bệnh không có quá nhiều bên ngoài đặc thù biểu hiện bất quá có một đạo đặc thù hết sức rõ ràng đó chính là tại ấm ớ c hay là trời đầy mây thời điểm người chúng đọc tinh thần liền sẽ vô cùng yếu thân thể trọng yếu khí quan đều biết quỹ kiệt phải vô cùng nhanh mặc dù còn không biết là đ ộ c gì bất quá trị liệu trần thuận đem hắn khí quan khôi phục thành lúc trước trạng thái lâm thiên diệu vẫn có lòng tin lâm thiên diệu không có chút gì do dự từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra trước kia một bộ kim trâm lại lấy ra một viên dưỡng khí đan trực tiếp đưa tới trần thuận miệng trước mặt há miệng trần thuận mở ra miệng của mình lâm thiên diệu lấy thần lực bao k h ỏ a một cái viên thuốc đem hắn xuống đến trong bụng để dược hiệu càng nhanh hơn có hiệu lực tiếp lấy đem trong tay kim c h â m hướng lên bầu trời giường giữa mở mấy chục cây kim c h â m treo ở không trung trần ra mọi người thấy một màn này hoàn toàn sợ ngây người đây quả thực là vi phạm với lẽ thường a trước 1035, ta không phải người sư phụ. nửa giờ sau trần ra đám người còn tại trong lúc khiếp sợ từng cái đem chính mình miệng rộng nâng lên ở nơi này thời gian nửa tiếng bên trong bọn hắn thấy được cái gì mới thật sự là cao thủ cái gì mới gọi là thi châm bọn hắn cảm giác lâm thiên diệu trước kia thi châm thủ đoạn rõ mồn một trước mắt trong đầu nhớ lại lâm thiên diệu cử động chỉ là đem chính mình ngón trỏ vung lên tất cả kim châm như là mọc ra mắt chân đồng dạng tự động bay đến muốn đâm vị trí đồng thời mỗi một cây kim châm đâm đi xuống đều biết tản mát ra một đạo hào quang màu và nóng g nhìn thấy kia một đạo hào quang màu và nóng bọn hắn cũng cảm giác thấy được hy vọng giờ phút này lâm thiên diệu đem chính mình thủ vung lên đâm trên người trần thuận kim trâm trong nháy mắt đằng không mà lên hướng về kim trâm trong túi bay vào toàn bộ quý vị cảm giác thế nào lâm thiên diệu đem kim trâm thu được không gian của mình trong giới chỉ về sau nhìn về hướng trên giường trần thuận trần thuận trước kia bị lâm thiên diệu thi trâm thời điểm là phi thường thoải mái hắn có một loại không nhịn được muốn nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác nhưng là hắn cảm thấy mình không thể bỏ lỡ bất kỳ một cái nào học tập châm pháp cơ hội thế là hắn toàn bộ hành trình trận tròn mắt xem xong rồi lâm thiên diệu thi châm thế nhưng là hắn cảm giác chính mình mặc dù toàn bộ hành trình đều nhìn kết thúc chính mình một chút cũng không có nhớ kỹ lâm thiên diệu thi châm thủ đoạn cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt chỉ là lâm thiên diệu đem kim châm lơ lửng giữa không t r u n g một chút hắn liền cảm giác mình không cách nào làm đến hắn đã từng cũng nghe thi lôi nói qua lâm thiên diệu là một gã võ giả là vận dụng nội lực không có nội lực căn bản cũng không khả năng làm được một điểm này cho nên bọn hắn chỉ có thể là bắt t r ư ớ c lâm thiên diệu nhầm vào hình đương nhiên tác dụng cũng chỉ có một chút nhỏ nhưng mà thi lôi không biết là chỉ là gần bên trong lực hoàn toàn không phát huy ra lâm thiên diệu lớn như vậy hiệu quả lâm thiên diệu đây là dùng thần lực cùng một chỗ theo trị liệu hiệu quả cũng không phải là nội lực có thể có thể so với trần thuận nghe nói lâm thiên diệu t r a hỏi về sau rồi mới từ trong say mê phản ứng lại trong nháy mắt này hắn cảm giác thân thể của mình dễ dàng rất nhiều hoàn toàn không giống trước kia chính mình chỉ là nâng lên một cái tay cũng có thể cảm giác được nặng nề vội vàng nghĩ lâm thiên diệu nói sư phụ ta cảm giác nhẹ nhàng nhiều toàn thân nhẹ đ ố n g cái loại cảm giác này tựa như bốn mươi năm mươi tuổi dáng vẻ đám người nghe được trần thuận âm thanh kích động cũng c h ậ m chậm tỉnh táo lại trần kỳ kỳ vội vàng tiến lên giữ chặt da da của mình chuẩn bị muốn nâng da da của mình trong miệng đồng thời nói ra ra ngươi thực sự tốt quá tốt rồi bất quá tay của nàng còn không có đưa đến ra ra của nàng trước mặt chỉ thấy trần thuận liền đã nhẹ n h õ n ngồi dậy mọi người nhìn động tác của hắn không một chút nào giống như là bộ dáng của bệnh nhân hết thể đều vô cùng bình thường trần thuận cảm giác được thân thể của mình dễ dàng rất nhiều hắn liền cảm giác được chính mình không cần người nâng thế là thử một chút thật đúng là như thế thân thể của mình quả nhiên cùng mình cảm nhận được đồng dạng so trước kia tốt lên rất nhiều hoạt động cũng dễ dàng không ít mọi người thấy trần thuận muốn từ trên giường xuống tới trần kỳ kỳ vội vàng nói ra ra ta đến nâng ngươi kỳ kỳ không cần ta tự mình tới ra ra hiện tại cảm giác thân thể vô cùng cứng rán một chút cũng không so cha của ngươi bọn hắn trên lệ trần thuận cao hứng từ trên giường xuống tới động tác nhanh vô cùng cũng tương đối linh hoạt làm hắn từ trên giường sau khi xuống tới ánh mắt của hắn nhìn về hướng lâm thiên diệu phu phu một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất cảm kích nói với lâm thiên diệu đa tạ sư phụ sư phụ đại ân đại đức trần tôn suốt đời khó quên a trần kỳ kỳ đám người nhìn thấy ra da, da mình đ ố n g nhiên quỳ xuống nhịn không được thở nhẹ một tiếng trần thuận các con nghĩ đến bây giờ cha mình đã có bảy mươi tám mươi tuổi rồi như vậy một lao già thế mà hướng một thanh niên dưới người quỳ này làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt quan trọng nhất là phụ thân hắn tại thành phố thiên long địa vị thế nhưng là h i ề n hách cái này nếu để cho người khác biết về sau phụ thân hắn liền không có mặt mũi trần kỳ kỳ phụ thân trần minh hoa vội vàng đi lên chuẩn bị đem chính mình phụ thân dịu dắt đứng lên trong miệng nói phụ thân có chuyện hảo hảo nói không cần quỳ xuống a trần thuận ba thoáng cái đánh vào trần minh hoa trên tay quát lớn ngươi cái x u ấ t sinh lao tử hướng sư phụ ta quỳ xuống cảm tạ sư phụ ta ân cứu mạng ngươi thằng nhóc này nói những lời này là có ý gì trần minh hoa cảm giác mình thủ lương đau rát đau nhức phụ thân của mình là thật có khí lực đồng thời hắn cũng không nghĩ tới phụ thân của mình sẽ phản ứng kịch liệt như thế những người khác cũng khác trong tự k lòng nghĩ tới. l trần Thuận. Trần Thuận, rồi rồi, nhi. Nhi của hắn không chịu đứng lên đồng thời hắn dùng sức chừng mắt liếc trần minh hoa cảm con cho đắc lực của có có chỉ cũng chỉ có cảm được, lực có chống cự. phải một mới Lâm Lâm mọi mắt, Lâm một Lâm mình mình thấy trai tội Thiên tại thể Thiên tại trong Thiên Trần Thuận tại Trần Thuận tự thân Thiên trên toàn thể hắn phen, Nhưng khí hắn hơn nhẹ nhàng Hiện nhận khí hoàn không đều đứng liền Diệu. Diệu Diệu Diệu là là lớn là lên. bởi nói rồi, người người người vì nên âng, dùng sao sẽ trần thuận ta nói chính là thật sự ta cũng không phải là sư phụ của ngươi ngươi cũng không cần sư phụ sư phụ gọi ta ngươi vẫn là gọi ta lâm thiên diệu đi lâm thiên diệu suy nghĩ một chút chính mình một mực không có coi trần thuận là thành đồ đệ của mình chủ yếu nhất là hắn căn bản cũng không muốn nhận đồ trần thuận cảm giác cũng là bởi vì con của mình trước kia kia một phen vội vàng hướng lâm thiên diệu xin lỗi sư phụ ngươi ngàn vạn lần không muốn nói như vậy trước kia ta vậy không hiếu nhi nói một phen hy vọng sư phụ không cần để ở trong lòng tiếp lấy hắn đem ánh mắt nhìn về phía một mặt ủy khuất trần minh hoa quát lớn còn không nhanh chóng hướng ngươi sư công xin lỗi trần minh hoa nghe được sư công cái tên này cảm giác thoáng cái mở không ra miệng thế nhưng nhìn đến cha mình một mặt hung ác nhìn mình hắn biết rõ nếu như mình không xin lỗi phụ thân của mình nhất định sẽ đánh chính mình đối với mình phụ thân tính cách hắn nhưng là vô cùng rõ ràng vừa mới chuẩn bị phải hướng lâm thiên diệu xin lỗi lâm thiên diệu liền dối ra một cái tay biểu thị không cần nói xin lỗi hắn hướng trần thuận q u y ề n trần thuận ngươi đừng suy nghĩ nhiều ta cũng không phải là bởi vì hắn một phen mà tức giận mà là ta thật không có nghĩ tới thu bất luận cái gì đồ đệ y tứ ta nói qua nếu như ngươi không ghét bỏ ngươi có thể trực tiếp gọi ta lâm thiên diệu hoặc là ngươi muốn học tập y n i h ệ thuật ta có thể cùng ngươi nghiên cứu nhưng là làm sư phụ ngươi vấn đề còn là đường nói chuyện lâm thiên diệu khuyên hắn biết rõ trần thuận là một lòng nghĩ muôn b à i hắn nhưng là chính hắn có chính mình nguyên tắc tuyệt đối sẽ không đánh vỡ sư phụ ta trần thuận cả đời này trần thuận nếu như ngươi tại kêu ta sư phụ như vậy chúng ta bằng hữu đều làm không được thành chương một nghìn không trăm ba mươi sáu không hiểu cao hứng trần thuận nếu như ngươi tại kêu ta sư phụ như vậy chúng ta bằng hữu đều làm không được thành lâm thiên diệu suy nghĩ một chút chính mình hay là nói một câu tàn nhẫn đi nếu như mình không nói ngoan thoại trần thuận y y hải nguyên sẽ còn gọi mình sư phụ nếu không muốn thu đồ đệ như vậy thì trực tiếp đoạn mất trần thuận tưởng niệm trần thuận cùng với tất cả mọi người ở đây nghe nói lời này trong nháy mắt khẽ giật mình không nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ như thế nói đồng thời trong lòng bọn họ cũng sẽ hoang mang dựa theo địa vị của phụ thân chỉ cần lâm thiên diệu trở thành sư phụ của hắn như vậy lâm thiên diệu thanh danh chính là hiển hách ý thì y hệ tồn tại làm sao lâm thiên diệu sẽ nguyện ý đâu sau đó bọn hắn đảo mắt tưởng tượng nghĩ đến lâm thiên diệu cao siêu kia y n h ệ thuật trong lòng lặng yên suy nghĩ nếu như lâm thiên diệu nghĩ muốn nổi danh cũng chính là trong giây phút sự tình căn bản không cần phải mượn cha mình thanh danh bỏ ra tên xem ra cái này lâm thiên diệu là một cái phi thường người khiêm tốn hắn không nghĩ quá kiêu căng rồi nhóm người mình vẫn là xem thường lâm thiên diệu rồi trân thuận giật mình về sau sắc mặt có chút khó chịu nhanh chóng phản ứng lại vội vàng nói sư lâm thiên diệu cái này nếu như ngươi không muốn thu ta làm đồ đệ đệ như vậy chúng ta vẫn là làm bằng hữu đi nguyên bản hắn còn muốn gọi sư phụ thế nhưng nhìn đến lâm thiên diệu sắc mặt cũng không phải là cùng hắn nói đùa cho nên hắn nghĩ nghĩ chính mình còn là đường đùa lửa rồi lấy lâm thiên diệu loại người này hắn lời nói ra nhất định sẽ làm đến nếu không cũng sẽ không một mực không thu mình rồi lâm thiên diệu mỉm cười như vậy nghe tới liền tương đối dễ nghe nhiều lâm thiên diệu nếu như ngươi không ghét bỏ ta còn là trực tiếp gọi ngươi thiên diệu đi trần thuận suy nghĩ một chút đã không thể trở thành lâm thiên diệu đồ đệ như vậy thì cùng lâm thiên diệu tạo mối quan hệ về sau bất kể là mình muốn thỉnh giáo lâm thiên diệu vẫn là tự nhiên mình con cháu nhóm nghĩ muốn xin phép nghỉ lâm thiên diệu cũng khá dễ nói chuyện lâm thiên diệu nhẹ gật đầu bình thản nói cái này đương nhiên không có vấn đề thiên diệu trần thuận tính thăm dò kêu một tiếng khi hắn kêu lên thiên diệu cái tên này thời điểm hắn cảm giác lòng của mình run dậy một cái đây là bởi vì trước kia còn lại đều là gọi lâm thiên diệu sư phụ bây giờ trực tiếp gọi lâm thiên diệu vì thiên diệu cái loại cảm giác này cảm giác có chút kích thích giống như là làm cái gì hết sức mạo hiểm sự tình lâm thiên diệu gặp trần thuận phản ứng có một loại cảm giác dợ khóc d i hắn biết rõ lao nhân này là ở tính thăm dò gọi mình mà trần kỳ kỳ đứng ở một bên nghe được ra ra mình gọi lâm thiên diệu vì thiên、Liên、diệu không phải sư phụ thời điểm không biết tại sao không hiểu cảm giác được cao hứng dùng chính mình dư quang lặng lẽ nhìn thoáng qua lâm thiên、Liên、diệu làn da bạch khiết góc cạnh rõ ràng ngũ quan đoan chính quan trọng nhất là hắn nhìn thấy lâm thiên diệu thâm thúy trong con người mang theo một loại người khác không có được mị lực không nghĩ tới hắn nhìn lên tới đẹp trai như vậy không biết hắn có hay không bạn gái trần kỳ kỳ nghĩ tới chỗ này về sau gương mặt đỏ bừng quăng mình một chút đầu tiếp tục suy nghĩ lấy trần kỳ kỳ ngươi đang nghĩ cái gì hắn nhưng là ra ra n g ư ờ i sư phụ à, không đúng hắn hiện tại đã không phải là ra ra sư phụ hơn nữa hắn cũng nói hắn không có thu ra ra làm đồ đệ đối với trần kỳ kỳ ý nghĩ lâm thiên diệu bọn hắn cũng không biết bất quá đứng tại trần kỳ kỳ bên cạnh một người trung niên phụ nữ thì là chú ý tới ánh mắt của nàng trên mặt không khỏi lộ ra một đạo tiếu dung mặc dù nhìn thấu nhưng là nàng cũng không tính nói ra trần thuận lúc này đối với tên này phụ nữ trung niên nói các ngươi nhanh chóng làm một chút rượu ngon thức ăn ngon ta hôm nay muốn cùng tà sư thiên diệu bọn hắn không say không nghỉ hắn đối với lâm thiên diệu sư phụ cái này thanh danh gọi quen thuộc cho nên đang gọi lâm thiên diệu thời điểm còn không có quen thuộc miệng gấp phía dưới kém chút lại kêu sư phụ bất quá cuối cùng vẫn là đổi giọng lâm thiên diệu nghĩ muốn khoát tay nói được rồi nhưng là suy nghĩ một chút chính mình nếu là nói được rồi trần thuận đoán chừng cũng sẽ không tính quan trọng nhất là này vừa mới vừa chữa trị xong trần thuận đối bọn hắn tới nói đến đây cũng là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình nhất định sẽ rượu ngon thức ăn ngon chiêu đ á i chính mình trong miệng khách khí nói quá khách khí đây là cần phải cần phải chúng ta lập tức đi làm đứng tại trần kỳ kỳ bên cạnh phụ nữ trung niên vội vàng cao hưng nói tên này phụ nữ trung niên cũng chính là trần kỳ kỳ mẫu thân đối với phụ thân nàng bệnh bị chữa khỏi trong lòng của nàng cũng cao hứng phi thường hơn nữa nàng nhìn thấy con gái của mình đối với lâm thiên d i ệ u toát ra ánh mắt ấy trong nội tâm nàng có chút hy vọng con gái của mình có thể cùng lâm thiên d i ệ u thành công dù sao hướng lâm thiên d i ệ u ưu tú như vậy t i ể u tử nàng nhìn thấy thật đúng là không nhiều chỉ bằng lâm thiên d i ệ u chiêu này y nghệ thuật cũng đủ để nổi danh thế giới chỉ là không nguyện ý mà thôi sau năm tiếng lâm thiên d i ệ u một đám người đã ăn bốn tiếng cơm không chính xác tới nói hẳn là uống bốn tiếng rượu mặc dù nói trên mặt bàn bày đầy các loại món ăn nhưng là đám người vẫn luôn là đang uống rượu nhìn xem trần thuận đã uống đến không sai biệt lắm lâm thiên d i ệ u mở miệng nói ra trần lao đầu ta xem hôm nay có thể ngươi trước nghỉ ngơi đi không thiên d i ệ u hôm nay ta cao hứng còn có thể u ống trần thuận làm sao có thể như thế liền thôi đâu hắn còn dự định cùng lâm thiên d i ệ u thật tốt uống vài chén quan trọng nhất là hắn nhìn lâm thiên d i ệ u một chút men say đều không có nhưng mà hắn không biết chính là lấy lâm thiên d i ệ u bây giờ tu vi hắn nghĩ muốn đem lâm thiên rượu cho uống say căn bản cũng không khả năng trừ phi là tiên giới rượu đương nhiên hắn nghĩ uống lâm thiên rượu là không thể lại để cho hắn uống dù sao mọi người đã uống không ít trần lao đầu rượu cũng không cần đang uống rồi ngươi bây giờ vừa mới khôi phục lại mặc dù nói các phương diện đều khôi phục rất không tệ nhưng là ngươi cần tu dưỡng một đoạn thời gian chờ sau này có rảnh rỗi có rất nhiều cơ hội trần kỳ kỳ đám người nghe nói lâm thiên rượu nói như vậy trong lòng nghĩ nghĩ cũng không sai hiện tại ra ra thân thể mới vừa vặn khôi phục còn muốn uống nhiều như vậy rượu xác thực không tốt trần kỳ kỳ mở miệng khuyên ra ra lâm thiên d i ệ u nói cũng đúng thân thể của ngươi mới vừa vặn khôi phục không thể uống quá nhiều rượu nếu không người ta trước kia ở trên thân thể ngươi dưới công phu đều là nam kinh trần thuận nguyên bản còn muốn gọi lâm thiên d i ệ u uống nhưng là nghe được cháu gái của mình câu nói sau cùng h ắ n nghĩ tuyệt đối không thể để cho lâm thiên d i ệ u trên người mình dưới công phu nam kinh a tuyệt đối không thể như thế cô phụ hào ý của người ta cuối cùng hắn nghĩ nghĩ mở miệng nói ra thiên d i ệ u đã các ngươi đều nói như vậy vậy chúng ta tạm thời liền như thế đợi có cơ hội chúng ta đang uống lâm thiên d i ệ u khẽ gật đầu một cái biểu thị có thể sau đó trần kỳ kỳ mẫu thân nhìn về hướng lâm thiên d i ệ u mở miệng nói ra thiên d i ệ u ngươi nhìn bây giờ sắc trời cũng không sớm mà ngươi nên rất ít đến thành phố thiên long đi thành phố thiên long cảnh đêm thế nhưng là mỹ lệ phi thường ta để kỳ kỳ mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút lâm thiên rượu suy nghĩ một chút đi ra ngoài chơi một chút dù sao cũng so trong này một mực uống rượu tốt có thể trần kỳ kỳ trong nháy mắt s ữ n g sở không nghĩ tới mẹ của mình đột nhiên nói như vậy nhưng là nghe được lâm thiên diệu đáp ứng trong lòng của nàng cao hứng phi thường trưng một nghìn ba mươi bảy bằng hữu của ngươi đẹp trai không lâm thiên diệu cùng trần kỳ kỳ rời đi trần gia về sau tại trần kỳ kỳ cái này hướng dẫn du lịch dẫn đầu dưới hai người tới thành phố thiên long phồn hoa nhất đường đi nhìn xem chung quanh đầy d â y ngọc đẹp đồ vật trần kỳ Kỳ cao hưng nói thế nào chúng ta thành phố thiên long còn tính là có thể chứ thành phố thiên long phát triển đúng là muốn so thành phố bình dương tốt không ít bất quá hai cái này thành thị cũng không phải một cái cấp bậc thành phố thiên long có thể cả nước trọng điểm thành thị là có tiếng người nước ngoài chỉ cần là có chút kiến thức cần phải đều biết mà thành phố bình dương cũng liền chỉ là tại trong nước tương đối có danh tiếng thật không tệ lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái trần kỳ kỳ đột nhiên toát ra một câu lâm thiên diệu ngươi nghĩ đến thành phố thiên long phát triển sao khi nàng hỏi ra một câu nói kia về sau trong nội tâm nàng cũng là rất hiếu kỳ tại sao chính mình lại đột nhiên hỏi như vậy một câu nhưng là suy nghĩ một chút hiện tại cái này cái tình huống chính mình cũng đã hỏi được rồi như vậy bất kể nói thế nào chính mình cũng nếu có thể vo tròn t r ò kín kẽ lâm thiên diệu nghi trễ một chút hỏi ngược lại làm sao đột nhiên hỏi như vậy ngay từ đầu thời điểm trần kỳ kỳ cũng không biết tại sao mình hỏi như vậy nhưng là nàng biết rõ chính mình trong nội tâm ý nghĩ tuyệt đối không thể để cho lâm thiên diệu biết rõ thế là vội vàng giải thích nói ta là nghĩ như vậy thành phố thiên long trung ý ý thanh danh so cả nước bất kỳ chỗ nào trung ý ý thanh danh đều tương đối nổi danh nếu như ngươi đến nơi đây phát triển dùng ngươi y nghệ thuật trong giây phút để ngươi trở thành thế giới danh nhân lâm thiên diệu cười nhạt một tiếng tiếp tục đi tới nếu như ta nghĩ muốn nổi danh coi như không ở thành phố thiên long ta cũng tương tự có thể trần kỳ kỳ nghe nói lâm thiên diệu cũng không có không định, kỳ phủ bất lâm thiên diệu nói cũng đúng lời nói thật nếu như hắn nghĩ muốn nổi danh bất kể là ở nơi nào kia một tòa thành thị thậm chí là trong thôn cũng tương tự có thể nổi danh nếu như là trong thôn càng là sẽ hấp dẫn càng nhiều người dù sao đại gia sẽ nghĩ đến rất nhiều trong hương thôn xuất hiện cao thủ mới thật sự là cao thủ bởi vì người ta dốc lòng tu luyện hơn nữa trần kỳ kỳ còn nghĩ thành phố thiên long trung y sở dĩ tương đối nổi danh hoàn toàn đều là bởi vì chính mình ra ra cả đời này chống đỡ lấy nếu như lâm thiên diệu xuất hiện tại bất kỳ một cái nào thành thị bắt đầu ở y lý thuật khẳng định có thể đem thành phố thiên long trung ý trình độ cho áp chế xuống dưới bất quá lâm thiên diệu cũng đã nói hắn cũng không muốn nổi danh lâm thiên diệu ngươi nói không sai ngươi là không muốn nổi danh nếu như ngươi muốn nổi danh hoàn toàn có thể áp chế trên thế giới bất kỳ một cái nào y lý thuật cao thủ trần kỳ kỳ lúc nói chuyện nhịn không được nhìn thoáng qua lâm thiên diệu bên mặt trong lòng rất là khốn hoặc nghĩ đến lâm thiên diệu rốt cuộc là một cái dạng gì người nếu như là người khác người mang bậc này y nghệ thuật đều sớm đã đánh ra chiêu bài của mình tuyên truyền chính mình các loại y nghệ thuật sau đó huyên náo xôn xao có thể lâm thiên diệu người này nếu như không phải nàng lần trước tại trung y tranh tài trên đại hội gặp qua lâm thiên diệu cho tới hôm nay nàng nghe đều không có nghe nói qua lâm thiên diệu không chính xác tới nói liền xem như nàng lần trước gặp qua lâm thiên diệu cũng chỉ là gặp qua cũng không có nghe qua lâm thiên diệu thanh danh đầy khắp núi đồi đúng lúc này trần kỳ kỳ điện thoại tiếng chuông vang lên rồi nhìn thoáng qua lâm thiên diệu không có ý tứ ta trước tiếp một chiếc điện thoại lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái trần kỳ kỳ đầu tiên là nhìn thoáng qua trên điện thoại di động d â y số cười nhận nghe điện thoại nhiễm nhiễm thế nào kỳ kỳ chúng ta nghe nói trần lao ra tử thân thể tốt cho nên đại g i a cho ngươi mở một cái cờ tờ vờ mân ư phòng ban đêm đi bông lỏng một chút đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo nữ sinh âm thanh trần kỳ kỳ nghe nói nói như vậy trong lòng cũng thật cao hứng là một cái giúp tỉ mội cũng là rất quan tâm chính mình trong lòng suy nghĩ những ngày này bởi vì chính mình ra ra sự tình cũng là rất ngột ngạt bây giờ ra ra của mình tốt xác thực cần phải đi bung lòng một chút hơn nữa chính mình cũng có thể mang lâm thiên diệu đi chơi được rồi chúng ta một hồi liền đi tìm các ngươi các ngươi đi nơi nào nhà cờ tờ vờ trần kỳ kỳ tò mò hỏi chúng ta một hồi dự định đi đế hiên cờ tờ vờ kỳ kỳ chúng ta bây giờ đang dùng cơm đâu ngươi nhanh chóng tới cùng chúng ta cùng một chỗ ăn bên đầu điện thoại kia nhiễm nhiễm mở miệng nói ra trần kỳ kỳ nghe được ăn cơm hai chữ này cảm giác mình một trận bút lên bạch nhãn vội vàng nói được rồi ta cho ngươi biết ta mới vừa từ trong nhà ăn cơm đi ra ta còn là trước tiên ở bên ngoài du lịch một hồi tiêu hóa đi ách lúc này mới năm điểm qua làm sao lại ăn cơm đi trong điện thoại người rất là kinh ngạc ta sẽ nói cho ngươi biết ta là từ một giờ bắt đầu ăn cơm sao một mực ăn vào năm điểm ăn cơm mấy người các ngươi ăn trước đi một hồi chúng ta tại quá khứ tìm các ngươi trần kỳ kỳ rất là bất đắc dĩ nói mặc dù nói là từ một giờ đồng hồ ăn vào năm giờ nàng cũng không có một mực ăn thế nhưng là nàng theo ra ra mình cùng lâm thiên d i ệ u bọn hắn một mực ngồi ở trên bàn cơm nhìn thấy mẫu thân mình làm những thức ăn kia nàng nhịn không được một hồi ăn một miếng một hồi ăn một miếng thế là bụng một hồi liền rất trống bên đầu điện thoại kia nhiễm nhiễm tựa hồ bắt được cái gì t r o n g điểm nghi ngờ hỏi các ngươi kỳ kỳ chẳng lẽ ngươi bây giờ không phải một người c h â n kỳ kỳ không nghĩ tới nhiễm nhiễm sẽ bắt lấy một điểm này nghĩ đến chính mình cái này bằng hữu một chút tính cách không muốn nói nhưng là suy nghĩ một chút hay là nói cho nàng nghe dù sao cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài ừ chúng ta còn có một cái bằng hữu cùng với ta đầu bên kia điện thoại nghe được còn có một cái bằng hữu lập tức giữ vững tinh thần hỏi nam hay nữ có đẹp trai hay không đứng ở một bên lâm thiên diệu cũng nghe đến rồi thanh âm trong điện thoại bởi vì thanh âm trong điện thoại thật sự là quá lớn tiếng rồi hắn không muốn nghe đến cũng không có biện pháp trần kỳ kỳ gương mặt xấu hổ dư quang nhìn thoáng qua lâm thiên diệu nhìn thấy hắn mặt bình thản trong lòng suy nghĩ đoán chừng không có nghe được cái này nếu để cho lâm thiên diệu biết mình có một người bạn như vậy không biết có thể hay không không tốt lắm vội v a đối với trong điện thoại nói chuyện nam đẹp trai hoa vậy nhất định muốn dẫn hắn đến ta không đợi bên đầu điện thoại kia nhiễm nhiễm nói xong trần kỳ kỳ lập tức nói t ố t cứ như vậy một hồi ta lại đi qua tìm các ngươi trần kỳ kỳ nói xong vội vàng đem điện thoại cho treo nhìn về hướng lâm thiên diệu lâm thiên diệu bằng hữu của ta nói nàng mời chúng ta đi c ỡ tờ vờ ca h á t cho ta ra ra chúc mừng một chút đồng thời cũng cho ta mấy ngày n à y thư giãn một tí nhưng mà nàng không biết là các nàng đối thoại lâm thiên diệu đã sớm biết đây cũng không phải là hắn cô ý nghĩ muốn nghe lén mà là bởi vì nhĩ lực quá tốt tại tăng thêm trong điện thoại cái kia nhiễm nhiễm nói chuyện quá lớn hắn chỉ có thể nghe lâm thiên diệu suy nghĩ một chút hắn cùng với thi lôi mua vé máy bay là buổi sáng ngày mai ban đêm đi ra ngoài chơi một chút cũng có thể được rồi trần kỳ kỳ gặp lâm thiên diệu đáp ứng mừng rỡ cười cười đi chúng ta đi bách hóa cao ốc dạo chơi bên trong có rất nhiều thú vị đồ vật Trước tựa như nghe ngữ khí tựa như là đế hiên cờ tờ vở người kia gian phòng ngăn nơi này mướn phòng đều là lấy chữ hán đại biểu người kia ở giữa cái này mướn phòng thuộc về trong này thượng đẳng phòng ngăn lớn giá cả so lớn bình thường bao còn muốn quý không ít bên trong thiết bị trang trí vân vân đều so bao lớn tốt giờ phút này trong phòng chung có mười một người trong đó sáu cái nam nhân năm cái nữ nhân bọn hắn khi tiến vào trong phòng chung về sau cũng cảm giác chính mình như cá gặp nước đồng dạng nên điểm ca điểm ca nên uống rượu bắt đầu uống rượu đến ngô thiếu ta mời ngươi một chén trong đó một tên dáng người tương đối cao lớn nam tử hướng một tên dáng dấp còn có thể thanh niên kia nam tử nói tên này ngô thiếu tên là ngô thanh thiên tại bọn hắn một nhóm người này bên trong thuộc về một cái lợi hại nhất cũng là nhà đỉnh bối cảnh tốt nhất một cái hắn tại thành phố thiên long cũng là tương đối có danh tiếng nhân vật gia tộc tại thành phố thiên long tài phú xếp hạng thứ năm tồn tại có thể ở thành phố thiên long tài phú sắp xếp m ổ hôi thứ năm cơ hội tại toàn bộ đại bộ phận thành thị đều là phía trước đệ nhất đệ nhị dáng vẻ bởi vì thành phố thiên long phát triển so với cái k h á c thành phố còn tốt hơn quan trọng nhất là nơi này thuộc về trọng điểm thành thị hai tên nam sinh vừa mới chuẩn bị bưng rượu lên một tên hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi nữ tử từ điểm ca lên trên bục tới nhìn thấy hai tên nam sinh đang cùng hai tên nữ sinh bắt đầu uống rượu mở miệng nói ra chúng ta muốn hay không chờ kỳ kỳ đến chúng ta ở chung một chỗ uống dù sao chúng ta lần này là vì cho kỳ kỳ ra ra chúc mừng cho nàng phóng thích áp lực n ô thanh thiên nghe nói nữ tử này nghĩ nghĩ nói không tồn tại đợi nàng đến chúng ta đại gia ở chung một chỗ đến vậy là giống nhau nghe nói hắn nói như vậy hướng hắn mời rượu liêu đạt cũng nói theo đúng vậy à n h i ệ m n h i ệ m cái này không tồn tại chờ kỳ kỳ tới chúng ta cùng một chỗ đang uống một chén cũng giống như nhau nói xong hai người một hơi thở đem rượu cho uống xong tên này n h i ệ m n h i ệ m nữ h à i nhìn thấy hai người không có nghe lời khuyên của mình suy nghĩ một chút liền coi như xong người khác nghĩ muốn uống rượu chính mình không có khả năng không cho phép bọn hắn uống đi l i ê u đạt uống xong một chén rượu về sau đông nhiên nghĩ tới một việc hướng tên này gọi nhiễm nhiễm nữ t ử hỏi đ ú n g rồi nhiễm nhiễm ngươi lúc trước cùng kỳ kỳ gọi điện thoại thời điểm nàng nói còn có một người tại bên cạnh nàng người này chúng ta quen biết không nói xong hắn nhìn thoáng qua chung quanh trong đầu suy nghĩ một chút cùng mình một đám người chơi đ ế n tốt hôm nay đều đã tới trần kỳ kỳ bên cạnh không nên còn có người nào đi tên này nhiễm nhiễm nghe nói việc này lập tức biểu hiện ra một bộ dáng vẻ thần bí nói nói cho ngươi biết tại kỳ kỳ bên người là một cái đại soái ca đại soái ca liêu đặt trong nháy mắt xứng sở không khỏi dùng chính mình dư quang nhìn thoáng qua bên cạnh ngô thanh thiên kỳ thật tại nhiễm nhiễm nói đại soái ca thời điểm nàng cũng nhìn thoáng qua ngô thanh thiên bởi vì bọn hắn một đám người đều biết ngô thanh năm ưa thích trần kỳ kỳ nhưng là trần kỳ kỳ đối với ngô thanh thiên không có bất kỳ cái gì hảo cảm chỉ là đem hắn trở thành bằng hữu sau đó hỏi tên gọi là gì chúng ta thành phố thiên long người l i ê u đặt trong lòng suy nghĩ thành phố thiên long bọn hắn trẻ tuổi một đám người người nào không biết ngô thanh thiên nữa thích trần kỳ kỳ hiện tại lại có thể có người đến cướp đây là muốn gây sự tình sao ngô thanh thiên hai mắt cũng nhìn về hướng nhiễm nhiễm trong lòng của hắn cũng là nghi ngờ nghĩ đến thành phố thiên long mọi người đều biết mình thích kỳ kỳ ai còn đến khiêu khích chính mình bất quá hắn cũng không có trực tiếp thả cuồng lời nói bởi vì hắn biết rõ tại thành phố thiên long so với hắn lợi hại đại thiếu còn có mấy vị nếu như chính mình hiện tại liền phóng ra cuồng lời nói đến lúc đó chọc tới chính mình cũng người sợ phiền thoái liền không quá tốt cho nên hắn hiện tại muốn nghe nhiễm nhiếm đem người tên nói ra bất quá cái này nhiễm nhiếm lắc đầu nói cái này không rõ lắm ta lúc ấy chuẩn bị muốn hỏi kỳ kỳ thế nhưng là nàng cúp điện thoại ta hiện tại lập tức gọi điện thoại cho nàng hỏi nàng có tới không sau đó tại trên bàn trà cầm lấy điều khiển đem tiếng ca cho đóng lấy ra điện thoại di động của mình tìm tới trần kỳ kỳ điện thoại dây số gọi tới kỳ kỳ ngươi đến địa phương nào chúng ta đều đã tại đế hiên cờ t ờ vờ mở tốt m ư ơ n phòng chúng ta lập tức cũng muốn đến rồi trong điện thoại trần kỳ kỳ lập tức nói vị này nhiễm nhiễm nữ hải tính thăm dò ân cần thăm hỏi kỳ kỳ bên cạnh ngươi cái vị kia soái ca là bạn trai của ngươi sao đối diện trần kỳ kỳ lập tức xấu hổ nói nói mỏ gì đâu không nói các ngươi tại cái kia m ư ơ n phòng chúng ta bên trên đã đến chúng ta tại người kia m ư ớ n phòng nhiễm nhiễm sao nghĩ đến trần kỳ kỳ trả lời bất quá cũng đem m ư ớ n phòng vị trí nói cho vị này trần kỳ kỳ nghe được rồi chúng ta lập tức đã đến nói xong hai người đem điện thoại cho treo nhiễm nhiễm thế nào kỳ kỳ nói nàng mang nam nhân kia có phải hay không bạn trai của nàng liêu đạt lập tức bắt quái mà hỏi đối với trần kỳ kỳ bạn trai trong lòng bọn họ là phi thường hiếu kỳ bởi vì cái này s a o nhiều năm qua đều không có nghe được trần kỳ kỳ nói qua bạn trai có thể nói đến bây giờ trần kỳ kỳ đều vẫn là mối tình đầu mặc dù nói trần kỳ kỳ là bọn hắn một nhóm người này bên trong hôn thế tiểu ma vương rất nhiều người cũng không dám gây nhưng là trần kỳ kỳ mỹ lệ rất nhiều người đều là không cho nghi ngờ rất nhiều người trong lòng vẫn là thích nàng chỉ là bởi vì rất nhiều chuyện không người nào dám nói vị này n h i ệ m n h i ệ m nữ nhân lập tức nói không rõ ràng n h i ệ m n h i ệ m không có trả lời ta bất quá ta nghe nàng giọng rượu tựa như là ngô thanh thiên ngồi ở trên ghế s a lon sửng sốt một chút ánh mắt lộ ra một đạo hàng quang trong lòng suy nghĩ không nghĩ tới thật sự có người dám cho ta cướp nữ nhân trần kỳ kỳ ngươi cũng thật sự là lao tử truy ngươi lâu như vậy ngươi cũng không có đáp ứng hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái nam nhân chẳng lẽ hắn liền thật sự so với ta tốt, tốt ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút ở nơi này thành phố thiên long ai lớn gan như vậy lại dám cùng ta ngô thanh thiên cướp nữ nhân nếu như không phải mấy vị kia nhìn ta không giết chết ngươi nhiễm nhiễm cảm nhận được ngô thanh thiên ánh mắt biến hóa cảm thấy mình không thể tại lưu tại nơi này đồng thời chính mình cũng muốn đi thông báo một tiếng trần kỳ kỳ nói cái kia ta đi ra ngoài trước tiếp kỳ kỳ bọn hắn hai người nhẹ gật đầu cũng không có nói cái gì đợi vị này nhiễm nhiễm rời đi về sau liêu đạt nói với ngô thanh thiên ngô thiếu xem ra đối với ngươi rất không ổn à bất quá ta liền buồn bực rồi ở nơi này thành phố thiên long ai cũng biết ngươi ưa thích trần kỳ kỳ nhưng là bây giờ thế mà toát ra một người như vậy đến chẳng lẽ nói hắn không phải là thành phố thiên long người những người khác cũng theo phụ h ò a nói đúng vậy à nô thiếu không biết người nọ là cái gì lai lịch nô thanh thiên nhìn thoáng qua liễu đạn bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem hắn cảm thấy mình có cần phải biểu thị một chút hung á c nói mặc kệ hắn là cái gì lai lịch nếu như dám cướp ta người khẳng định quân không được hắn trong miệng mặc dù nói nói như vậy trong lòng thì là hy vọng tốt nhất đừng là cái kia mấy cái người mình không t r e o chọc nổi nhưng là hắn nghĩ một chút hẳn không phải là mấy vị kia người mấy vị kia đều cũng có nữ nhân người hẳn là sẽ không cùng mình lẫn vào trần kỳ kỳ suy nghĩ một chút hắn càng thêm có lòng tin đối phó cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân c h ư một nghìn không trăm ba mươi chín có thể sẽ ghim hắn đế hiên cờ tờ vở cửa ra vào kỳ kỳ không phải nói các nàng rất nhanh liền tới rồi sao làm sao chờ thêm vài phút đồng hồ rồi còn không có nhìn thấy người a một tên hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi nữ tử đứng tại đế hiên cờ tờ vờ chỉ thấy nữ tử này bốn phía nhìn xem hình như đang chờ người nào tên này nữ hải trên người mặc một kiện màu trắng áo thun hạ thân thì là một đầu quần jean mặc dù coi như thật đơn giản ăn mặc nhưng đều là tốt nhất bảng hiệu một cái người mặc chính là mấy ngàn lời của cô gái ân tiết cứng rắn đi xuống lập tức nhìn thấy một cỗ màu đỏ phe da di hướng về nơi này nhanh chóng ra tại nàng nhìn thấy tên này màu đỏ phe da di về sau trong nháy mắt nhận ra là ai tới vội vàng đi vào ven đường rất nhanh xe liền đi tới trước mặt của nàng trong xe người còn không có hạ xe nữ tử nhìn thấy trong xe một tên buộc lại ta một cái viên thuốc đầu thành xuân thiếu nữ hưng phân nói kỳ kỳ các ngươi rốt cuộc đã đến tại nàng nói xong lời này về sau nàng đem chính mình ánh mắt nhìn về phía xe tay lái phụ trong lòng suy nghĩ ta ngược lại thật ra muốn nhìn kỳ kỳ nói đại soái ca là thế nào tại tay lái phụ bên trên đúng là một tên thanh niên tuổi tắc cùng nàng tương tự 24-25 tuổi nam tử này xuyên hướng cả người trang phục bình thường rất là tùy ý nhìn lên tới cũng tương đối hiền hòa đang nhìn tên thanh niên này gương mặt da thịt trắng đ o ã n so nữ nhân làn da còn muốn m ạ c h góc cạnh rõ ràng nhất là cái kia một đôi thâm thúy con mắt cho người ta một loại vô hình lực hấp dẫn cảm giác nữ tử nhịn không được ở trong lòng cho thanh niên đánh một cái 98 điểm số mặc dù nói còn kém hai điểm mắt điểm nhưng là nữ tử có thể khẳng định đây là nàng gặp qua đẹp trai nhất nam nhân nhất là đôi mắt kia nàng xem lần đầu tiên liền đang còn muốn xem lần thứ hai trên xe nữ tử xuống xe nhìn xem chính mình bằng hữu nhìn chằm chằm vào tay lái phụ thanh niên nhìn vừa cười vừa nói nhiễm nhiễm ngươi làm gì đó trong lòng suy nghĩ xem ra lâm thiên d i ệ u cho nàng mang đến không nhỏ chấn động hiệu quả a ta liền biết lấy lâm thiên d i ệ u xuất khí nhất định có thể cho các nàng mang đến không nhỏ hiệu quả không sai hiện tại tới này hai người chính cùng Thiên Thiên phút Trần này là Lâm Lâm Kỳ Kỳ cùng lâm thiên diệu. Lâm thiên diệu giờ Diệu. Diệu vì ô cùng xấu hổ, bởi v h ắ này nghĩ muốn xuống nhưng xe, l b â gọi i ờ vị g n h i ệ m n h i ệ m nữ ngăn hắn trước mặt. nếu như hắn hiện tại mở cửa xe, nhất định sẽ đụng vào vị này kỳ kỳ. Cho nên nói hắn rất xấu hổ. Vị này gọi nhiệm nhiệm hài Cho hổ. vào tại tại gọi trước mặt, rất cửa của cửa xe xe, xấu mở vị Vị sẽ kỳ kỳ. lập tức phản ứng lại lui về sau mấy bước để lâm thiên diệu có thể xuống tới cũng rất lúng túng nói với trần kỳ kỳ Kỳ Kỳ, bạn trai ngươi thật là đẹp trai trần kỳ kỳ nghe nói nhiễm nhiễm gương mặt không khỏi đỏ lên trước kia nhiễm nhiễm cho nàng nói những lời này thời điểm đều là trong điện thoại nói mặc dù trong lòng cũng tương đối t h ẹ n thùng nhưng là cũng không có như vậy ngay trước lâm thiên diệu nói t h ẹ n thùng vội vàng hướng về vị này nhiễm nhiễm chạy tới nhẹ nhàng bóp vị này nhiễm nhiễm thoáng cái rất là xấu hổ nói nhiễm nhiễm ngươi nói nhang gì đấy hắn chỉ là bằng hữu của ta nhiễm nhiễm nhìn thấy trần kỳ kỳ xấu hổ bộ dáng khoe miệng không khỏi lộ ra một đạo tiếu dung mặc dù nói trần kỳ kỳ trong miệng cũng không có thừa nhận nhưng là căn cứ trần kỳ kỳ cái này biểu hiện trong nội tâm nàng đại khái là đã minh bạch lâm thiên diệu đứng ở một bên mặc dù có chút xấu hổ nhưng là cũng không có tại trên mặt biểu hiện ra ngoài đối với hắn mà nói cái này kỳ thật cũng không tính là cái gì chuyện lung túng quan trọng nhất là vấn đề này cũng không có cái gì đáng giá lung túng dù sao hắn cùng với trần kỳ kỳ xác thực không phải nam nữ bằng hữu chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ n h i n h i đối với trần kỳ kỳ vừa cười vừa nói t u t ta không nói ta không nói kỳ kỳ ngươi còn không giới thiệu một chút cái này đại soái ca sao trần kỳ kỳ suy nghĩ một chút mình quả thật cần phải phân biệt giới thiệu một chút hai người cười nói với lâm thiên diệu lâm thiên diệu đây là của ta tốt khuê mật tôn nhiễm nhiễm sau đó nàng lại nói với tôn nhiễm nhiễm tôn nhiễm nhiễm, vị này là lâm thiên diệu là ta ra ra bằng hữu cũng là bạn của ta nguyên bản trần kỳ kỳ muốn nói là mình ra ra sư phụ nhưng là nàng suy nghĩ một chút lâm thiên diệu cũng không có đáp ứng trở thành g i a g i a mình sư phụ hơn nữa g i a g i a mình cũng không có gọi lâm thiên diệu sư phụ cho nên nàng cuối cùng nói là g i a g i a mình bằng hưu mà tôn nhiễm nhiễm nghe được lâm thiên diệu là trần thuận bằng hưu trong lòng giật mình rất là kinh ngạc không khỏi đánh giá lâm thiên diệu vài lần trong lòng không nhịn được nghĩ chẳng lẽ nói lâm thiên diệu cũng là một tên trung y ỉa thế nhưng là trung y gì không đều là một chút bốn mươi năm mươi tuổi nam nhân sao hơn nữa còn trẻ như vậy trung y ỉa cũng sẽ không có cái gì thành tích quan trọng nhất là nếu như hắn là trung ý ỉ cũng không khả năng là trần lão gia tử bằng hữu a nghĩ nghĩ nàng thật sự là nghĩ không do lắm cũng muốn hỏi lâm thiên diệu nhưng là nghĩ đến nếu như mình cứ như vậy trực tiếp hỏi rồi nhất định sẽ để lâm thiên diệu ảnh hưởng không tốt như vậy một lớn cái xoay ca nàng cũng không muốn ấn tượng không được sau đó dội ra mình tay hướng lâm thiên diệu lễ phép tính nói ngươi tốt ta gọi tôn nhiễm nhiễm chào ngươi hai người nắm tay về sau nhìn thấy hai người nắm tay đứng ở một bên trần kỳ kỳ trong lòng có chút ăn ă giấm bởi vì chính mình cùng lâm thiên d i ệ u đi dạo lâu như vậy cũng còn không cùng lâm thiên d i ệ u nắm tay mà chính mình cái này thì m u ộ i chỉ là vừa mới nhìn thấy lâm thiên d i ệ u hai người liền nắm tay rồi vội vàng nói với tôn nhiễm nhiễm nhiễm Nhiễm, chúng ta vẫn là mau vào đi thôi đoan chừng các nàng cũng chờ đã không kịp tôn nhiễm nhiễm cùng trần kỳ kỳ là nhiều năm hảo bằng hưu nhìn thấy trần kỳ kỳ biểu hiện tự nhiên biết rõ trong nội tâm nàng ý nghĩ chính mình mặc dù cảm thấy lâm thiên diệu rất đẹp trai nhưng là cái này lâm thiên diệu là trần Kỳ kỳ mang tới bằng hưu phu không thể lừa gạt nàng cũng biết không thể làm ra cái gì chuyện quá đáng đối với trần kỳ kỳ xử một cái ánh mắt làm cho nàng yên tâm chính mình sẽ không đối nàng bạn trai làm cái gì dù sao mình cũng là có bạn trai người trần kỳ kỳ cũng minh bạch ánh mắt của nàng cảm giác gương mặt của mình có chút đỏ không có trả lời Kỳ kỳ ngươi mang đẹp trai như vậy bạn trai đến nhất định sẽ sáng mù tiểu thuệ ánh mắt của các nàng tôn nhiễm nhiễm đùa dân nói trần kỳ kỳ lập tức nói nhiễm nhiễm hắn thật không phải là bạn trai của ta chúng ta chỉ là bạn bè đang giải thích thời điểm nàng dùng ánh mắt của mình lặng lẽ nhìn thoáng qua lâm thiên diệu phát hiện lâm thiên diệu một mặt không có gì đáng kể rất là bình tĩnh bộ dáng trần kỳ kỳ nhịn không được ở trong lòng nghĩ lâm thiên diệu trong lòng đang suy nghĩ gì đấy hắn vẻ mặt này lại cái gì nghĩ muốn biểu đạt cái gì đâu tôn n h i ệ m n h i ệ m vừa cười vừa nói được rồi không phải ngươi bạn trai ngươi mang như vậy một cái đại x o á i ca đến nhất định sẽ để các nàng cảm giác hưng phấn sau đó nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì âm thanh có chút tiểu nhân nhắc nhở kỳ kỳ sẽ không ta nhắc nhở ngươi một chút ngô thanh thiên cũng đang bên trong h ắ n rất có thể sẽ nhằm vào ngươi vị này đại x o á i ca cho nên ngươi cần phải bảo vệ tốt ngươi vị này đại x o á i ca trần kỳ kỳ nghe được ngô thanh thiên cũng đang lập tức n h í u đôi mi thanh tú h ắ n cũng tại đúng vậy à. nếu là hắn dám nhằm vào lâm thiên diệu ta khẳng định liều với hắn tôn n h i ệ m nhiễm lại nói với lâm thiên diệu đại soái ca một hồi ngươi nhịn một chút tuyệt đối không nên rất dễ dàng nổi giận bởi vì bên trong bằng hữu khá là yêu thích nói đùa lâm thiên diệu đối với cái này lời nói chỉ là cười nhạt một tiếng trong lòng suy nghĩ chỉ cần không chọc chính mình liền có thể chương một n là gặp ra trường sao đế hiên cờ tờ v ở người kêu môn phòng đông môn phòng cửa bị đẩy ra tôn n h i ệ m n h i ệ m ba người từ bên ngoài đi vào làm ra một cái dấu tay xin mời hướng cờ tờ vờ người ở bên trong nói các vị chúng ta trần kỳ kỳ tiểu ma vương tới còn không mau mau hoang lên ba ba ba trong phòng chung người lập tức bành bạch vỗ tay lâm thiên diệu đại khái nhìn thoáng qua trong phòng chung người vừa lúc là mười cái người sáu nam t ứ nữ bất quá hắn cảm giác mình vừa mới đi tới liền có một đạo phi thường sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm hắn không khỏi hướng đạo này ánh mắt phương hướng nhìn sang chỉ thấy một tên thanh niên bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn lâm thiên diệu trong lòng nghĩ một chút tên thanh niên này hẳn là tôn nhiễm nhiễm nói ngô thanh thiên đi trước kia tôn nhiễm nhiễm nói g i a hỏa này rất có thể sẽ nhằm vào chính mình lâm thiên diệu rất nhanh liền nghĩ thông suốt đoán chừng là bởi vì cái này g i a hỏa ưa thích trần kỳ kỳ cho nên cho rằng xuất hiện tại trần kỳ kỳ bên cạnh nam sinh đều là cần phải đối phó đối với loại này tâm lý lâm thiên diệu chỉ là cười cười nếu như chỉ là đơn thuần yêu hận như vậy lâm thiên diệu đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều cái gì nếu như nói vị này ngô thanh thiên đối với hắn làm ra để hắn không cao hứng sự tình như vậy tiễn hắn lên trời cũng không phải không thể lâm thiên diệu đem chính mình ánh mắt cho rời đi tới mà ngô thanh thiên còn như cũ tại đánh giá lâm thiên diệu nhìn xem hắn cả người quần áo thoải mái ăn mặc một mặt rất là tùy ý bộ dáng lại nhìn hắn hình dạng dáng dấp kỳ thật cũng không tệ lắm nhưng là ngô thanh thiên cũng không cho rằng chính mình không có lâm thiên diệu xuất khí trong lòng suy nghĩ không nghĩ tới trần kỳ kỳ mang tới nam nhân chính là như vậy cũng không có cái gì ghê gớm cái khác bốn cái nữ sinh nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm cũng tương tự cẩn thận quan sát phát hiện lâm thiên diệu so với mình bên cạnh bạn trai còn muốn đ ẹ p trai nhất là kia một đôi thâm thủy ánh mắt đơn giản có thể để người ta mê muội đây là một đôi tràn đầy chuyện xưa con mắt bốn cái nữ sinh nhịn không được gật đầu nói kỳ thật rất không tệ dáng dấp cũng xuất khí cùng xứng kỳ kỳ rất xứng đôi A. mấy nữ sinh lời nói phân biệt đều đã rơi vào bọn hắn bạn trai trong thai từng cái trong lòng rất là khó chịu tiểu tử này có ta xuất khí sao liền xem như đẹp trai thì có ích lợi gì chẳng lẽ đẹp trai liền có thể coi như ăn cơm sao lâm thiên diệu không biết cũng bởi vì chính mình xuất khí trong lúc nhất thời để cho mình đã trở thành những nam nhân này địch nhân coi như không phải địch nhân cũng là những nam nhân này hận ý đối tượng n g ồ i ở ngô thanh thiên bên cạnh liễu đạt lúc này đứng lên ánh mắt nhìn về phía trần kỳ kỳ vừa cười vừa nói kỳ kỳ còn không mau mau giới thiệu một chút bằng hữu của ngươi trước kia chúng ta trong điện thoại thế nhưng là nghe n h i ệ m n h i ệ m nói ngươi muốn mang một cái bạn trai tới trần kỳ kỳ nghe nói liêu đạt một chút cũng không có liền đắc ý bên ngoài quan trọng nhất là nàng minh bạch tôn n h i ệ m n h i ệ m tính cách miệng giọng hình chỉ cần là có chút việc liền sẽ toàn bộ nói ra trước kia thật vất vả không đỏ gương mặt hiện tại lại một lần đỏ lên bất quá bởi vì là tại trong phòng chung ánh đèn tương đối lờ mờ bọn hắn cũng thấy không rõ lắm cũng chính bởi vì một điểm này trần kỳ kỳ cảm giác lòng của mình g i ả m thư thái rất nhiều giới thiệu nói vị này là lâm thiên diệu bằng hữu của ta lâm thiên diệu đối với đám người lễ phép tính nợ nụ cười bốn tên nữ nhân nhìn thấy lâm thiên diệu hành vi cử động đều cảm giác lâm thiên diệu rất có lễ phép rất có phong độ thân sĩ bất quá hắn hành vi tại cái khác trong mắt của nam nhân cảm thấy thật là buồn nôn đây quả thực là nện bọn hắn trang tử ngồi ở trên ghế s a lon ngô thanh thiên nghĩ đến hắn chỉ là kỳ kỳ bằng hữu cũng không phải là bạn trai có lẽ vậy hơn nữa hai người bọn họ cũng không như là nam nữ bằng hữu nếu như là nam nữ bằng hữu ít nhất cũng phải tay cầm tay đi bọn hắn cũng không có tay cầm tay hơn nữa nhìn đứng lên cũng không phải như vậy thân mật hắn hẳn không phải là kỳ kỳ bạn trai suy nghĩ một chút ngô thanh thiên cảm giác lòng của mình tình thoải mái không ít đồng thời đối với lâm thiên diệu địch tý cũng ít không ít mở miệng nói ra nếu là kỳ kỳ bằng hữu nhanh như vậy ngồi xuống mọi người cùng nhau chơi đến uống rượu lâm thiên rượu suy nghĩ một chút chính mình vẫn là không uống hơn nữa hắn cảm giác cùng những người này không thế nào quen thuộc để hắn uống rượu hắn còn thật sự không có cách nào uống hết khoát tay nói rượu tạm thời sẽ không uống ta mới vừa từ kỳ kỳ trong nhà uống đến hiện tại đầu còn có chút c h ó n g trần kỳ kỳ cũng muốn trước kia lâm thiên rượu đã cùng ra ra mình đám người uống mấy giờ thế nhưng là uống không ít rượu lâm thiên diệu nói không thể uống như vậy hẳn là cũng uống không được bao nhiêu vội vàng vì lâm thiên diệu nói n ô thanh thiên bằng hưu của ta trước kia tại nhà ta s á c thực uống không ít rượu hắn hiện tại uống không được trong đó một cái nữ nhân lập tức biểu hiện ra một bộ kinh ngạc bộ g i n g nói kỳ kỳ các ngươi nói cái gì hắn mới vừa từ nhà ngươi uống đến hắn đều đã đi qua nhà ngươi trần kỳ kỳ không khỏi đem ánh mắt nhìn về hướng tên này nữ nhân không rõ nàng muốn nói gì nhẹ gật đầu đúng vậy à thế nào n ô thanh thiên nghe nói tên này nữ nhân nói như vậy hắn cũng nghi trễ một chút trong lòng suy nghĩ không nghĩ tới tiểu tử này đã đi trần kỳ kỳ nhà nữ nhân tiếp tục nói kỳ kỳ hai người các ngươi là thân thích sao trần kỳ kỳ khoát tay nói nói nhăng gì đấy chúng ta không phải thân thích cũng chỉ là bình thường bằng hữu nữ nhân hú lên q u á i gì, a nói tiếp kỳ kỳ a ngươi có thể không thành thật a nếu như hắn không phải ngươi g i a thân thích chỉ là ngươi bình thường bằng hữu làm sao có thể đến nhà ngươi ăn cơm đâu nói các ngươi có phải hay không cố ý tại làm việc giữ bí mật hoặc là nói chuẩn bị lặng lẽ lĩnh chứng rồi trần kỳ kỳ không còn gì để nói cái này sao có thể lâm thiên diệu đứng ở một bên cũng vô cùng im lặng hắn không đến không đội phục nữ nhân này sức tưởng tượng là thật quá biết suy nghĩ loại chuyện này thế mà cũng có thể nghĩ ra được n ô thanh thiên nghe thế danh nữ nhân cảm giác mình mặt trong nháy mắt xanh biết hắn căn cứ nữ nhân này thuyết pháp tinh tế tưởng tượng thật đúng là cảm thấy chuyện này không đơn giản nếu như nói lâm thiên d i ệ u chỉ là trần kỳ kỳ bình thường bằng hữu làm sao lại đến trần kỳ kỳ trong nhà uống rượu đâu uống rượu à trần kỳ kỳ cũng sẽ không ít nhất cũng là trần kỳ kỳ phụ thân bọn hắn bồi lâm thiên d i ệ u uống thế hệ trước bồi uống rượu khẳng định cùng n à y tên lâm thiên d i ệ u có vấn đề gì những người khác cũng cảm thấy có vấn đề gì trần kỳ kỳ rất là bất đắc di ép một chút tay nói các vị các ngươi cũng không cần suy nghĩ lung tung ta cùng lâm thiên d i ệ u cũng chỉ là bằng hữu chúng ta hôm nay không phải đến ca hát sao các ngươi làm sao như vậy bắt q u á i đâu tiểu tuệ nhanh chóng cho ta điểm một cái về sau hiện tại cái này tên nói chuyện nữ nhân nhũ danh liền gọi tiểu tuệ nghe được trần kỳ kỳ lập tức gật đầu nói được rồi nghe được nói này ca mấy người cũng bắt đầu tiến vào trạng thái phóng thích tự mình lâm thiên diệu cũng tìm một vị trí ngồi xuống bất quá còn không có ngồi lên hai giây trần kỳ kỳ lập tức ghé vào bên thai của hắn hỏi ngươi muốn hát cái gì ca ta cho ngươi điểm ta liền không cần nghe các ngươi hát đi đừng không có ý tứ nha tất cả mọi người là người quen c h ư một nghìn không trăm bốn mươi mốt tìm người hù dọa hắn người kêu môn phòng sau một tiếng lâm thiên diệu cảm giác thật sự là quá nhàm chán trong lòng suy nghĩ chính mình cần phải tìm một chỗ tu luyện tới đây cùng ngô thanh thiên bọn hắn không hợp nhau hoàn toàn không phải người một đường hắn cũng nghĩ nhắm mắt tu luyện nhưng là mỗi lần hắn nhắm mắt lại chuẩn bị lúc tu luyện trần kỳ kỳ liền lên đến nói chuyện cùng hắn tưởng rằng hắn cảm giác được mệt mỏi hay là nhàm chán cho nên mới cùng hắn nói chuyện t h i ế m ngoại trừ trần kỳ kỳ tôn nhiệm nhiễm cũng cùng hắn hàn huyên không ít này làm cho tôn nhiệm nhiễm bạn trai liễu đạt trong lòng rất là không thoải mái mà ngô thanh thiên hắn mỗi lần nhìn thấy trần kỳ kỳ cùng lâm thiên diệu thân mật nói chuyện trong lòng chính là rất khó chịu nô thiếu chúng ta muốn hay không dòng dã tiểu tử này liễu đạt ánh mắt nhìn thoáng qua lâm thiên diệu tại ngô thanh thiên bên thai nói ngô thanh thiên nhìn về hướng liễu đạt tò mò hỏi làm sao chỉnh tiểu tử này tiểu tử này hoàn toàn không uống rượu chúng ta ngoại trừ đang uống rượu bên trên chính hắn còn thế nào chỉnh hắn nếu như nói cả lâm thiên rượu trong lòng của hắn thế nhưng là một trăm hai mươi nguyện ý hắn trước kia cũng nghĩ qua cả lâm thiên l i ê rượu nhưng hắn cứ gọi lâm thiên rượu uống rượu lâm thiên rượu nói mình uống không được rượu cho tới bây giờ một chén rượu cũng không có uống lại thêm trần kỳ kỳ một mực tre trở lấy lâm thiên l i ê rượu hắn căn bản cũng không có biện pháp cả lâm thiên liên rượu hắn hiện tại chỉ hy vọng lâm thiên d i ệ u cùng những người khác uống một chén rượu đến lúc đó mình ở tìm lâm thiên d i ệ u uống rượu nếu như lâm thiên d i ệ u không uống rượu như vậy chính mình hoàn toàn có thể nói lâm thiên d i ệ u có phải hay không không nể g mặt chính mình đến lúc đó cũng tốt thu thập lâm thiên d i ệ u nhưng này lâm thiên d i ệ u hoàn toàn không có làm như thế này làm cho hắn trong lúc nhất thời không có cách nào liễu đạt khoe miệng lộ ra một đạo âm hiểm cười che lấp nói nốt hiếu rất đơn giản ta có một cái biện pháp để hắn ở trước mặt mọi người số mặt nô thanh thiên nhìn xem liễu đạt một bộ thừa nước đục thả câu dáng vẻ trong lòng rất là khó chịu quắt ngươi đến cùng có ý nghĩ gì có thể hay không một ngụm nói một mực cho ta thừa nước đục thả câu ta cảm giác trong lòng rất là không thoải mái a liễu đạt có thể hiểu được nô thanh thiên không thoải mái cũng không dám chậm trễ vội vàng nói nô thiếu ngươi tại trên đường nhận biết một số người ngươi bây giờ có thể cho bằng hưu gọi điện thoại để hắn tìm một chút người đến chúng ta m ư ớ n phòng sau đó làm bộ là tìm lâm thiên diệu phiền toái hù dọa một chút cái này lâm thiên diệu tại gia hỏa này dọa đến cái mông vãi đái thời điểm nô thiếu liền có thể ra sân đến lúc đó đại gia cũng liền thấy được nô thiếu uy phong một mặt kể từ đó không chỉ có là để lâm thiên diệu tiểu tử này tại trần kỳ kỳ trước mặt ném đi mặt mũi còn tăng nô thiếu uy phong nô thanh thiên nghe nói liêu đạt trong lòng nghĩ nghĩ cuối cùng nhịn không được chậm rãi bật cười vô nhẹ liêu đạt bả vai cao hưng nói đúng vậy xác thực rất không tệ biện pháp này rất tốt ta lập tức liền gọi điện thoại để thành phố thiên long có danh khí nhất người tìm đến tiểu t ử này nô thiếu không thể đừng tìm rất nổi danh loại kia chúng ta muốn tìm một chút khuôn mặt mới không thể để cho kỳ kỳ biết rõ chuyện này là ngươi làm liêu đạt lập tức đề nghị nói nô thanh thiên nghĩ nghĩ quả thật không tệ nếu như trần kỳ kỳ không truy cứu còn tốt cái này nếu là truy cứu như vậy sự tình rất không ổn được rồi ta lập tức phát một cái tin nhắn nhưng mà hai người không biết là tại bọn hắn hai người thảo luận những lời này thời điểm hoàn toàn rơi vào lâm thiên diệu trong thai lâm thiên diệu khẽ thở dài một hơi nhàn nhạt ở trong lòng nói một câu ngây thơ tiếp lấy nhắm mắt lại nghe trần kỳ kỳ ca hát thật đúng là đừng nói trần kỳ kỳ tiếng ca còn thật sự rất không tệ nếu như đi sao ca nhạc con đường này lấy trần gia thế lực cũng có thể để trần kỳ kỳ đi thông đại khái năm sáu phút sau hiểu lâm thiên diệu đám người mướn phòng bị người đẩy ra cửa ra vào xuất hiện hai người đám người ngay từ đầu nhìn thấy hai người kia thời điểm còn tưởng rằng là phục vụ viên nhưng bọn hắn nhìn kỹ hai người kia xuyên vô cùng quái dị một đen một trắng tuổi tắc đều tại hơn ba mươi tuổi tả hữu một mặt hung thần ác sát bộ dáng loại người này tuyệt đối không phải phục vụ viên đang tại ca hát trần kỳ kỳ lập tức hỏi các ngươi là ai hai người này tiến vào trong phòng chung về sau liền đem cửa bao phòng đóng lại rồi một bộ không cho những người này trốn chạy bộ dáng mà liễu đạt cùng n ô thanh thiên nhìn thấy hai người này trong lòng suy nghĩ không nghĩ tới nhanh như vậy người đã tới rồi bất quá ngô thanh thiên trong lòng rất là hoang mang mình ở trong tin nhắn ngắn rõ ràng để bọn hắn nhiều gọi chút người tới làm sao chỉ là kêu hai người hai người kia có thể hù dọa được lâm thiên diệu sao cái này nếu là hắn cho rằng có chúng ta mấy cái nam sinh cho chỗ dựa hắn càng thêm cuồng vọng không phải cho hắn lớn khí thế sao liêu đạt trong lòng cũng tương đối y ế u kỳ nhưng là hắn nghĩ một chút nếu là ngô thiếu làm sự tình như vậy hẳn không có vấn đề đi t r ầ n kỳ kỳ nhìn thấy hai người kia không có trả lời đồng thời nhìn thấy hai người đóng cửa lại biết rõ tình huống không thích hợp dọn dịu gián quát hai người các ngươi là ai không nói ta nhưng phải gọi bảo an trong đó xuyên quần áo màu trắng nam tử nói chúng ta là ai các ngươi không cần biết rõ sau đó nhìn về hướng tất cả mọi người ở đây ai là lâm thiên diệu nô thanh thiên nghe nói những lời này nhất là một câu kia chúng ta là ai các ngươi không cần biết rõ hắn liền cảm giác rất là bà khí trong lòng suy nghĩ phụ họa chính mình tìm người, nhưng người, tìm lâm à n h n vẫn số là l hơi rồi. ít â thiên diệu đại khái nhìn thoáng qua hai người này phát hiện hai người này cũng không phải là người bình thường mà là dị năng giả hai người này đều là cấp b trùng k ỳ dị năng giả trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến n ô thanh thiên tìm hai cái dị năng giả bởi vì hắn trước kia có thể rõ ràng nghe được n ô thanh thiên muốn tìm người tới dọa chính mình thế nhưng là hắn nghĩ hai giây cảm giác hai người kia không phải n ô thanh thiên tìm đến bởi vì trước kia n ô thanh thiên nói bọn hắn muốn tìm trên đường người quan trọng nhất là là muốn tìm một chút khuôn mặt mới tiểu lưu manh hai người kêu hoàn toàn không giống như là tiểu lưu manh loại cấp bậc này người đều là tiểu lưu manh nhỏ như vậy lưu manh chính là con tôm nhỏ hơn nữa hắn suy tư một chút lấy ngô thanh thiên thực lực hẳn không có bản sự đi tìm hai cái dị năng giả ngô thanh thiên cùng liễu đạt nghe t h ế hai người hỏi trong lòng vui mừng quả nhiên là tìm đến lâm thiên l i ê n diệu cái này làm việc tốc độ xác thực rất nhanh chỉ là không biết hai người này có thể hay không hù dọa được lâm thiên diệu rồi nếu như không thể hù dọa được lâm thiên diệu cùng mình trước kia nghĩ đồng dạng không phải cho lâm thiên diệu tăng ủy phong sao đồng thời lấy trần kỳ kỳ tính cách nhất định sẽ giúp t r ợ lâm thiên diệu đến lúc đó trần kỳ kỳ mang theo mấy người phụ nhân hai người kia căn bản là đánh không lại nếu là như vậy còn không bằng để cho mình uy p h o n g tuyệt đối không thể để cho lâm thiên diệu uy p h o n g chờ một chút mình không thể dễ dàng như vậy lên đến làm cho liễu đạt t r ư ớ c tồn năm chính mình ủy phong ba khí nghĩ tới những thứ này hắn đối với bên cạnh liễu đạt đẩy xử một cái ánh mắt liễu đạt đại khái cũng minh bạch là có ý gì lập tức đứng lên đối với hai người này quát hai người các ngươi là ai biết rõ hôm nay là ai trong này chơi sao biết là ai tại cái này mướn phòng sao liêu đạt đứng lên về sau đối với hai người này chính là một trận chửi mắng cái này nếu là bình thường hắn tuyệt đối sẽ không xúc động như vậy bởi vì hắn tuyệt đối sẽ trước thăm dò rõ ràng người đến nội tình nếu như không có chính mình lợi hại đang mắng người cũng không muộn hiện tại hắn biết rõ tới hai người kia là ngô thanh thiên tìm đến người hiện tại chính mình mắng bọn hắn hoàn toàn không thành vấn đề hơn nữa hắn cái này cảm thấy hiện tại đứng lên nói như vậy uy phong mười phần nhất là nhìn thấy các ngội từ ánh mắt đều tại trên người mình hắn liền có một loại thỏa mãn cảm giác bất quá hắn trong lòng tương đối hoang mang dựa theo hắn trước kia cùng ngô thanh thiên kế hoạch không phải trước hết để cho hai người này hù dọa một hồi lâm thiên l i diệu chờ lâm thiên diệu bị hù dọa hù dọa rồi mình cùng ngô thanh thiên lúc này mới ra mặt sao làm sao hiện tại ngô thanh thiên liền để hắn ra mặt này làm cho hắn có chút hoang mang bất quá đã ngô thanh thiên để hắn làm như thế như vậy hắn liền làm như vậy chính là dù sao đều là ngô thanh thiên người mình là bất kể là lúc nào ra sơn cũng chỉ là h uy phong như vậy một chút tôn n h i ệ m nhiễm nhìn thấy bạn trai của mình khí thế như thế mười phần quăng tới một đôi sùng bái ánh mắt một mặt chính mình nam nhân thật xuất khí dáng vẻ mà l i ê u đạt cũng chú ý tới bạn gái mình ánh mắt trong lòng thỏa mãn phía dưới xem như không có xem thành để cho mình ánh mắt thủy chung là nhìn chằm chằm cái này tiến vào hai người một cái đen tái đi hai người nghe nói l i ê u đạt trong nháy mắt s ữ n g sờ c h a xét liếc mắt l i ê u đạt cùng với ở đây tất cả mọi người thực lực phát hiện đều là một chút người bình thường một mặt khinh thường nói ừ hôm nay bất kể là của ai c h ẳ n g tử bất kể là ở chỗ này chỉ cần là nghĩ muốn bảo đảm lâm tiên liên rượu đều phải chết liêu đạt nhìn xem hai người này ánh mắt cùng với biểu lộ kiến thức quá đúng chỗ rồi so trong tivi những minh tinh ca diễn biến còn tốt hơn trong lòng suy nghĩ hai người này tại sao muốn đi làm tiểu lưu manh đâu cái này phải chết tiến vào giới phim ảnh tuyệt đối là một nhân tài a n ô thanh thiên ngồi ở trên ghế salon cũng cảm giác hai người này làm bộ quá giống trong lòng không khỏi nghĩ đến hai người này có thể hay không không phải ta gọi người tới như thế nào mà xạo đến như vậy giống cũng cảm giác là thật nghĩ như thế hắn lắc đầu cảm giác là mình quá lo lắng hai người này khẳng định chính là mình thủ hạ an bài người tới nếu không làm sao lại có trùng hợp như vậy sự tình đâu nghĩ tới những thứ này hắn càng thêm yên tâm đem chính mình hai tay của tựa ở trên ghế salon biểu hiện ra một bộ rất tiêu sái bộ dáng nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hai người này m ộ trong bộ mười phần phòng chung mọi từ ánh mắt không khỏi nhìn về hướng n ô thanh thiên tại thời khắc này n ô thanh thiên cảm giác lòng của mình g i ả m thật sự là quá thỏa mãn rồi hắn rất muốn ban thưởng liễu đạt một vài thứ cũng là một cái diễn kịch nhân tài nhất là dư quang nhìn thấy trần kỳ kỳ ánh mắt cũng nhìn về phía chính mình hắn cảm giác trần kỳ kỳ đã kiến thức đến sự mạnh mẽ của mình hung hắn rồi không khỏi nhẹ nhàng sửa sang cổ áo của mình từ trên ghế xả lòn đứng lên sau đó đi đến một đen một trắng trước mặt hai người k h o á t tay áo một bộ lao đại ca bộ giáng nói hai người các người cút nhanh lên ta có thể tha các ngươi một lần vô lý tội nếu như tại giang giác a nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong chỉ thấy xuyên quần áo màu trắng nam tử động thủ đồng thời một thanh nắm ngô thanh thiên cổ tay trực tiếp đem hắn v ặ n gãy bất quá tay của hắn trưởng vẫn là rơi tại trên cổ tay cũng không c ó r ớ t xuống chỉ là bên trong xương cốt đã đoạn mất ngô thanh thiên trong nháy mắt buộc phát ra một đạo kêu thảm như heo bị làm thị tâm thanh chân kỳ kỳ đám người thấy cảnh này thời điểm nhao nhao kinh ngạc đến ngây người mà liễu đạt trong lòng cười cười ý cười rào rạt nghĩ đến xem ra ngô thiếu cũng là một cái diễn kịch nhân tại à, làm bộ đến như vậy giống nhất là k i ê n một tiếng kêu âm thanh rất là thê thảm đơn giản tựa như là thật sự nô thanh thiên giờ phút này cảm giác trong đầu truyền đến từng đạo cảm giác đau đớn đồng thời hắn có chút không nghĩ ra hai người kêu lại dám động thủ với hắn hơn nữa còn là động thủ thật vội v a n g dùng một cái tay khác nâng tay phải của mình cảm giác mình tay phải đã mất đi chi giác trong miệng rất là kinh hoàng nói đoạn mất đoạn mất tay của ta đoạn mất hắn dùng sức động mấy lần mình tay phát hiện tay của mình đã không cách nào động hoàn toàn không nghe chỉ huy của mình hơn nữa trên cổ tay chuyển tới loại kia đau đớn một mực đánh thẳng vào đầu của h ắ n trên đầu từng k h ỏ a mồ hôi lớn như hạt đậu lưu lại trong miệng kêu thảm trần kỳ kỳ khẩn trương hỏi nói ngô thanh thiên ngươi thế nào ngươi thế nào nàng sở dĩ sẽ khẩn trương ngô thanh thiên cũng liền chỉ là bởi vì giữa bằng hữu quan tâm dù sao đám người bọn họ thường xuyên ở chung một chỗ chơi mặc dù nói nàng không thích ngô thanh thiên cũng là đem hắn trở thành một vị bằng hữu liễu đạt nhìn về hướng trần kỳ kỳ hướng ngô thanh thiên chạy lên đi trong lòng âm thầm nghĩ nô thiếu một chiêu này thật đúng là cao à, khổ nhục kế để trần kỳ kỳ đối với hắn phát ra quan tâm lợi hại đơn giản chính là một cái tán gái cao thủ đáng giá học tập cho đến giờ phút này liễu đạt còn tưởng rằng nô thanh thiên là ở l à m bộ là muốn đạt được trần kỳ kỳ quan tâm lâm thiên diệu dư quang không khỏi nhìn thoáng qua liễu đạt ánh mắt biến hóa đại khái biết do hắn ý nghĩ trong lòng không khỏi nghĩ đến này thật đúng là hại người hại mình nô thanh thiên không có nhìn trần kỳ kỳ mà là đem chính mình ánh mắt nhìn về phía một đen một trắng hai nam tử quát lớn các ngươi biết rõ lao tử là ai không lao tử là ngô thanh thiên các ngươi lại dám đối với lao tử động thủ frank xuyên quần áo màu trắng nam tử trong nháy mắt xuất thủ một trưởng trực tiếp đập vào ngô thanh thiên bụng bành bạch